nhưng là bạch vũ là loại kia nói đến thì làm được sự tỉnh hắn cho dù đáp ứng hai đuôi yêu hồ không giết đối phương như vậy hắn liền sẽ không để đến bọn hắn xuất thủ nhân loại ta tin tưởng sai ngươi. lúc này hai đuôi yêu hồ nhìn lấy bạch vũ nói ra một câu đoán độc lời nói tới mà đây cũng chính là âm dương song đầu lang hướng về hai đuôi yêu hồ tập kích mà đi thời điểm mà ngay tại lúc này bạch vũ trong nháy mắt xuất hiện ở âm dương song đầu lang phía trước hắn trực tiếp đem hai đuôi yêu hồ ngăn tại sau lưng lập tức bạch vũ mở miệng nói Ta đáp ứng nó, muốn thả nó rời đi, các ngươi không thể ra tay. Âm dương song đầu lang mặt sói nhân cách hóa hiện ra một vệ xoắn suýt chi sắp đến, hắn không biết bạch vũ khi nào cùng cái này hai đôi yêu hồ đã đặt thành hiệp nghị. Mà Ngưu Tiểu Khai liền muốn đơn thuần rất nhiều, hắn tự nhiên muốn đi công kích hai đôi yêu hồ, nhưng là lúc này nghe được bạch vũ mà nói về sau, Ngưu Tiểu Khai bước chân trong nháy mắt thì ngừng lại, sau đó hắn liệt liệt mở miệng nói, Lão đại, ta nghe ngươi. Lúc này âm dương song đầu lang lại bước về phía trước một bước. Hiển nhiên nó quyết định không đi ngay Bạch Vũ, bởi vì hiện tại ở chỗ này, nó mới là tối cứng giả, nó không cần người khác tới dạy nó làm thế nào. Thế nào, ngươi khẳng định muốn ra tay với ta? Bạch Vũ nắm thật chặt trên người ngũ hành thần thương, ý kia rất rõ ràng, nói đúng là nếu như âm dương song đầu lang muốn thật xuất thủ, chẳng như vậy Vũ không ngại cùng âm dương song đầu lang đại chiến một trận. Âm dương song đầu lang cuối cùng vẫn đã ngừng lại chính mình giết hại, sau đó hắn nhìn lấy hai đuôi yêu hồ mở miệng nói, ngươi đi đi. Hiện nhiên, lúc này âm dương song đầu lang đều là phi thường xoắn xuýt. lúc này hắn dứt khoát chuyển qua đầu đi, không nhìn nữa hai đuôi yêu hồ, bằng không, hắn có dám cam đoan ngăn không được nó giết người. Cảm ơn ngươi, nhân loại. Lúc này hai đuôi yêu hồ hướng về Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy, nụ cười này lại có ngàn loại phong tình, lập tức hắn thì dùng mình một cái, đem loại ý nghĩ này cấp vang ra ngoài. Hai đuôi yêu hồ hướng Bạch Vũ nói một tiếng cảm ơn, mới thản nhiên hướng về nơi xa đi đến. Chỉ là nó đi ra một khoảng cách về sau, mới xoay người lại một lần nữa nhìn lấy âm dương song đầu lang, mở miệng nói, ngươi cần phải may mắn, là hắn cứu được các ngươi, không phải vậy ngươi cùng cái kia một cái nhân loại, hiện tại đã là một người chết. Sau khi nói xong, hai đuôi yêu hồ thì biến mất tại trong rừng rậm, chỉ là bạch vũ đột nhiên cảm giác được, đầu này hai đuôi yêu hồ bóng lưng có chút tập tễn. Lão đại, vừa nói lời này là có ý gì? Như tiểu khai muốn hỏi, chính là âm dương song đầu lang muốn hỏi. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp đem hắn cùng hai đôi yêu hồ ở giữa giao dịch nói ra. Sau đó Nguyễu Tiểu Khai sau khi nghe, cảm động đến rối tinh rối mù. Vẫn là Lao Đại Hảo. Lúc này âm dương song đầu lang cũng hơi hơi không có ý tứ, vừa hắn còn chuẩn bị cùng Bạch Vũ nhất chiến, thật tình không biết, Bạch Vũ đều đã đã cứu nó nhất mệnh. Trường 686, cái này đủ sao? Làm Bạch Vũ bọn người đem tất cả yêu thú đều đuổi đi về sau, lúc này Bạch Vũ trên mặt đều lộ ra một vẻ vui sướng tới. Tuy nhiên hôm nay có chút khó khăn chật trở, nhưng là cuối cùng vẫn hắn đem cái này sinh tử tử lấy vào tay bên trong. Lúc này Bạch Vũ Bạch Vũ cảm nhận được cái kia sinh tử tử phía trên khí tức, hắn đột nhiên phát hiện, thứ này chỉ sợ đối với hắn tương lai có tác dụng lớn. Thứ này ta muốn, hai người các ngươi không có ý kiến gì à? Âm Dương song đầu lang nét miệng, mở miệng nói, ta không có ý kiến gì, đây vốn chính là ta đáp ứng ngươi sự tình. Đến mức như tiểu khai, Bạch Vũ trực tiếp đem hắn cấp không để ý đến. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai, Bạch Vũ thì cảm giác mình là hắn người hầu mở dạng, cơ hồ là ăn và ngủ đều là mình quản, còn phải quản sinh quản chết. Nếu như vậy Ngưu Tiểu Khai còn dám hỏi chính mình muốn đồ vật, Bạch Vũ thì thật muốn một chân đem Ngưu Tiểu Khai đá tới chết. Lão đại, ta có thể ngửi một cái cái kia mùi vị sao? Ngưu Tiểu Khai lúc này chạy đến Bạch Vũ trước mặt đến, mở miệng nói ra. hiển nhiên hắn là phi thường có tự biết rõ, biết Bạch Vũ là chắc chắn sẽ không đem dạng này đố tốt nhường cho chính mình mà lại hắn lấy ra kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng. Được à, đem ta đưa cho ngươi hai cái không gian bút đưa ta, ta đem cái này sinh tử tử liền để cho ngươi." Bạch Vũ vừa nói xong, bên cạnh Nưu Tiểu Khai thì phản xạ có điều kiện bưng kín không gian của mình giới chỉ, dường như thật sợ hãi Bạch Vũ trong nháy mắt đem cấp không gian của hắn bút cấp đoạt trở về. Nhìn ngươi một chút ấy tiền đồ. Bạch Vũ tức giận nói, sau đó hắn đưa mắt nhìn sang âm dương song đầu lang, mở miệng nói, "Lang Vương, hiện tại có thể mang bọn ta đi tìm cái gọi là cửa Ra a. Lúc này Âm Dương song đầu lang đối với Bạch Vũ một chiêu kia Âm Dương Quy Nguyên Thức vô cùng hỏa nhiệt, thế là nó mở miệng nói, ngươi chừng nào thì dạy ta ngươi vừa sử dụng một chiêu kia a. Hắn phát hiện, một khi nó thật nắm giữ một chiêu này, chỉ sợ trong nháy mắt nó liền sẽ đột phá đến Thần Vương cảnh giới. Đây là hắn khổ cầu vô số năm cảnh giới, hắn làm sao có thể không ánh mắt hỏa nhiệt? Được a, ngươi để cho ta ngồi đến trên lưng ngươi đi, ta liền dạy ngươi. Không được, ta lang vương lưng, không cho phép hèn mọn nhân loại ngồi ở phía trên đi. Miêu mộ tiên, chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị đáp ứng ta về sau, lại đổi ý sao? Đã dặn này. Chờ ngươi đã suy nghĩ kỹ, chúng ta lại thương lượng đi. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trực tiếp tùy tiện tìm một cái phương hướng hướng về nơi xa đi đến. Miêu mộ tiên, chẳng lẽ ngươi thì không muốn biết muốn làm sao đi ra sao? Lúc này âm dương song đầu lang dường như tìm được đòn sát thủ đồng dạng, đối với Bạch Vũ nói ra. Thế mà Bạch Vũ lại là cười lắc đầu, mở miệng nói, ngươi không phải đều nói cho ta biết sao. Muốn theo cái kia hai đuôi yêu hồ trên địa bàn đi qua, ta muốn đầu kia tiểu yêu chỉ sợ cũng biết do nói sao ra ngoài đi. Bạch Vũ nhìn như là tùy ý đi một cái phương vị, nhưng là hắn lại là hướng về hai đuôi yêu hồ rời đi phương hướng mà đi. vừa âm dương xong đầu lang nói chuyện nhanh, trực tiếp đem chuyện này nói lỡ miệng, cho nên nó mới nói cho Bạch Vũ, muốn muốn đi ra ngoài, chỉ sợ vẫn là phải đi đánh hai đuôi yêu hồ. Bạch Vũ vô cùng may mắn, hắn không có đem hai đuôi yêu hồ cấp giết chết, một khi thật giết chết, chỉ sợ hắn thì ra ngoài vô vọng. Đến lúc đó liền xem như hắn tu luyện đến thần vương cảnh giới, cũng đừng hòng ra ngoài. Miêu mộ tiên, chúng ta lại thương lượng một chút. Âm dương song đầu lang ở phía sau gào thét, như tiểu khai lại làm mở miệng nói, ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút, lô thai đều bị ngươi cấp chấn điếc. Ngươi lại nói, có tin ta hay không nuốt ngươi. Âm dương song đầu lang không cam lòng yếu thế. Thế mà ngư tiểu khai lại là hết bộ ngực của mình, sau đó mở miệng nói, ngươi thôn ta thử một chút, nuốt ta, vĩnh viễn đừng nghĩ từ ta chỗ này biết ta láo đại một chiêu kia. Âm dương song đầu lang trong nháy mắt thì đứng im. Nó rõ ràng là trong bọn hắn mạnh nhất một con sói, bây giờ lại là chỉ có làm bạch vũ cùng ngư tiểu khai hai người tiểu đệ mệnh. Mà lúc này bạch vũ đi đại khái đến có một ngày công phu, hắn phát hiện rốt cục đến đạt đến hai đôi yêu hồ chỗ địa bàn. Cái này còn phải nói cái này một loại phía trên. Bạch Vũ trô lấy bình an vô sự, cũng là bởi vì hắn đã đem xuyên sơn giáp cùng báo vương hai đầu đại yêu tiêu diệt, cho nên hắn có thể đầy đủ như thế nào bình yên vô sự đi tới nơi này. Nhân loại, ngươi tới nơi này làm gì? Hai đuôi yêu hồ lúc này thân thể to lớn trực tiếp nằm trên đất, nó tươi sống giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Bất quá Bạch Vũ phát hiện, lúc này hai đuôi yêu hồ, khí tức vẻ bại suy sụp, hiện nhiên là thụ cực nặng thương tổn, mà cái này kẻ cầm đầu, cũng là hắn. Bạch Vũ cũng có mấy phần không có ý tứ, nhưng là hắn lại là muốn đi ra ngoài, cho nên không có cách nào, hắn đành phải nhắm mắt nói, yêu hồ, ta muốn từ nơi này ra ngoài, ngươi có biện pháp nào không? Lúc này hai đuôi yêu hồ ngẩng đầu lên, nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, có biện pháp ra ngoài. Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ, thế mà nó tiếp đi xuống một câu, lại là làm cho Bạch Vũ lâm vào một loại cực hạn xoắn suýt bên trong. Có điều, phải chờ ta khôi phục trí ít lục vĩ lực lượng về sau, ta mới có thể thả ngươi ra ngoài. Không phải vậy ta cũng không có cách nào. Bạch Vũ hiện tại tâm muốn chết đều có, muốn là biết sớm như vậy, hắn đem cái này cái gọi là sinh tử tử nhường cho Bát Vi yêu hồ đều được. Hiện tại mộ dung Vũ Nhi ở bên ngoài nguy hiểm cỡ nào, chỉ có hắn biết, hai đại thần vương cường giả truy sát cũng không phải chuyện đùa, cho nên hắn nhất định phải nhanh ra ngoài. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói, có biện pháp gì hay không để ngươi khôi phục nhanh chóng thực lực? Lúc này hai đôi yêu hồ nhìn Bạch Vũ liếc một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi rất vội vã ra ngoài sao. Phương pháp có là có, nhưng là chỉ sợ thực hiện không được. Lúc này hai đuôi yêu hồ căn bản cũng không có đối bạch vũ mang bao nhiêu hy vọng, bởi vì cái này tử vong vực bên trong, yêu thú quá ít, hắn muốn khôi phục lục vĩ lực lượng, ít nhất phải nuốt bốn cái cùng nó ngang cấp yêu thú nội hoạch, mới có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhưng là liền tính toán phía trên âm dương song đầu làng, tăng thêm vừa mới chết đi báo vương còn có xuyên sân giáp, cũng chỉ có ba cái nó đẳng cấp này yêu thú nội Ngươi nói ta chưa hẳn thực hiện không được, muốn điều kiện ra sao? tại bạch vũ xem ra cái này hai đuôi yêu hồ muốn khôi phục nhanh chóng thực lực, vậy khẳng định cũng là cần thiên tài địa bảo. bạch vũ trong không gian giới chỉ cái gì không nhiều, cũng là thiên tài địa bảo nhiều, bởi vì hắn tăng thực lực lên, liền cần những vật này. ta muốn nội hạch, cùng ta một cái cấp bậc nội hạch, ít nhất phải bốn cái. thế mà nó vừa mới dứt lời, bạch vũ tay vừa lộn, thì là một cái thần vương cấp nội hạch xuất hiện ở trong tay hắn. cái này một cái nội hạch. Tự nhiên là được từ tại thái thản cử viên. Làm cái này mai nội hoạch xuất hiện thời điểm, đừng nói là hai đôi yêu hồ, liền xem như âm dương song đầu lang, trong mắt đều toát ra một kia tà quan tới. Nó đang nghĩ con nên hay không giết người cất của, nhưng là vừa nghĩ tới Bạch Vũ cùng yêu tiểu khai tổ hợp lại thực lực, hắn trong nháy mắt liền đem tâm tư của mình ép xuống. Bạch Vũ mở miệng nói, cái này đủ sao? Hai đôi yêu hồ trong nháy mắt lấy hành động trả lời Bạch Vũ, lúc này hai đôi yêu hồ, Đơn giản là bạo phát ra một loại có thể so với báo vương tốc độ đến, chỉ là trong nháy mắt, nó liền trực tiếp đem Bạch Vũ trong tay thần vương cấp yêu hạch cấp cấp đến tay bên trong. Sau đó nó rất lạnh lùng vứt xuống một câu, cấp bản vương hộ pháp, sau ba ngày, bản vương mang ngươi mở ra thông đạo." Chương 687, Bạch Vũ chiêu tay chân. Sau ba ngày, nơi này bộc phát ra một câu ngút trời khí tức đến, cái kia một cỗ khí tức, so với trước kia hai đôi yêu hồ đến, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đạo này khí tức Tự nhiên cũng là thuộc về hai đuôi yêu hồ, bất quá đầu này hai đuôi yêu hồ, đã lớn lên trở về bát vĩ, mà lại cái đuôi của nó về sau, thứ chín cái đuôi, lại có một loại muốn phá thể mà ra xu thế. Giống, cửu vĩ yêu hồ vẫn không ngừng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, viên này thần vương cấp nội hạch, đối với trợ giúp của nó quá lớn, nó bằng vào viên này thần vương cấp nội hạch, đã mò tới trở thành thần vương con đường, chỉ cần nó con thứ chín cái đuôi dài đi ra, đến lúc đó cũng là nó thành tiểu thần vương chi vị thời điểm. Nhân loại, có thể, ta mang các ngươi đi thôi. Thét dài về sau, bát vi yêu hồ nhìn lấy bạch vũ, mở miệng nói. Lúc này âm dương song đầu Lang có chút hâm mộ nhìn lấy bát vi yêu hồ. Nó biết, hiện tại bát vi yêu hồ, đã mạnh hơn nó một bậc. Miêu mộ Thiên, ta muốn chiêu thức, ngươi chừng nào thì cho ta a. Nhìn đến bát vi yêu hồ vậy mà thu được đột phá, lúc này âm dương song đầu Lang ánh mắt trong nháy mắt càng là lửa nóng. Để cho ta cưới tại trên lưng của ngươi, cái kia thì không có vấn đề. Âm dương song đầu lang đột nhiên phát hiện, hắn cũng là bị bạch vũ cấp hố, bắt đầu bạch vũ đáp ứng thật tốt, bây giờ lại là muốn đổi ý. Nếu để cho đến bạch vũ cưới tại trên người của nó, nó thì biến hướng thành bạch vũ sủng vật, nó làm sao lại nguyện ý. Vậy mà lúc này bát vị yêu hồ, trong mắt lại là buộc phát ra không tầm thường quang mang đến, chỉ nghe nó mở miệng nói, Miêu mộ tiên, ngươi còn có hay không thần vương cấp nội hoạch, nếu có, bản vương cho ngươi cưới cưới như thế nào? Nó hiển nhiên là muốn sai coi là bạch vũ có cưới động vật ham mê, bạch vũ bất quá là muốn để âm dương song đầu lang thần phục mà thôi. Bất quá nghe được bát vi yêu hồ nói như vậy, bạch vũ ánh mắt lại là sáng lên, lập tức bạch vũ mở miệng nói, ngươi còn muốn thần vương cấp bậc nội hoạch không phải là không thể được, ta có thể đáp ứng một năm cho ngươi một khoản như thế nào? Ta cho ngươi một khoản, ngươi thì bảo hộ ta một năm, thế nào? Bạch vũ hiện tại rất có một loại cảm giác phạm tội, hắn phát hiện hắn căn bản phản phất như là cầm lấy mức quả tại rỗn tiểu hải tử đồng dạng, thế mà. Làm cho Bạch Vũ kinh ngạc là, bát vị yêu hồ lại là nghiêm túc nhìn một chút Bạch Vũ, chờ phát hiện Bạch Vũ không có nói sai về sau, hắn mới mở miệng nói, kỳ thật đây cũng không phải là không có cái gì không thể, chúng ta không nói như vậy định, ta cam đoan ngươi một năm, ngươi thì cho ta một khỏa thần vương cấp nội hạch. Bất quá để tỏ lòng thành ý của ngươi, hiện tại ngươi phải trả ta đệ nhất khỏa, thế nào? Bạch Vũ cái gì đều thiếu, nhưng là yêu thú nội hạch, lại là đặc biệt nhiều. Sau đó hắn trực tiếp chọn lấy một khỏa yêu thú nội hạch ném cho bát vi yêu hồ, bát vi yêu hồ trong nháy mắt liền đem viên này nội hạch cấp tiếp trong tay. Lúc này trong mắt của nó lóe không hiểu quan mang, thậm chí nó đang nghĩ, muốn hay không đem bạch vũ không gian giới chỉ cấp đoạn, đến lúc đó bên trong có bao nhiêu đồ tốt đều là mình. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, nó thì phủ nhận chính mình cái này một loại ý nghĩ, bởi vì nó rõ ràng, một khi hắn thật chuẩn bị trắng trợn cấp đoạt bạch vũ giới chỉ, bạch vũ là có thể dẫn bạo trên mặt nhẫn cầm đoán làm cho cấm đoán trong nháy mắt bạo thoái, tính cả vật phẩm bên trong đều sẽ hóa thành hư vô. Bát Vĩ yêu hồ mặc dù là yêu thú, nhưng là đối với nhân loại một số đồ vật vẫn là biết một số. Lang Âm Dương xong đầu lang nhìn đến Bạch Vũ trong nháy mắt lại ném ra một khỏa thần vương cấp nội hạch cấp Bát Vĩ yêu hồ, ánh mắt của hắn trong nháy mắt thì đỏ lên. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ, hung hăng cắn răng một cái, mở miệng nói: Miêu Mộ Tiên, ta để ngươi cưới ta trên lưng, ngươi cho ta một khỏa thần vương cảnh nội hạch. Ta đồng dạng làm ngươi một năm tọa kỵ như thế nào? Âm Dương lại đầu lang muốn đột phá trước mắt cảnh giới, phương pháp cũng không phải duy nhất. Một loại phương pháp cũng là lầm thấu bạch vũ Âm Dương quy nguyên thức, một loại khác cũng là nuốt cao hơn nó các loại tồn tại nội hoạch. Nhưng là nó làm sao có thể thu hoạch được thần vương cấp nội hoạch đâu? Bởi vì dạng này nội hoạch đã không phải là bọn họ có thể lấy được. Tuy nhiên bọn họ vô hạn tiếp cận thần vương cấp, nhưng là cách thần vương cấp vẫn là có chênh lệch nhất định, cho nên bọn họ muốn giết chết thần vương cấp yêu thú cơ hội là chuyện không thể nào. Đây cũng là vì sao âm dương song đầu lang một mực không có cân nhắc đem phương pháp kia nói cho Bạch Vũ nguyên nhân, mà lại đằng sau bắt vì yêu hồ đối với Bạch Vũ có thể sớm làm cho hắn khôi phục thực lực dám không ôm quá hy vọng nhiều nguyên nhân. Nhưng là bọn họ lại là không biết, Bạch Vũ tại yêu thú xâm lâm, không biết quét sạch bao nhiêu yêu thú, bên trong các loại yêu thú nội hoạch, nhiều vô số kể, liền xem như thần vương cấp yêu thú khác nội hoạch, đều có hơn 10 khỏa. Đương nhiên, những nội hoạch này đều là thái thần cự viên thu thập mà đến nội hạch. Thái thần cự viên là cái kia một khu vực bá chủ, một số yếu nhỏ một chút thần vương cấp yêu thú, căn vốn thì không phải là đối thủ của nó, nó muốn tăng thực lực lên, tự nhiên cần yêu thú nội hạch đến tăng cường thực lực của mình. Cho nên không gian của hắn giới chỉ mới có thể có nhiều như vậy nội hạch, nhưng là hiện tại những nội hạch này đều làm lợi Bạch Vũ. Bạch Vũ lúc này sờ lên cầm của mình, hắn đột nhiên cảm thấy, có vẻ như yêu thú này nội hạch, đối với yêu thú có lực hấp dẫn cực lớn a. Nhìn đến Bạch Vũ đang sờ cầm của mình, làm ra suy nghĩ hình, Âm Dương Song Đầu Lang trong nháy mắt thì gấp, lúc này chỉ thấy nó trong nháy mắt chạy tới trước, tại Bạch Vũ trước mặt làm bộ đáng thương nói ra: "Miêu Mộ Tiên, muốn là ngươi cảm thấy một khỏa tương đối nhiều, vậy liền nửa viên tốt. Ngươi cho ta một khỏa thần vương cấp nội hoạch, ta làm cho ngươi hai năm tọa kỵ như thế nào?" Âm Dương Song Đầu Lang vì có thể trở thành thần vương cảnh yêu thú, hiện tại cũng là đủ liệu, nó thậm chí đã thỏa hiệp đến nguyện ý chủ động cấp Bạch Vũ làm 2 năm tọa kỵ đánh được rồi. Bạch Vũ tâm lý kỳ thật đã đồng ý, một khỏa thần vương cấp nội hạch, xa xa không có làm cho Âm Dương Song Đầu Lang còn có bắt Vi Yêu Hồ theo giá trị của hắn cao, bởi vì hắn hiện tại gặp phải thần vương cảnh cường giả truy sát. Nếu có bọn họ xuất thủ, lại thêm Bạch Vũ chính mình, liền xem như thần vương cường giả, hắn cũng có năm chắc có thể cùng đối phương lượn vòng một hai. Bất quá Bạch Vũ tâm lý đồng ý, không có nghĩa là hắn trên miệng đồng ý, đối với Bắt Vi Yêu Hồ, Bạch Vũ lựa chọn tin tưởng, nhưng là đối với Âm Dương lại đầu lang Bạch Vũ nhưng cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Bạch Vũ rất trực tiếp, lúc này Bạch Vũ trực tiếp mở miệng nói, thật xin lỗi, ta không tin được ngươi. Âm Dương song đầu lang trong nháy mắt thì tiếc khí, nó có chút không phục nhìn lấy Bát vị yêu Hồ, mở miệng nói, ngươi không tin được ta, ngươi liền có thể tin vào nó sao? Thế mà Bạch Vũ lại là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Âm Dương song đầu lang trong nháy mắt cảm giác được chính mình muốn hỏng mất, sau đó nó trực tiếp cắn Bạch Vũ ống quần, không cho Bạch Vũ tiếp tục tiến lên. Ngươi đây là muốn làm gì? chẳng lẽ là chuẩn bị dở cho Lưu manh. Bạch Vũ hoàn toàn bị Âm Dương Song Đầu Lang cử động làm cho sợ hãi thế mà Âm Dương Song Đầu Lang một cái khác Lang Đầu lại làm mở miệng nói ngươi hôm nay không đáp ứng ta cũng phải đáp ứng đáp ứng ta cũng phải đáp ứng ta hiện tại đem thần hồn chi ấn giao cho ngươi đến lúc đó chờ ta đột phá thần vương ngày hy vọng ngươi đem thần vương chi ấn có thể trả lại cho ta Bạch Vũ trong nháy mắt thì sững sờ một chút hắn không nghĩ tới cái này Âm Dương Song Đầu Lang vì trở thành thần vương cường giả cũng là man liều Bạch Vũ hiện ở trong lòng đã sớm cười nở hoa, nhưng là trên mặt hắn lại là giả bộ như không tình nguyện lắm. Bạch Vũ mở miệng nói, đã ngươi như thế có thành ý, ta thì cố mà làm đưa ngươi cấp nhận lấy đi. Chương 688, Hòa Xà Bát Vĩ yêu hồ nhìn thấy âm dương song đầu lang bỏ ra như thế to lớn đại giới, mới thu được cùng nó cùng đồng giá trị nội hạch, tâm lý đã sớm trong bụng nở hoa. Cho nên nó càng phát ra ra sức là Bạch Vũ làm sự tình. Các ngươi nhanh một chút nhi. Lúc này bát vị yêu hồ đi ở trước nhất, hận không thể sớm một chút đem bạch vũ cấp mang đi ra ngoài. phảng phất là nó muốn đi ra ngoài, thuận tiện lấy mang theo bạch vũ bọn người muốn đi ra ngoài đồng dạng. Không lâu sau đó, bát vị yêu hồ mang theo mọi người đi tới một chỗ thế giới dưới lòng đất. Chỗ này thế giới dưới lòng đất, tràn đầy một loại nóng rực cảm giác, chung quanh tất cả đều là hỏa hồng dung nham, khắp nơi tràn ngập một cô lưu hình mùi vị. Mọi người theo sát một chút, chúng ta nhất định phải phía dưới dung nham tầng. Phía dưới ánh mắt bị ngăn trở, mà lại trong nham tương, có một loại gọi là hỏa xà đồ vật. Loại đồ vật này thực lực cũng không cao, nhưng là phi thường khó chơi, cho nên chư vị muốn theo sát ta. Sau khi nói xong, bát vi yêu hồ nhìn bạch vũ liếc một chút, mở miệng nói, ngươi theo sát ta. Hiển nhiên bạch vũ hiện tại là nó nhà giàu, nó có thể không nguyện ý bạch vũ cư như vậy vô duyên vô cớ đã chết đi. Bạch vũ bọn người nghe vậy, tâm lý đều hơi hơi run lên, lập tức mấy người đều là hang hái gật đầu. Bát vi yêu hồ cùng âm dương song đầu lang tự nhiên không cần phải nói, hai người đều là đến gần vô hạn thần vương cảnh cứng, giả, nhục thân cường đại có thể thấy được lồn đốm, liền xem như bạch vũ cùng ưu tiểu khai nhục thân, cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Cho nên bọn họ nhảy vào dung nham về sau, cũng không có cảm nhận được đặc thù lớn nóng rực chi lực. Lúc này bát vi yêu hồ lại là mở miệng nói, một hồi các ngươi tốt nhất đem hộ thể lồng ánh sáng mở ra, nếu không người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi. Bát vi yêu hồ sau khi nói xong, thì dọc theo một đầu thông đạo riêng biệt dũng mánh lao tới. Bạch vũ tỉ mỉ xem xét, phát hiện Bát vi yêu hồ đi lại quý tích 10 phần huyền diệu, nếu như là làm cho chính hắn đến đi con đường này, hắn khẳng định sẽ trực tiếp mạnh mẽ đâm tới. Mấy người đại khái đi có một nén hương thời gian, đều không có hỏa xà xuất hiện, lúc này như tiểu khai đã buông lỏng cảnh giác. Ngay tại lúc hắn buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt, nơi xa đột nhiên có từng đôi hỏa hồng ánh mắt nhìn chăm chú lên như tiểu Khai. Ngưu tiểu khai trong nháy mắt có một loại mí mắt phát nổ cảm giác. Hiu, hiu, hiu. Ngay tại lúc này, vô số tiểu xà hướng về ngưu tiểu khai bên này tập kích tới, tính cả Bạch Vũ, cũng thành bọn họ tập kích mục tiêu. Chính như Bát Vị Yêu Hồ nói, những thứ này hỏa xà thực lực cũng không cao, nhưng là số lượng quá to lớn. Theo Bạch Vũ đoán chừng, những thứ này hỏa xà đại khái chỉ có thần linh một, hai trọng cảnh giới thực lực. Nhưng là thì là trong chốc nhóm này, công kích bọn họ hỏa xà, đều đạt đến hàng ngàn con nhiều mà lại những thứ này hỏa xà cực kỳ có nguyên tắc, đồng thời tốc độ của bọn hắn cực nhanh, mỗi một cái hỏa xà chỉ công đánh một lần, sau đó nó thì sẽ trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy. Lúc này Bạch Vũ nhất thương lấy ra, thẳng đến một cái hỏa xà mà đi. Thế mà cái này một cái hỏa xà tại thương của hắn thân một cái bàn huyền, trong nháy mắt thì vòng quanh hắn ngũ hành thần thương đi ngược lên trên, thẳng đến Bạch Vũ cổ tay mà đến. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác đến cổ tay của mình bị con muỗi cấp đốt đồng dạng, loại này đốt trình độ. Bạch Vũ cơ hồ không cảm giác được đau nhức, nhưng là trong nháy mắt về sau, Bạch Vũ cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể của mình phát lực, vậy mà dọc theo cái này lỗ hổng, hướng về bên ngoài tuân ra. Bất quá loại pháp lực này hướng ra phía ngoài tuân ra tình huống chỉ là trong nháy mắt, trong nháy mắt về sau, hắn chính mình thân thể chữa trị lực liền trực tiếp đem vết thương này cấp khép lại. Nhưng là mặc dù là như thế, Bạch Vũ đồng dạng hoảng sợ. Nếu như vậy hỏa xà số lượng lại nhiều một ít hoặc là nói thực lực càng cao mạnh hơn một chút, như vậy nơi này chính là bọn họ tận thế. Lúc này bát vi yêu hồ mới mở miệng, tình huống so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp một số, ta cũng không có tới qua nơi này, đó là phụ thân ta nói cho ta biết địa điểm lối ra, đồng thời phụ thân ta lại là gia gia của ta nói cho ta biết địa điểm lối ra. Mọi người cẩn thận một chút, đừng ở bị những thứ này hỏa xà cẩn thận. Bát vi yêu hồ, làm cho mọi người trong nháy mắt có một loại vẻ tuyệt vọng tràn ngập. Bắt đầu mọi người còn tưởng rằng bắt vị yêu hồ tới qua nơi này, nhưng là hiện tại xem ra, nó cũng chỉ là nghe nó tổ tiên nói, đệ nhất một đời truyền thừa. Chuyến đến bây giờ, ai biết lối đi này chân thực tính còn lớn bao nhiêu đâu. Lúc này bọn họ nhất định chìm xuống đến nhất định chiều sâu, nơi này rung nham tầng, bọn họ đã có thể cảm nhận được mấy phần nóng rực cảm giác. Lúc này bọn họ không thể không căng ra chính mình hộ cháo, bằng không, cho dù là lấy thân thể của bọn hắn cường độ, cũng sẽ có vẻ vô cùng khó chịu. Hoàng bét, lại bị để mắt tới. Lúc này Âm Dương Song Đầu Lang mở miệng nói ra. Tại nó bên cạnh, có vô số hỏa xà hướng về bọn họ tuôn ra mà đến, những thứ này hỏa xà thực lực, vậy mà so vừa mới hỏa xà quần thể thực lực cao hơn mạnh hơn một chút, những thứ này hỏa xà thực lực đã đạt đến thần linh nhị, tam trọng cảnh giới, thậm chí cầm đầu hỏa xà, càng là có thần linh tứ trọng cảnh thực lực. Bọn họ ở chỗ này thực lực, nhận lấy nghiêm trọng hạn chế, nơi này là dung nham tầng, 100% thực lực, có thể phát huy ra không đủ tám thành cho nên lúc này bọn họ vô cùng bị động. Giã hỏa liệu nguyên. Bạch Vũ nhất kích đánh ra, hắn phát hiện hắn một chiêu này, ở chỗ này, uy lực vô cùng lớn, nhưng là một chiêu này cũng có khuyết điểm của hắn, cái kia chính là những thứ này hỏa xà, căn bản cũng không sợ một chiêu này, hắn một chiêu này đánh ra đến, trừ phi là chân chính hỏa Vũ rơi rơi tại đây chút hỏa xà trên thân, bằng không, đối với mấy cái này hỏa xà căn bản không tạo được thương tổn. Nhưng là những thứ này hỏa xà tốc độ cực nhanh, Bạch Vũ đánh ra cái này sau một kích, chỉ có một hai đầu phản ứng chậm một nhịp hỏa xà mới có thể cứ thế mất mạng, còn lại hỏa xà liền trực tiếp tránh qua, tránh né hỏa vũ bộ phận miêu mộ tiên. Những thứ này hỏa xà là hỏa linh biến thành, cho nên ngươi tốt nhất đừng dùng hỏa thuộc tính công kích, đối với bọn hắn như vậy thường tổn không cao. Bát Vĩ yêu hồ mở miệng nói ra. Tuy nhiên hắn là nghe tiền bối nói tới, nhưng là hắn đối với nơi này quen thuộc độ, lại là so Bạch Vũ bọn người cao không ít. Bạch Vũ nghe vậy về sau trong nháy mắt ngưng không sai. Lúc này hỏa xà cách bọn họ càng gần, liền xem như thực lực bọn hắn cao cường, lúc này mặt đối mặt thiên hỏa xà công kích, nếu quả thật bị cẩn thận, cũng là một chuyện phiền toái chỉ ít thực lực của bọn hắn sẽ bị ma tổn điệu một bộ phận. Đằng sau còn không biết dài bao nhiêu đường muốn đi, cho nên bọn họ cũng không dám đem pháp lực của mình tiêu hao ở chỗ này. Cho nên lúc này tất cả mọi người đánh ra chính mình bá đạo nhất công kích, nỗ lực nhất kích kinh sợ thối lui địch nhân lúc này âm dương song đầu lang hai cái xà đầu tề khiếu, dường như thiên lang giết gào ngày cùng thiên lang khiếu nguyệt đồng dạng, âm dương ở giữa, phảng phất có một vầng mặt trời cùng một vầng mặt trăng theo đầu của hắn đằng sau thăng lên, sau đó cái này một cái mặt trời cùng một vầng trăng, trong nháy mắt thì hướng về nơi xa bay vút lên mà đi, giết, lưu tiểu khai hét to, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng, tính cả dung nham tầng đều bị hắn ngàn trượng thân thể đâm đến một trận nham đảo mãnh liệt, mà bát vĩ yêu hồ bát vĩ đều xuất hiện. Nó bắt vĩ phảng phất là hóa thành một cái lồng giam giống như kết giới đồng dạng, một khi địch nhân lâm vào trong đó, không bị nó luyện hóa cũng không phải là tính toán điểm cuối đồng dạng. Đến mức Bạch Vũ, lúc này hắn đồng dạng là tóc đen phấn khởi, hắn từng cây tóc đen trực tiếp đặt vào trong nham tương, dường như cái này dung nham đều muốn bị Bạch Vũ tóc đen cắt đứt đồng dạng. Bạch Vũ lúc này chợt quát một tiếng. Thiên lý băng phong. Chương 689, Hỏa Sà Vương. Làm Bạch Vũ thả ra cái này sau một kích, Sắc mặt của hắn cũng là đại biến, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể hắn pháp lực, vậy mà như là hồng thủy đồng dạng hướng về một kích này cuồng dũng tới, một kích này dùng ra pháp lực, là hắn tại mặt đất thời điểm tác dụng một chiêu này pháp lực gấp hai. Nơi này là dung nham tầng, cho nên tràn ngập vô tận nhiệt độ cao, Bạch Vũ sử dụng chính là băng thuộc tính công kích, như vậy hắn muốn trả ra đại giới tự nhiên là to lớn. Bất quá Bạch Vũ thu hoạch cũng là phi thường lớn. Một kích này đánh ra về sau, phạm vi ngàn dặm, cơ hồ tất cả hỏa xạ Đều bị bạch vũ một chiêu này cấp thanh lý đi Bạch vũ mở to hai mắt nhìn Không thể tin nhìn lấy tình cảnh này Liền xem như bên cạnh như tiểu khai bọn người Nhìn lấy bạch vũ Cũng giống là gặp quỷ đồng dạng Bạch vũ vậy mà nhất kích đem những thứ này Hỏa xà cấp miểu sát Mọi người giật mình có thể nghĩ Bất quá sau một lát Như tiểu khai thì bột phát ra ngập trời tiếng cười đến Ha ha, lao đại, ngươi thực yêu Chúng ta có thể yên ổn đi ra Bạch vũ trong nháy mắt lật ra một cái mắt. Hắn vật thể bên trong pháp lực cuồng tiết ra đi, đại giới thế nhưng là không nhỏ. Hắn phát hiện pháp lực của mình tại vừa trong nháy mắt đó, cơ hồ bị điều đi một phần bảy, cũng chính là hắn còn như vậy tới một lần, pháp lực của hắn liền trực tiếp sắp thấy đáy. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không định dùng một chiêu này. Bát Vi yêu hồ nhất là Minh Bạch, cho nên lúc này nó như có thâm ý nhìn Bạch Vũ liếc một chút, mở miệng nói: Miêu Mộ Tiên, ngươi chỉ sợ hiện tại trả ra đại giới không nhỏ đi. Bạch Vũ cười khổ một tiếng lập tức nói ra vừa chính mình thả ra một kích này hậu quả mọi người lúc này có chút hưng phấn sắc mặt trong nháy mắt lại trở nên khó coi bởi vì một kích này đại giới thật lớn nếu như bạch vũ gặp phải hỏa xà thì dùng một kích này lời nói như vậy không chờ bọn họ đi tới lòng đất bạch vũ chính mình cũng bị quất thành người làm chúng ta đi thôi bạch vũ mở miệng nói ra hiệu bát vi yêu hồ tiếp tục tại phía trước dẫn đường giống như ngươi vừa thả ra cái kia sau một kích chỗ xa hơn hỏa xà bị kinh hãi tới hiện tại đến đều không có hỏa xà ra hiện tại chúng ta phụ cận. Bát Vĩ Yêu Hồ quan sát so sánh cẩn thận, nó phát hiện bọn họ có rất dài một khoảng cách không có gặp phải hỏa xà, cái này vốn cũng không nên chính thường xuất hiện tình huống, bình thường tình huống là, bọn họ hiện tại cũng đã bị 2-3 đợt công kích. Nhưng là cũng loại này nên nên xuất hiện sự tình lại là chưa từng xuất hiện, điều này không khỏi làm cho nó hoài nghi. Có phải hay không là cái này càng đến phía dưới dung nham tầng, nhiệt độ càng cao, cho dù là những thần linh kia nhị, tam trọng cảnh giới hỏa xà Ở chỗ này sinh tồn đều vô cùng khó khăn, cho nên chúng ta mới không có gặp phải bọn họ. Bạch Vũ mở miệng hỏi. Suy đoán của hắn cũng là có đạo lý riêng của nó. Thế mà, mọi người ở đây đoán thời điểm, mọi người dường như bị thứ gì theo dõi, đây là một loại không nói được cảm giác, nhưng là thì lại như thế chân thực. Chúng ta bị ngây ngốc, vô số ánh mắt, thật đáng sợ. Lúc này như tiểu khai mở miệng nói, sau đó hắn phản xạ có điều kiện hướng về Bạch Vũ phương hướng xê dịch thân thể. Mà liên tại bọn hắn làm ra phòng bị tư thế thời điểm, bọn họ thông qua cách đó không xa dung nham tầng, cảm thấy một loại gần sóng, cái này phản phất như là có cá trong nước chung, dù nước sinh ra một loại đồng dạng. Mà loại này, là phát sinh là dung nham tầng bên trong. Bạch vũ thần hồn lực lượng cường đại nhất, cho nên cho dù ngăn cách rất xa, hắn cũng cảm nhận được loại ba động này, mà ở tại thần hồn thế giới bên trong, trong nháy mắt thì phản chiếu ra một cái to lớn thân ảnh đi ra. Cái thân ảnh này có ba trượng có hơn. Cùng bình thường hỏa xà hình dáng giống như lúc, nhưng lại là phóng đại bản hỏa xà. Thường quy hỏa xà, chỉ có một người dài ngắn, nhưng là cái này hỏa xà, lại là có ba trượng có hơn, mà lại tại cái này hỏa xà sau lưng, theo hàng vạn con hỏa xà, những thứ này hỏa xà dài ngắn không đồng nhất. Hỏa xà vương. Không biết vì sao, Bạch Vũ tâm lý, trong nháy mắt thì toát ra dạng này một loại ý nghĩ tới. Mọi người chuẩn bị chiến đấu, có khổ chiến. Bạch Vũ mở miệng nói. Mà liền tại nhắc nhở của hắn về sau. Hỏa này xà đã xuất hiện ở bọn họ phụ cận, cho dù láng yêu tiểu khai đều cảm thụ được đầu này cự đại hỏa xà. Ốc hờ hờ mi thiên. Cho dù láng yêu tiểu khai không sợ trời không sợ đất người, hiện tại cũng là biến sắc. Bởi vì phía trước những thứ này hỏa xà, thế nhưng là làm cho hắn chịu không ít khổ. Mà lại những thứ này hỏa xà vẫn là thường tiểu nhân hỏa xà, đều bị được hắn chịu không ít khổ. Hiện tại xuất hiện một đầu có 6, 7 người dài ngắn hỏa xà, uy lực của nó, không biết muốn so còn lại hỏa xà mạnh mẽ bao nhiêu lần. Không có so sánh thì không có thương tổn. Ngưu Tiểu Khai đem đầu này hỏa xạ vương cùng sau người hỏa xạ vừa so sánh, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ to lớn lực hướng hắn đánh tới, làm cho hắn có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Cho dù là đối mặt thần vương cương giả, hắn cũng không có như vậy tuyệt vọng qua, chỉ có hắn biết những thứ này hỏa xạ khó chơi trình độ. Lão đại, một hồi muốn không chúng ta dùng không gian bút đảo tàu đi. Ngưu Tiểu Khai hướng về Bạch Vũ truyền âm nói, Bạch Vũ trong nháy mắt thì lật ra một cái lưỡi mắt. Con hàng này vốn là như vậy, không chịu trách nhiệm, tốt xấu hiện tại âm dương song đầu làng cùng bắt vì yêu hồ là bọn họ đồng đội. Nưu Tiểu Khai lại muốn đem cái này hai con yêu thú cấp từ bỏ chính mình đảm mệnh, dù sao Bạch Vũ là làm không được chuyện như vậy. Tuy nhiên yêu thú cùng bọn hắn người có bản chất khác nhau, nhưng là thì Bạch Vũ cá nhân mà nói, hắn là không có phân chia. Ngươi muốn là hôm nay dám trốn, không phải ta Miêu Mộ Tiên huynh đệ." Bạch Vũ thần hồn lực lượng truyền âm, bên trong mang theo hơi hơi tức giận. Nưu Tiểu Khai trong nháy mắt biết Bạch Vũ là đem cái này hai con yêu thú trở thành đồng bạn. Đã Bạch Vũ quyết định như vậy, như tiểu khai cũng không tiện nói gì, sau đó hắn truyền âm nói, tốt, Lão đại, ta nghe ngươi. Kỳ thật hắn cũng không phải muốn ném dương song đầu lang cùng bắt vì yêu hồ, chỉ là hắn một mực không có đem bọn hắn làm làm nhân loại đối đãi mà thôi. Bất quá Bạch Vũ lên tiếng, vậy liền không đồng dạng, hôm nay liền xem như như tiểu khai liều mạng mạo nhỏ, cũng nhất định phải cùng địch nhân tử chiến đến cùng. Thiên lý Bang phong. Lúc này liền xem như bạch vũ, cũng cảm thấy sự tình biến đến khó giải quyết lên, bởi vì hắn cảm giác được mình coi như là thiên lý băng phòng, cũng sinh ra không được bao lớn tác dụng. Lúc này phía sau của hắn trong nháy mắt nhảy lên cùng nói ánh sáng, chín đạo ánh sáng đem dung nham tầng đều cấp nước vỡ, sau đó cũng là cái này cửu thủ ánh sáng không ngừng xoay tròn, sau cùng đứng tại thuộc về băng thuộc tinh cái kia một đạo thần văn ở giữa, sau đó bạch vũ pháp lực phát ra, sau đó hắn ngũ hành thần thương trực tiếp phân ngũ hành mà đứng. Bạch Vũ một tay nắm lấy băng thuộc tính thần thương, sau đó hắn nhất thương điểm ra, một đạo cự đại tầng băng song hướng về lợi mở đầu hỏa xà nhóm đánh tới, làm hắn một kích này phát ra về sau, cho dù là hắn cũng có một loại mệt là cảm giác, ngay tại đạo này công kích phát ra về sau, thì liền dung nhang tầng đều thẳng tiếp bị hắn thiên lý băng phong cấp tạm thời phong bế. Hắn một kích này trong nháy mắt đã mang lại to lớn hiệu quả, bởi vì phía sau hỏa xà nhóm đã bắt đầu xuất hiện bối rối. Thế mà chỉ là trong nháy mắt. Bạch Vũ liền phát hiện không thích hợp chỗ, bởi vì những thứ này hỏa xà nhóm bối rối, nhưng là cái kia một đầu ba trượng có hơn hỏa xà lại là không có bối rối. Lúc này đầu này hỏa xà nhìn lấy Bạch Vũ, trong con mắt tràn đầy một loại miệt thị. Không tệ, cái kia chính là một loại miệt thị ánh mắt. Giống. Sau đó nó thét dài một tiếng, một đạo sóng thẳng đến tầng băng mà đi. Trường 690, bị vây. Theo hỏa xà vương tiếng gào mà ra, Bạch Vũ phát hiện, chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên lý băng phòng lại bị đạo này tiếng gào chặn lại. đạo này tiếng gào sau khi truyền ra lòng đất rung nham tầng trong nháy mắt thì lên, sau đó vô tận chi lực dọc theo tiếng gào mà đi. cái này tiếng gào chỗ qua tất cả tầng băng ảo ảo hóa thành hư không, mạnh như vậy. đây là bạch vũ thiên lý băng phong lần thứ nhất thất thủ, mà lại là hoàn toàn không công mà lui. lam hỏa xà vương phát ra cái này sau một kích, nó cũng không được khá lắm thụ. hiển nhiên muốn ngăn lại bạch vũ một kích này, nó cũng không phải là không có đại giới. Dù sao bọn họ là hỏa thuộc tính sinh vật, cho nên đối với băng thuộc tính công kích, có một loại thiên nhiên hoàng sợ, cho nên nó muốn ngăn lại một kích này, đánh đổi khá nhiều, đó là nhất định sự tình. Chúng ta đi. Bạch Vũ mở miệng nói, lập tức hắn để Bát Vi yêu hồ dẫn đường, bọn họ cấp tốc hướng về phía dưới kín đáo đi tới, hắn chỉ hy vọng bọn họ sớm một chút nhi đến xuất khẩu, một khi đến cửa ra, như vậy bọn họ chỉ cần trốn qua đi, cũng liền an toàn. Tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, nhưng là lại làm sao cùng hỏa xà tốc độ so sánh với đâu. Những thứ này hỏa xà tại dung nham cái này bên trong, tốc độ này nhanh, chỉ là một hồi, bọn họ liền trực tiếp bị những thứ này hỏa xà đuổi theo. Chuẩn bị chiến đấu đi. Bạch Vũ mở miệng, hắn biết, nhóm người mình khẳng định là trốn không thoát, chỉ có lưu lại sống mái một trận chiến, mới có thể lấy được thắng lợi. Duy nhất để đến bọn hắn may mắn chính là, bọn họ theo cái này một cái hỏa xà vương trong thân thể, chỉ cảm thấy một cỗ thần linh 9 tầng cảnh thực lực ba động vẫn chưa tới nửa bước thần vương cấp bậc. Cho nên mọi người chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nhưng là đây là tại dung nham tầng chỗ sâu, thực lực của bọn hắn lại là nhận lấy cực lớn áp chế, mà lại hỏa xạ vương thực lực, bởi vì tại trong nham tương, nơi này là nó chiến trường, thực lực của nó lại là được tăng cường. Cho nên ai thắng ai thua, còn chỉ có đấu qua mới biết được. Bạch Vũ mở miệng về sau, tất cả mọi người chậm rãi chuẩn bị chiến đấu lên. Bạch Vũ xuất thủ trước, Bởi vì lo lắng những thứ này hỏa xà hướng lấy bọn họ đi tới, đến lúc đó liền phiền toái cho nên bạch vũ nhất mã đương tiên, một người tay cầm trường thương, hướng về cái này một đầu hỏa xà vương đánh tới. Bởi vì hắn cũng có hỏa thuộc tính công kích, trong cơ thể của hắn chín loại thuộc tính đều là đầy đủ hết, cho nên hắn ở chỗ này áp chế là so âm dương song đầu lang người khác muốn nhỏ. Cũng đúng là như thế, hắn mới sẽ chủ động nâng lên đơn đấu hỏa xà vương nhiệm vụ. Bất quá liền xem như như thế, âm dương song đầu lang bọn họ cũng không thoải mái. Bởi vì lúc này thì bọn hắn, đối mặt đồng dạng có hơn vạn đầu hỏa xà, mà lại những thứ này hỏa xà thực lực, đã đạt đến thần linh ba, tứ trọng cảnh giới. Liêu mạng, như tiểu khai đem tâm hung ác, lập tức hắn trực tiếp hướng về những thứ này hỏa xà giết đi qua. Âm dương song đầu lang nhìn bạch vũ liếc một chút, hắn phát hiện cấp bạch vũ làm miễn phí tay chân làm hai năm sự tình, có vẻ như cũng không tốt lắm làm. Hắn đã đang tự hỏi lần này thoát nạn về sau, có phải hay không liền trực tiếp rời đi bạch vũ, mặc kệ bạch vũ chết sống Chỉ là vừa nghĩ tới thần hồn của mình chi ấn đều tại bạch vũ trong tay, hắn trong nháy mắt lại sầu khổ lên, hắn không rõ ràng đến lúc đó bạch vũ đến cùng muốn hay không thả hắn rời đi. Bất quá cái này chỉ là sự tình trong nháy mắt, âm dương song đầu lang biết, hiện tại muốn giết ra ngoài, mới có thể suy nghĩ sự tình phía sau. Lúc này hắn hai đầu tệ khiếu, tiếng gào chấn thiên, theo tiếng hú của hắn vừa ra, một đạo sóng đồng dạng là chạy những thứ này hỏa xà mà đi. Thế mà tiếng hú của hắn thì hoàn toàn không có lửa xà vương uy lực. Những thứ này hỏa xà bị tiếng hú của nó lật tung, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, những thứ này hỏa xà lại điều chỉnh đội hình, thương lấy bọn hắn chém giết tới. Thật sự là khó chơi. Bát vĩ yêu hồ này sừng sững tại dung nham tầng bên trong, thế mà trên người của nó trống lên một tầng màn sáng đến, tầng này màn sáng làm cho nó phảng phất là đưa thân vào hư không bên trong đồng dạng. Sau đó nó bát vĩ đều xuất hiện, cái này bát vĩ phía trên, tràn đầy một loại mạnh mẽ bạo phát lực, chỉ là trong nháy mắt. Tám đầu hỏa xà liền trực tiếp bị cái đuôi của nó cấp đập nát. Sau đó nó lần nữa đưa mắt nhìn sang còn lại hỏa xà, nhưng là những thứ này hỏa xà tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, nó một đầu cái đuôi liền trực tiếp bị hỏa xà cấp cắn. Nó phát hiện những thứ này hỏa xà hàm răng dị thường cứng rắn, liền cái kia nhanh đi đến thần vương cấp đục thân, tại loại này dưới hàm răng, vậy mà cũng bị cắn đến máu tươi chảy ròng. Tiếp lấy nó hung hăng bãi xuống đuôi, đầu này hỏa xà trực tiếp bị nó triệt hại, sau đó hắn lông đuôi hất lên đầu này hỏa xà liền trực tiếp bị nó cấp đập nát nhưng là trong nháy mắt lại có càng nhiều hỏa xà hướng về nó tập kích mà đi. Lưu Tiểu Khai tình huống bên này cũng không so Bát Vi yêu hồ tốt bao nhiêu. Lưu Tiểu Khai hiện tại thậm chí đem thân thể duy trì bình thường nhỏ nếu như vậy diện tích của hắn nhỏ bị hỏa xà công kích mặt thì nhỏ cứ như vậy hắn thì an toàn rất nhiều. Lưu Tiểu Khai hiện tại đại thủ một trưởng vỗ ra thì tất có hỏa xà bị hắn nhất trưởng cấp đập thành vỡ nát nhưng là những thứ này hỏa xà hi hữu không sợ chết. Chỉ là một hồi, hắn quanh thân thì vây đầy hỏa xà, cho dù là hắn đem hết toàn thân thủ đoạn, cũng căn bản giải không được chính mình nguy cơ. Không lâu sau đó, hắn liền trực tiếp bị một đầu hỏa xà cấp cắn, sau đó hắn thì có huyết dịch chảy ra. Nam tạo, cũng dám cắn tiểu gia, Như tiểu khai giận dữ, thế mà hắn phía trên huyết dịch, lại là càng thêm kích thích những thứ này hỏa xà hung tính, những thứ này hỏa xà càng phạm vi lớn hướng về hắn công kích mà đến, chỉ là trong nháy mắt, quanh người hắn lại nhiều một đầu vết thương. Lúc này ở hắn phụ cận dung nham phía trên, đã lơ lửng có mấy trăm điều hỏa xà, nhưng là phía sau hỏa xà cũng không có ngừng bước, mà chính là giống như là thủy triều hướng về hắn đánh tới. Âm dương song đầu lang nơi này tình huống cũng không so như tiểu khai tình huống bên này tốt bao nhiêu, tuy nhiên thực lực của nó cao cường, nhưng là có một câu gọi là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Hiện tại âm dương song đầu lang thì có một loại cảm giác như vậy. Tuy nhiên những thứ này hỏa xà một cái thực lực cũng không mạnh, không sai mà công kích của bọn nó lực lại là vô cùng có lực xuyên thấu, những thứ này hỏa xà sẽ chỉ một chiều, cái kia chính là cắn. Cắn qua về sau, âm dương song đầu lang quanh thân pháp lực, thì có trong nháy mắt chảy ra đi, đợi đến miệng vết thương của hắn khép lại thời điểm, loại pháp lực này tiết ra ngoài mới có thể ngừng. Nếu như chỉ là một hai nơi vết thương, đối với âm dương song đầu lang tới nói, cũng không có cái gì trở ngại, nhưng là nếu như vết thương nhiều lắm, vậy đối với âm dương song đầu lang tới nói, cũng là một chuyện phiền toái Hiện tại nó, Quanh thân đã không dưới 10 nơi vết thương, nhưng là đây mới là chiến đấu không lại phút chốc thời gian mà thôi. Âm dương song đầu lang sói trưởng một trưởng gỗ ra, trong nháy mắt thì có hai đầu hỏa xà bị đập nát, sau đó nó sói miệng khẽ cắn, trực tiếp tướng nhất điều hỏa xà cấp cắn nát. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, một đầu hỏa xà trực tiếp bổ nhào vào cái mũi của nó phía trên, nó trong nháy mắt cảm giác được chính mình dường như bị con mũi cắn đồng dạng, nhưng là hắn biết, pháp lực của mình, chỉ sợ lại muốn mất đi một chút. Lúc này hắn như là đập một con rồi đồng dạng đem cái này hỏa xà cấp đập nát. Lập tức hắn đem ánh mắt đặt ở bạch vũ phía bên kia, hắn biết cuối cùng thắng bại, vẫn là muốn liếc vũ cùng hỏa xà vương. Chỉ cần bạch vũ thắng, như vậy hắn một đạo thiên lý băng phong cơ bản thì có thể đem những thứ này hỏa xà cấp giải quyết hết. Nếu như bạch vũ thua, như vậy hôm nay bọn họ cũng không cần chạy trốn. chương 691, Tiên thể ưu thế Lúc này bạch vũ trên thân đã không ngừng bị hỏa xà vương cắn mở một vết thương Mà lại vết thương này vô cùng lớn, không sai biệt lắm có to bằng 5 đấm trẻ con. Đương nhiên, hỏa xà vương cũng không chịu nổi. Tuy nhiên nơi này là nó sân nhà, nhưng là Bạch Vũ thực lực cũng không nhận được bao nhiêu áp chế. Một người một hỏa xà, đâu đến cơ hồ là lực lượng ngang nhau. Lôi đỉnh chi quang. Bạch Vũ quát lên một tiếng lớn, sau người nhất thời thần quang lượn lờ, có thần văn phóng lên tận trời, lập tức tràn ngập dưới chân hắn. Cho dù là tại dung nham tầng bên trong, tốc độ của hắn cũng là tăng vọt lúc này dưới chân hắn y nguyên có phong lôi chi thanh vang lên, mà lại cái kia phong lôi chi thanh dẫn tới dung nham tầng đều cuộn cuộn chấn động. sau đó bạch vũ mượn nhờ trong chớp nháy này lực, hắn lớn lên thương đâm ra, tiếp lấy hắn tại dung nham tầng bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, hắn cực tốc hướng về hỏa xà vương tới gần. bạch vũ hét to, đổi đâm vị trọ, nhất thương hướng về hỏa xà vương cổ họng trọn đi. thế mà đầu này hỏa xà vương cự đôi quét qua, nhất thời dung nham tầng còn như thực chất giống như ngưng tụ tại một khối. Trong nháy mắt cũng là một dung nham thuẫn bài đứng ở trước người của nó. Ken! Trong nháy mắt có bạo hưởng thanh âm truyền đến, bạch vũ một thương này trực tiếp đem dung nham tầng cấp đẩy ra. Không qua xả vương lại là mượn nhờ trong chớp nhoáng này giảm sóc, trực tiếp rời giặt ra, mà lại lúc này con mắt của nó còn tràn ngập một câu nguyên thủy hung tính. Giống! Nó gào thét một tiếng, nó dường như hóa lấy hỏa diễm quân vương đồng dạng, sau lưng nó dòng nham thạch nhất thời cùng nhau theo phía sau hắn bay ra trực tiếp giống như một đạo dung nham dòng nước lũ đồng dạng hướng về bạch vũ cọ rửa mà đi. Bạch vũ trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cửa hàng hướng hắn đánh tới, loại kia làm cho hắn có một loại ngạt thở cảm giác. Phân thiên lý băng phong. Bạch vũ lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, hắn ngũ hành thần thương thì hóa thành năm thanh thần thương phân ngũ hành mà đứng. Sau đó hắn tay nắm băng thuộc tính thần thương, nhất thương đánh ra, nuôi thương nhất thời toát ra vô số ánh sáng màu làm tới. Cái này một tia lũ làm chi sắc bảy biện ra cực độ lạnh lẽo đến. Sau đó Hỏa Sả Vương sau lưng dâng lên mà ra dòng nham thạch, trực tiếp bị cái này một vệ sáng xanh làm cho đông lại. Lúc này đạo này dòng nham thạch trực tiếp biến thành một đạo băng nham đồng dạng tồn tại. Mà hậu Chu vây khí thế ba động, xoạt xoạt một tiếng, cái này băng nham trực tiếp hóa thành một phấn. Nhưng là ngay tại Bạch Vũ thả ra một kích này thời điểm, bên cạnh Hỏa Sả Vương đã ra miệng, lúc này thì vừa tốt Bạch Vũ vừa tốt phát ra một kích này thời điểm, Hỏa Sả Vương hỏa hồng sắc cái lươi tử hung hăng hướng về Bạch Vũ bả vai đâm một cái. Bạch Vũ bả vai thời gian cảm giác còn như quả cầu da bị xì hơi đồng dạng, một cỗ pháp lực trực tiếp dọc theo bờ vai của hắn hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Người muốn chết. Bạch Vũ giận dữ, sau đó hắn trở tay nhất thương ném ra, một thương này trực tiếp đem hỏa xà vương cái lơi tử cấp đâm ra một cái xuyên thấu cửa động tới. Sau đó một người một xà đứng đối mặt nhau, lẫn nhau ở giữa đều tràn đầy kiềng kỵ chi ý. Đầu này hỏa xà vương thực tại nghĩ mãi mà không rõ tại địa bàn của nó phía trên lại còn có người dám đối địch với nó. Ngay tại một đoạn thời khắc, đầu này hỏa xà hung tính lần nữa bạo phát, lúc này cái đuôi của nó hướng về phía trước bay xuống, bên cạnh nhất thời một đạo dòng nham thạch thì hướng về Bạch Vũ tập kích mà đi. Vậy mà lúc này nó cũng không có đình chỉ thế công của nó, lúc này cái đuôi của hắn mượn nhờ cái này bay xuống, trong nháy mắt đặt tới một bên khác, thế mà nó đầu này cái đuôi lại bày trở về. Cái này một trước một sau đang đường, trong nháy mắt thì quấy lên hai cố dòng nham thạch hướng về Bạch Vũ tập đánh tới. Bạch Vũ nhất thời hoảng sợ, vừa hắn đứng phó hỏa xả vương trong đó một đầu dòng nham thạch đều so sánh cố hết sức, hiện tại muốn đồng thời đối mặt hai đạo dòng nham thạch, cái này khiến cả người hắn đều không khá hơn. Hợp. Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, lập tức hắn tách ra ngũ hành thần thương trong nháy mắt thì hợp lại là một. Dóng. Bạch Vũ bạo giống, lập tức chiều cao của hắn trực tiếp thăng đến ngàn trượng có hơn, sau đó hắn phảng phất như là một rung nham như người khổng lồ đỉnh lấy rung nham tiến lên. Lúc này Bạch Vũ tóc đen phấn khởi. Từng cây tóc đen như là cánh tay trẻ con lớn nhỏ, sau đó hắn tóc đen trực tiếp cắm vào dòng nham thạch bên trong, tiếp lấy toàn thân hắn bắp thịt bùng lên, hắn phản phất là đến từ viễn cổ viêm thần đồng dạng, thân thể của hắn tràn đầy một loại đường vân cảm giác. Bạch Vũ vốn là tiên thể, cho nên bất luận cái gì thể chất năng lượng cũng là có thể bị hắn hấp thu, lúc này hắn đem tự thân hình thể biến lớn đến ngàn trượng có hơn về sau, hắn đột nhiên phát hiện, dòng nham thạch bên trong lại có vô cùng hỏa diễm lực lượng hướng về hắn vọt tới, hắn trong nháy mắt hoảng sợ lúc này thậm chí bạch vũ cảm thấy chính mình nhục thân bình cảnh có một loại vương lòng cảm giác dường như hắn hấp thu nơi này tất cả năng lượng nhục thân liền có thể tăng lên tới thân thể thành thánh thứ cựu giai đoạn cùng giống như ngừng cho ta ngừng ngừng bạch vũ quát lớn sau đó hắn mạnh dừng cắt đứt hắn loại này lực lượng hấp thu vào hắn có một loại cảm giác nếu như hắn lại hấp thu nhục thể của hắn hội đột phá đến thân thể thành thánh thứ cựu giai đoạn nhưng là bởi như vậy chỉ sợ không lâu sau đó hắn bởi vì tinh khí Thần đều đạt đến thần linh thứ cựu giai đoạn, đến lúc đó lẫn nhau xúc tiến phía dưới, hắn thì sẽ trực tiếp tấn thăng đến thần vương cảnh giới. Hắn hiện tại tấn thăng đến thần vương giai đoạn, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn cường lực áp xúc chính mình thân thể năng lượng, hiện tại thân thể của hắn tràn đầy một loại bạo tạc tính năng lượng, hắn cần một cái miệng. Giết! Bạch vũ ánh mắt thông đỏ như lửa, lúc này hắn dường như tới từ địa ngục tu la đồng dạng, lại dường như đến từ vô tận hỏa ngục lửa thần đồng dạng hắn tràn đầy một loại bá đạo uy nghiêm chi ý, theo hắn chữ sát xuất khẩu, thiên địa phảng phất nghe được hắn hiệu lệnh đồng dạng. lúc này dòng nham thạch vậy mà theo hắn cái này gầm lên giận dữ mà nổ tung lên. loại này nổ tung liên miên bất tuyệt, dường như toàn bộ dung nham tầng, đều muốn nổ tung một lần giống như. cho dù là hỏa xà vương, lúc này nhìn lấy bạch vũ cũng tràn đầy một loại mãnh liệt kiên kỵ chi ý. thế mà đúng lúc này hỏa xà vương đánh ra hai đạo dòng nham thạch thẳng đến bạch vũ mà đi. nếu như là trước một khắc. Bạch Vũ chỉ sợ còn muốn lo lắng cho mình có thể hay không đón lấy dạng này nhất cách đến, nhưng là hiện ở đây, hắn căn bản cũng không cân nhắc những chuyện này. Lúc này trong thân thể của hắn có dùng không hết lực lượng, hắn vừa vặn muốn đem những lực lượng này đi ra. Ầm! Bạch Vũ trực tiếp tướng ngũ được thần thương coi như trưởng côn đồng dạng, trực tiếp hướng về một đạo dòng nham thạch đập ra đi, sau đó hắn dùng lực một quái, một đạo hỏa hồng pháp lực trụ liền trực tiếp theo hắn ngũ hành thần thương bên trong dũng xuất ra ngoài. Sau đó đạo này dòng nham thạch trực tiếp bị Bạch Vũ nhất thương cấp xoắn nát. Nhưng là lúc này Bạch Vũ cũng không có đình chỉ, hắn nhất thương đem cái này một khối dòng nham thạch xoắn nát trong nháy mắt, hắn trở tay nhất thương, một thương này đánh ra, một đạo khác dòng nham thạch trong nháy mắt lại nổ nát ra. Không có khả năng. Lúc này Hỏa xà Vương Nhãn bên trong tràn đầy một loại kinh hãi chi ý, nó phát hiện Bạch Vũ bây giờ lại có thể theo dòng nham thạch bên trong mượn tới lực lượng. Nó vốn là so Bạch Vũ yếu hơn không ít, nhưng là nó dựa vào địa lợi Mới có thể cùng Bạch Vũ chiến một cái thế lực ngang nhau đến Nhưng là hiện tại Bạch Vũ lại là đồng dạng Có thể mượn dùng dung nham lực lượng Cái này liền khiến cho ưu thế của nó không còn xuất lại chút gì Cho nên cứ như vậy Nó thì khẳng định không phải Bạch Vũ đối thủ Nhưng là một khi có người đụng vào thế giới của nó về sau Cái kia chính là đối với nó uy hiếp khiêu khích Cho nên lúc này nó nhìn lấy Bạch Vũ Có một ít sợ hãi Nhưng là càng nhiều Lại là có sát ý ở tại trong mắt bốc hơi Chương 692 Đổi bị động làm chủ động Giống Lúc này hỏa xà vương trương giống Theo nó lần này tiếng giống xuất hiện Sau đó cái kia vô số hỏa xà Vậy mà trực tiếp từ bỏ công kích âm dương song đầu làng cùng bắt vì yêu hồ các loại Sau đó bọn họ trực tiếp không muốn mạng hướng Về Bạch Vũ đánh tới Muốn chết Bạch Vũ lúc này trong thân thể có sứ không dùng hết lực lượng Liền xem như hắn hiện tại cưỡng chế cắt đứt loại này hấp thu Nhưng là hắn lúc này Lại là tràn đầy một loại trước nay Chưa có lực lượng cảm giác mà lại hắn phát hiện hắn cùng dòng nham thạch ở giữa, phảng phất có một loại cảm giác hòa hợp, cái này liền khiến cho hắn có một loại thân là hỏa diễm quân vương cảm giác tới. Là mấy ngàn điều hỏa xà hướng về Bạch Vũ tập kích tới, loại kia tràng diện là phi thường hùng vĩ. Lúc này không màu hỏa xà, dường như hóa thành hỏa vũ đồng dạng, cho dù là trung gian có dung nham tầng, bọn họ cũng như là trong nước một con cá đồng dạng lóa mắt, bọn họ hóa thành từng cái từng cái trong suốt hỏa hồng sợi tơ, hướng về Bạch Vũ gào thét mà đến. Phảng phất là tại hô ứng bọn chúng quân vương hỏa xà vương đồng dạng. Thiên lý băng phong. Bạch Vũ trong nháy mắt xuất thủ, cũng là một đạo thiên lý băng phong đánh đi ra, hiện tại hắn lực lượng trong cơ thể vô cùng côn bạo, cho nên lúc này hắn sử dụng lên pháp lực đến, không có, có bất kỳ không ổn nào chỗ. Mà lại ngũ hành tương sinh tướng hơi thở, lúc này hắn đánh ra công kích, tuy nhiên tiêu hao chính là băng thuộc tính lực lượng, nhưng là mặt khác bốn thuộc tính lực lượng, lại là không ngừng bị diễn sinh ra tới. Giống. hỏa xà vương lên lập tức một đạo sóng xung kích trực tiếp theo thân thể của nó phía trên tràn ngập ra, đạo này gợn sóng tính cả bạch vũ thiên lý băng phong đều cấp làm vỡ nát. phía dưới hỏa xà là hỏa xà vương con dân, nó làm sao lại cho phép bạch vũ sử xuất loại này phạm vi lớn sát khí đến? nó bản ý là muốn công kích bạch vũ, cũng không phải khiến con dân của nó đi chịu chết. cho nên lúc này nó xuất thủ, đó cũng không phải nói công kích của hắn so bạch vũ thiên lý băng phong mạnh, kỳ thật không phải vậy. nếu như là trên mặt đất, bạch vũ thiên lý băng phong tuyệt đối so với nó giết gào sóng phải cường đại rất rất nhiều nhưng là đây là tại dung nham tầng liền xem như bạch vũ hiện tại chỉnh thể thực lực không chịu đến áp chế nhưng là hắn thiên lý băng phong lại là băng thuộc tính công kích cho nên hắn đạo này công kích nhận lấy áp chế mà lại hỏa xả vương tại cái này dung nham tầng bên trong công kích của nó còn lại nhận tăng phúc một bên là bị áp chế một bên là bị tăng phúc cho nên hỏa xả vương công kích có thể phá mất bạch vũ thiên lý băng phong cũng không có cái gì kỳ quái cũng là một hồi này trí hoán Những thứ này hỏa xà trong nháy mắt đã đến Bạch Vũ trước mặt đến, sau đó vô số hỏa xà, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Bạch Vũ đánh tới, những thứ này hỏa xà, vậy mà đều ôm lấy một cỗ tất tâm muốn chết hình dáng mà đến. Chúng ta giết đi qua. Lúc này âm dương song đầu lang mở miệng nói ra. Hiện tại đối với Bạch Vũ sinh tử, nó biểu hiện được vội vàng nhất, dù sao thần hồn của nó chi khắc ở Bạch Vũ trong tay, nếu như Bạch Vũ thật tử vong, như vậy nó khẳng định là muốn đi theo chôn cùng bắt đầu nó bị ích lợi thật lớn cho dụ hoặc, cho nên mới đem thần hồn chi ấn hiến tặng cho Bạch Vũ, bây giờ suy nghĩ một chút, nó hối hận muốn chết. Nhưng là sự tình đã phát sinh, cho nên nó hiện tại chỉ có đem hết toàn lực bảo hộ Bạch Vũ an toàn, chỉ có dạng này, nó mới có thể sống được lâu lâu. Các ngươi đừng tới đây. Ngay tại lúc mấy người hướng về Bạch Vũ chạy tới thời điểm, Bạch Vũ lại là mở miệng nói. Lúc này Bạch Vũ trên thân có sức mạnh vô cùng vô tận, hắn vốn liền định là phát tiết ra cái này một thân lực lượng tới cho nên lúc này bạch vũ nhìn đến những thứ này hỏa xà hướng về hắn tập kích tới hắn trong nháy mắt lộ ra một miệng hàm răng trắng non tới sau đó hắn trợt quát một tiếng cả người dường như hóa thành một kia chớp ánh sáng đồng dạng hướng về vô số hỏa xà đánh tới lúc này bạch vũ trong nháy mắt cấp mọi người diễn ra một đạo giết hại thịnh tiến tới bạch vũ lúc này thân cao ngàn trượng thậm chí hắn lúc này ngũ hành thần thương đều là tiếp dài gần ngàn trượng ngắn cho nên lúc này hắn tùy ý vung ra nhất kích một kích này thì đánh vào vô số hỏa xà trên thân. Những thứ này hỏa xạ trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ nhất thương cấp quét thành hư vô, nhưng là Bạch Vũ cũng không có như vậy thu tay lại, lúc này hắn nhất thương đánh ra về sau, hắn như trụ giống như cánh tay hung hăng một quái, toàn bộ rung nham tầng trong nháy mắt thì có một tầng. Hấp xạ chi lực truyền đến, sau đó hai tay của hắn nắm trường thương, hung hăng một vòng một vòng khuấy động ngũ hành thần thương, cho dù là ngẫu nhiên có hỏa xạ cắn lấy trên người hắn, hắn cũng hồn nhiên không để ý. Hắn bắt đầu chuyển động ngũ hành thần thương tốc độ tương đối chậm. Nhưng là sau đó hắn chuyển động ngũ hành thần thương tốc độ thì càng lúc càng nhanh. Theo tốc độ của hắn sách nhanh, lúc này dòng nham thạch đã xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy. Không tốt. Hòa xà vương tâm lý kinh hãi, nếu quả thật làm cho bạch vũ khuấy lên vòng xoáy đến, cho dù là có lại nhiều hòa xà, chỉ sợ cũng chỉ có bị cuốn vào trong nước xoáy, sau cùng bị vòng xoáy cao tốc vung ra đến, trực tiếp vung tử trên không trung. Cho nên lúc này nó động, nó lao thẳng tới bạch vũ mà đi. Thế mà... Ngay tại nó nhào tới trong nháy mắt, Bạch Vũ khỏe miệng, trong nháy mắt thì dương lên một cái đường cong tới. Hắn cũng không phải là thật muốn tạo ra một cái vòng xoáy, hắn chỉ là muốn để đến hỏa xà vương chủ động công kích hắn mà thôi. Hắn cũng biết, nơi này là hỏa xà vương sân nhà, cho nên một khi hắn công kích hỏa xà vương, chỉ sợ hỏa xà vương mượn nhờ địa lợi, hắn muốn giết hỏa xà vương căn bản không có khả năng, nhưng là hỏa xà vương lại là có thể có thể giết hắn. Cho nên lúc này, Bạch Vũ thì muốn tạo ra ra một loại ưu thế đến bởi vì hắn rất không thích hắn vận mệnh trưởng khống tại trong tay người khác cảm giác cho nên lúc này hắn tại vừa hỏa xà vương cứu những thứ này hỏa xà thời điểm thì có cái này mưu kế. hắn muốn đổi bị động làm chủ động mà lại lúc này bạch vũ làm được bởi vì hỏa xà vương hướng về bạch vũ đánh tới lúc này hỏa xà vương tràn đầy một loại linh động cảm giác nó phảng phất là hỏa diễm tinh linh đồng dạng nó hai con mắt như là lớn nhất lóe sáng mặt trời đồng dạng phát ra lớn nhất sáng ngời ánh sáng và nhiệt độ tới sau đó nó một cái bay vọn trực tiếp hướng về bạch vũ cản tới rất đơn giản nhất kích nhưng là cũng là nhanh chóng nhất nhất kích bởi vì hắn chắc chắn lúc này bạch vũ đang ở nơi đó gây sóng gió bạch vũ lúc này chính cầm lấy hắn ngũ hành thần thương tại quấy lên dung nham vòng xoay đến cho nên nó liệu định bạch vũ không dành quan tâm chuyện khác lúc này nó mới chuẩn bị trực tiếp lấy phương pháp đơn giản nhất đến tập kích bạch vũ từ đó làm cho bạch vũ đình chỉ quấy dòng nham thạch nhưng là sự thông minh của nó làm sao có thể cùng bạch vũ so sánh với Bạch Vũ vốn là muốn dẫn nó cắn câu mà thôi, cho nên ngay tại hỏa xà vương hướng về Bạch Vũ đánh tới trong nháy mắt, Bạch Vũ lúc này ngũ hành thần thương trực tiếp chia thành năm phần, sau đó hắn tay nắm băng thuộc tính thần thương, một đạo thiên lý băng phong điểm ra. Một thương này phi thường đột nhiên, đột nhiên đến hỏa xà vương đều chưa kịp phản ứng, bởi vì lúc này nó, căn bản cũng không có nghĩ đến Bạch Vũ sẽ đối với lấy nó xuất thủ, cho nên thiên lý băng phong trong nháy mắt liền đem hỏa xà vương cấp phong bế. Tuy nhiên chỉ có trong nháy mắt. Nhưng là Bạch Vũ biết, cái này đã đầy đủ vì hắn chế tạo rất nhiều không chuyện có thể xảy ra. Bạch Vũ lúc này trực tiếp phóng lên tận trời, sau đó hắn 820 vạn cân lực lượng, lại thêm ngũ hành thần thường 308 vạn cân lực lượng, trong nháy mắt toàn bộ tập trung đến trên người hắn tới. Giết! Hắn quát lớn, sau đó toàn thân hắn đỏ bừng, dường như cùng dòng nham thạch hóa làm một thể, theo hắn một kích này đánh ra, dòng nham thạch trong nháy mắt vang lên vô tận bạo liệt thanh âm tới. Giống! lúc này hỏa xà vương nổ hống ngay tại lúc nó hô lên âm thanh thời điểm bạch vũ một kích này liền trực tiếp đem hỏa xà vương cấp đánh nổ chương 693, đến địa điểm lối ra làm bạch vũ đem hỏa xà vương cấp đánh giết về sau toàn bộ rung nham tầng dường như lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh loại này yên tĩnh làm cho người đều có một loại trầm muộn cảm giác thế mà chỉ là trong ngay mắt tất cả hỏa xà đều thẳng tiếp hướng về nơi xa chạy trốn lúc này lão đại của bọn nó chết rồi bọn họ lại ở lại đây Chỉ thì có một con đường chết, cho nên lúc này, bọn họ vô cùng thông minh lựa chọn chạy trốn. Chạy đi đâu? Ngưu tiểu khai quát lớn, lập tức hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng, hướng về những thứ này hỏa xà vỗ tới, nhưng là những thứ này hỏa xà tốc độ lại nhanh, hắn chỉ là đập chết không sai biệt lắm hơn 10 đầu hỏa xà về sau, những thứ này hỏa xà thì biến mất không thấy. Nóa, tức chết ngươi Châu ra ra. Bạch vũ cười không nói, hắn biết, khẳng định là vừa những thứ này hỏa xà đem ngưu tiểu khai khi dễ đến không nhẹ. Không phải vậy ngư tiểu khai căn bản sẽ không có lớn như vậy hỏa khí. Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Cho dù là âm dương song đầu lang, lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, tâm lý vậy mà ẩn ẩn đều có một tia chỉ sợ cảm giác. Nhưng là hắn lại là không rõ ràng, Bạch Vũ có thể mượn nhờ nơi này lực lượng. Bất quá Bạch Vũ cũng không có tính toán nói cho âm dương song đầu lang, tuy nhiên âm dương song đầu lang thần hồn chi ấn giao cho hắn, nhưng là bên cạnh bắt Vi yêu hồ thế nhưng là không có giao. Dạng này giống thật mà là giả vừa vẫn có thể uy hiếp uy hiếp bát vi yêu hồ yêu hồ ngươi ở phía trước trên mặt đường đi bạch vũ mở miệng nói ra sau đó bát vi yêu hồ khẽ gật đầu lúc này nó lộ ra so trước kia phải nghe lời rất nhiều nó bây giờ nhìn lấy bạch vũ cũng có một loại cảm giác sợ hãi vốn là nó trước kia sử dụng lục đạo luân hồi biến thời điểm thì hoài nghi bạch vũ là thần vương cảnh cường giả hiện tại nó càng thêm khẳng định nói không chừng bạch vũ cũng là thần vương cảnh cường giả biến hóa mà đến cho nên lúc này nó đối với bạch vũ càng phát ra cung kính, không thể không nói, bát vĩ yêu hồ là bởi vì chưa từng gặp qua thần vương cảnh cường giả thủ đoạn, nếu như gặp qua, nó thì sẽ không cảm thấy bạch vũ lại là thần vương cảnh cường giả, bởi vì bạch vũ trên thân không có thần vương cảnh cường giả đặc hữu cái kia một cô khí chất, thần vương cảnh cường giả trên thân hàm ẩn lấy cùng thiên địa hợp nhất một cô giống thật mà là giả khí chất, loại kia từ nơi sâu xa tồn tại khí chất, kỳ thật thì là một loại thiên ý tăng thêm, mà bạch vũ trên thân. Là khẳng định không có khí chất như vậy. Làm Bạch Vũ chém giết đầu này hỏa xà vương về sau, Bạch Vũ phát hiện, theo mặt sau này, bọn họ trên cơ bản là liền hỏa xà đều chưa bao giờ gặp. Bất quá bởi vì bọn họ càng là xâm nhập đến phía dưới đi, phía dưới cảm giác nóng rực lại càng thêm mánh liệt. Lúc này tất cả mọi người không thể không căng ra hộ thể pháp lực bao bọc đến phòng ngựa mình bị tổn thương. Hiện tại liền xem như bọn họ là tiếp cận thần vương cấp cường giả, nhưng là mặt đối với nơi này hỏa diễm lực lượng vẫn là có một loại rất miễn cưỡng cảm giác chúng ta muốn tới bát vi yêu hồ mở miệng nói ngay tại lúc nó mở miệng trong ngay mắt bạch vũ phát hiện phía trước không thấy chỗ lại có một đạo lục giáp tinh hóa thành trận pháp tới trận pháp này trôi nổi ở trong hư không phảng phất như là một cánh cửa đồng dạng trực tiếp đem bên trong cùng bên ngoài cấp khóa lại lúc này bạch vũ hơi hơi nhựu nhự mày sau đó hắn đi ra phía trước cẩn thận lục lọi một chút cái này lục giáp tinh hóa thành trận pháp nhưng là nghiên cứu nửa ngày về sau Hắn đều không có bất kỳ cái gì đầu mối. Lúc này hắn mới đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Bát Vi yêu hồ. Bát Vi yêu hồ mới mở miệng nói: Đây là một đạo lục mang trận, nhất định phải trong nháy mắt đồng thời đưa vào lục đạo hoàn toàn giống nhau năng lượng đến, cái này lục mang trận mới có thể mở ra. bằng không, chỉ bằng cậy mạnh công kích, thần vương cảnh cường giả đều khó có khả năng đem trận pháp này cấp công phá, mà xuất khẩu lại tại đạo này môn đằng sau, cho nên chúng ta nhất định phải trước đem trận pháp này cấp phá mất. Bạch vũ xem như minh bạch. Vì sao bát vi yêu hồ nói nó ít nhất phải khôi phục sáu đầu cái đuôi, mới có thể có hy vọng mang mọi người đi tới. Bát vi yêu hồ chỉ có nắm giữ sáu đầu cái đuôi, mới có thể khống chế lục mang trận. Đến mức bạch vũ bọn người, bọn họ căn bản liền không khả năng hoàn toàn giống nhau thời điểm, đem sáu đạo pháp lực, trực tiếp đánh vào lục mang trong trận đi. Nói cách khác, vấn đề này còn thật đến bát vi yêu hồ tới làm. Các ngươi thối lui một chút. Mấy người thương nghị sau một lát, bát vi yêu hồ mới nhìn mọi người, mở miệng nói ra. Sau đó bạch vũ cùng như tiểu khai còn có âm dương song đầu lang hiểu ý, bọn họ trực tiếp thối lui ra khỏi vài giảm khoảng cách. Liền xem như nơi này là dung nhăm tầng, nhưng là thần hồn của bọn hắn đều không yếu, cho nên liền xem như nơi này ba động, bọn họ cũng cảm giác được lúc này bát vị yêu hồ bên kia biến hóa. Làm tất cả mọi người lui về phía sau về sau, lúc này bát vị mới đưa nó lục căn vũ đuôi trong nháy mắt đặt ở lục mang trong trận. Nhưng là lúc này nó, là không có đem tự thân pháp lực cấp đánh vào lục mang trong trận. Cho dù là bát vị yêu hồ, cũng không dám hứa chắc chính mình thì thật có thể mở ra cái này lục mang trận, cho nên lúc này nó, trong lòng cũng có mấy phần tâm thần bất định chi ý. Sau đó nó mới điều chỉnh chính mình một hơi, tiếp lấy nó nhắm chặt hai mắt, nó trên thân pháp lực, trong nháy mắt thì liều mạng hướng về hắn đến tại lục hợp trận phía trên sáu đầu cái đuôi mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, cái này sáu đầu cái đuôi phía trên, đều tràn ngập một cỗ pháp lực ba động tới. Vâng! Ngay tại một đoạn thời khắc. Nơi này đột nhiên quang mang đại thắng, trong chớp nhoáng này quang mang, lớn át nhật nguyệt, đừng nói là bắt vi yêu hồ, liền xem như phương xa bạch vũ bọn người, cũng là bị cố này quang mang cấp đâm vào không mở mắt được. Nhưng mà lại là trong nháy mắt, loại này ánh sáng thì biến mất, mà hiện ra tại trong mắt của tất cả mọi người, là một cái lối đi, ngoài thông đạo mặt, là nhìn một cái vô hận ha-gu-u-môn. Mở. Ngưu tiểu khai đại hỉ, sâu nhất không nhẫn nhịn chính là hắn, lúc này thấy đến lục hợp trận đã biến mất không thấy. Hắn kích động trong lòng chi ý, trong nháy mắt thì tràn ngập lên gương mặt tới. Chúng ta đi. Bát vi yêu hồ mở miệng nói. Bất quá lúc này Bạch Vũ bọn người còn không có hướng về nó tới gần, cho nên nó chờ dây lát, đợi đến Bạch Vũ các loại người đi qua, nó mới một cái lắp mình, trực tiếp tiến nhập trong thông đạo. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này không gian lực lượng đặc biệt đồng, nếu như các ngươi một hồi không cẩn thận lọt vào lối đi này bên ngoài địa phương, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều cứu không được các ngươi. Lúc này bát vĩ yêu hồ dạn dò. Nhưng là nếu như hắn biết bạch vũ cùng yêu tiểu khai bọn người, không biết đã kinh lịch qua bao nhiêu lần không gian xuyên toa, thì sẽ không như vậy nói. Thậm chí hai người hiện tại đối với không gian phương diện nhận biết, đã đạt đến một cái dọa người trình độ, nhưng là bọn họ lại là sứ không dùng được, muốn sử dụng ra không gian thần thông, chỉ sợ vẫn là chỉ có ngao mới có thể làm đến. Lúc này mấy người đi ở trong đường hầm, chung quanh phảng phất là mênh mông bát ngát tinh quang đồng dạng. Bọn họ dường như phát hiện mình đi tới đen nhánh vũ trụ một dạng. Loại tình huống này, kéo dài phi thường dài thời gian. Cái này khiến đến Nưu Tiểu Khai đều có một loại mất kiên trì cảm giác. Tại loại này cô quạng địa phương hành động, bình thường người chỉ sợ đều muốn bị nín bị điên, Nưu Tiểu Khai tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá ngay tại hắn mở miệng trong ngay mắt, hắn đột nhiên phảng phất là có cảm ứng đồng dạng, hắn lúc này trực tiếp đem ánh mắt hướng về phía trước nhìn qua. Thế mà cái này xem xét, hắn trong nháy mắt thì không rời nổi mắt. Bởi vì lúc này bên ngoài đã có quang mang bắt đầu để lộ xuống dưới, nói cách khác, bọn họ cách lối ra, đã chỉ có cách xa một bước. Chương 694, Mộ Dung Vũ Nhi nguy cơ. Bạch Vũ bọn họ hiện tại đã muốn tới cửa ra, nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi lại là lâm vào một loại cực độ trong nguy hiểm. Nàng bây giờ, trực tiếp bị 6 vị thần linh 9 tầng cảnh cường ra vây quanh. Mà lại, phương Sa Ô kê vương, cũng tại hướng nơi này chạy đến. Mặc dù là như thế, mà lại Mộ Dung Vũ Nhi không gian bút. Đã sử hai lần, mà lại là lớn nhất lớn lên khoảng cách truyền tống hai cái không gian bút. Cho nên nàng bây giờ, liền xem như lại sử dụng không gian bút, tác dụng cũng không lớn, dù sao hiện tại hai cái không gian bút, nàng sử dụng đi ra, cũng chỉ có thể đầy đủ làm cho hắn lướt ngang khoảng cách 100 dặm mà thôi. Khoảng cách 100 dặm, đối với Phạm Nhân mà nói, có thể muốn đi thời gian một ngày mới có thể đến, nhưng là đối với bọn hắn những thần linh này chín tầng cảnh cường giả tới nói, chỉ sợ chỉ cần mấy cái chớp mắt thời gian liền có thể bay qua. Mà lại Mộ Dung Vũ Nhi là muốn đến vạn thời điểm bất đắc dĩ mới sử xuất không gian này bước đến, như thế mới có thể vì nàng tranh thủ một đường sinh cơ. Nàng lúc này, bụng nhỏ còn có trên vai trái, đều thêm không ít vết thương. Những vết thương này huyết dịch còn không có ngưng kết, hiển nhiên mới thụ thương không lâu. Mộ Dung Vũ Nhi, ngươi gây thì nguyện ý cùng chúng ta cùng rời đi, ta cam đoan OK Vương sẽ không động tới ngươi, đến lúc đó chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta kết làm đạo lữ, ta bảo vệ ngươi cả đời an ổn. Hiển nhiên người nói lời này, tại ô okay kê vương nơi này, vẫn là có một chút địa vị. Cho nên hắn tin tưởng chỉ cần hắn cấp ô okay kê vương cầu tình, ô okay kê vương chưa hẳn không thể thả mộ dung vũ nhi. Người này tu luyện công pháp vừa chính vừa tà, cho nên có lúc không thể không lấy lô đỉnh tới tu luyện, mà dạng này lô đỉnh, thể chất càng tốt, hiệu quả càng tốt. Hiện tại mộ dung vũ nhi, bởi vì đào mệnh cũng không quản được nhiều như vậy, cho nên nàng lúc này, trực tiếp lộ ra chính mình bản thể đến, cho nên vị nam tử này, mới sẽ muốn lấy mộ dung vũ nhi kết hợp với nhau, tinh linh tộc huyết dịch là phi thường chân quý, cái này có một chút giống như là tiên huyết đồng dạng, cho nên một khi mộ dung vũ nhi cùng hắn kết hợp, hắn đem thu đến không tưởng tượng được chỗ tốt, thậm chí mượn đột phá này đến thần vương cảnh, đều là có khả năng sự tình. giết. thế mà đây là mộ dung vũ nhi trả lời người này lớn nhất phương thức hữu hiệu, mộ dung vũ nhi đã nhận định bạch vũ, không nói trước người này so bạch vũ không biết kém bao nhiêu, liền xem như hắn so bạch vũ còn sói còn có tu luyện thiên phú cũng soi bạch vũ cao lại như thế nào, mộ dung vũ nhi là loại kia nhận định một người cũng là cả đời nữ nhân, cho nên nàng vô luận như thế nào đều là sẽ không hướng về người khác thỏa hiệp. Mộ dung vũ nhi giống hết một chữ giết về sau, trên tay của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo mũi tên, sau đó nàng mượn nhờ kìm tinh huyền thiết cung, trực tiếp đem đạo này mũi tên cấp bắn ra ngoài. hưu bên trên bầu trời, trong nháy mắt thì lôi ra một cỗ khí lăng đến, mà lại không khí âm thanh bạo phá Sau đó một tiễn này phản phất là mọc thêm con mắt trực tiếp hướng về vừa đối với nàng người nói chuyện tập kích mà đi. Người này là ô okay kê vương thủ hạ tướng tài đắc lực, gọi là Lý Thiên Minh. Thực lực của hắn, đã vô hạn tiếp cận nửa bước thần vương, hắn cách nửa bước thần vương cũng chỉ có cách xa một bước. Cũng là bởi vì như thế, hắn mới có thể có được ô okay kê vương trọng dụng Bất quá tại mộ dung vũ nhi lôi ra một tiễn này về sau, Lý Thiên Minh trong nháy mắt cũng là biến sắc, hắn không nghĩ tới, nữ nhân này, thật là muốn giết hắn. Người cái nữ nhân điên này. Lúc này Lý Thiên Minh mắng, hắn không nghĩ tới mộ dung Vũ Nhi thật là có chủ tâm muốn đối lấy hắn hạ sát thủ. Hắn trong này ở giữa, giúp mộ dung Vũ Nhi ngăn lại qua không ít lần đánh lén, nhưng lại là cũng không có thu hoạch được mộ dung Vũ Nhi chỗ tốt. Lúc này Lý Thiên Minh một đao chém ra, trên bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện một cây đại đao đến, sau đó một đao kia trực tiếp hướng về mộ dung Vũ Nhi bay ra vũ tiễn mà đi. ầm, ở... Trong nháy mắt thì có phanh phanh âm thanh truyền đến. Tiếp lấy Mộ Dung Vũ Nhi phát hiện mình bắn đi ra pháp lực chi tiễn, vậy mà trực tiếp bị đối phương đao lãng cấp cả lại. Đi. Mộ Dung Vũ Nhi nhẹ kinh ngạc, sau đó nàng trong nháy mắt bắn ra cựu tiễn, cái này cựu tiễn rõ ràng là trong đó 4 mũi tên chạy trong đó 4 người mà đi, mà mặt khác 5 mũi tên lại là đều hướng về Lý Thiên Minh tập kích mà đi. Sau khi làm xong những việc này, nàng không có nửa phần lưu luyến, nàng lúc này trực tiếp hóa thành một đạo lục sắc lưu quang, tiếp tục hướng về nơi xa bay đi. Đáng chết. Lý Thiên Minh lúc này hung hăng cắn răng, hắn vừa để hắn mấy cái huynh đệ một chút khác đem Mộ Dung Vũ Nhi bức cho đến quá chặt, cũng là muốn Mộ Dung Vũ Nhi đáp ứng chuyện của hắn. Nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi hiển nhiên là để hắn thất vọng, hắn lúc này minh bạch, chỉ sợ hắn là cả một đời đều khó có khả năng đem Mộ Dung Vũ Nhi cấp đoạt tới tay. Cho nên hắn lúc này, sát ý lao nhanh, không còn lúc đầu cái kia một kia thương hương tiếc ngọc. "Đuổi theo cho ta." Lý Thiên Minh phẫn nộ, sau đó hắn trực tiếp nhất mã đương tiên hướng về Mộ Dung Vũ Nhi phương hướng bay đi. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi bởi vì bị thương, cho nên hắn tốc độ chạy trốn cũng không phải là đặc biệt nhanh, không chờ một lúc Trương Thiên Minh bọn người liền đem Mộ Dung Vũ Nhi cấp đổi tới. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, nàng biết, chỉ sợ một trận chiến này lại chỗ khó tránh khỏi, đã đối phương muốn đối với mình dồn ép không tha, như vậy chính mình liền muốn cấp đối phương để mắt. Cho nên lúc này Mộ Dung Vũ Nhi đã chuyển đổi suy nghĩ phương thức, cái kia chính là nàng trực tiếp đem những người này giết đi, hắn liền sẽ không có nỗi lo về sau Giết. Mộ Dung Vũ Nhi quát nhẹ, thanh âm của nàng như là âm thanh tự nhiên, nhưng là rơi vào Lý Thiên Minh các loại trong tay của người, lại lạ như là tới từ địa ngục nữ ma đầu đồng dạng. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi trong nháy mắt cái tên, chỉ là trong nháy mắt, nàng thì lại bắn ra năm mũi tên, cái này năm mũi tên đều không phải bình thường mũi tên, đây là pháp lực ngưng tụ mà thành mũi tên. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lúc này Lý Thiên Minh sau đó cảm giác được cái này năm mũi tên có một chút không đồng dạng. Bởi vì hắn theo cái này nằm mũi tên bên trong, cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác tử vong đi ra. Mộ dung vũ nhi thực lực, đã có thể cùng nửa bước thần vương so sánh với, cho nên tuy nhiên những người này đều là thần linh chín tầng cảnh cường giả nhưng là thật muốn liều lên mệnh đến, cái kia thắng lợi sau cùng nhất định là mộ dung vũ nhi. Lúc này Lý Thiên Minh hung hăng cắn răng, sau đó hắn trực tiếp hai đao chém ra, tiếp lấy cái này hai đao trong nháy mắt thì hóa thành thập tự chạm hướng về đối diện mũi tên đánh tới. V Bầu trời ở giữa, trong nháy mắt có vô tận ánh sáng bốc hơi. Đây là mũi tên cùng đao quang giao nộp cùng một chỗ về sau, bạo phát đi ra qua mang. Vậy mà lúc này trắng tại mộ dung Vũ Nhi năm cái vũ tiên ở giữa, trong nháy mắt lại bay ra đệ lục cây ngọc mũi tên tới. Đây rõ ràng cũng là mũi tên chúng tên. Cho nên một kích này căn bản chính là khó lòng phòng bị, lúc này Lý Thiên Minh còn duy trì một loại mỉm cười đáp ý, thế mà chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt hắn cũng là đại biến. Nhưng là hiện tại thời gian đã muộn, Một tiếng này trực tiếp đâm rách cổ họng của hắn, sau đó cổ của hắn chỗ có quần cuộn máu tươi vọt tới, tiếp lấy hắn liền trực tiếp hướng trên mặt đất ngã xuống. Lần này, mộ dung vũ nhi trên thân mũi tên, có một cô thiêu đốt lực lượng, cho nên thì liền Lý Thiên Minh thần hồn, đều thẳng tiếp bị cái này một mộ dung vũ nhi một tiếng cấp bắn giết. Mộ dung vũ nhi vốn là cho là nàng đánh chết cái này Lý Thiên Minh về sau, tất cả thổ phỉ đều sợ nàng, cho nên biết trực tiếp thoát đi mà đi. Nhưng là hiện tại những thứ này thổ phỉ vậy mà hi hữu không sợ chết, trực tiếp hướng về mộ dung vũ nhi giết tới đây, cái kia cửu hận dáng vẻ, phảng phất là muốn không chết không thôi đồng dạng. Trường 695, miêu Mộ Tiên xuất hiện. Mộ dung vũ nhi mềm mại mặt hàm sát, nàng vốn cho rằng có thể đưa đến giết một người dân trăm người tác dụng, nhưng là hiện tại có vẻ như hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Bây giờ đối phương còn thừa lại bốn cái thần linh chín tầng cảnh cứng giả, mộ dung vũ nhi đã bị thương, cho dù là nàng, hiện tại muốn áp chế bốn người này cũng vô cùng không dễ dàng. Chủ yếu là nàng có một loại cảm giác, ok vương ngay tại nàng chỗ không xa, chỉ sợ không lâu sau đó liền sẽ chạy tới. Vừa nàng thời điểm chạy trốn, dung cường đại nhất cái kia một chi không gian bút, cái kia một chi không gian bút có thể một lần vượt qua ngàn dặm khoảng cách. Nhưng là ngàn dặm khoảng cách, tuy nhiên thần vương cảnh cường giả cảm giác không thấy xa như vậy chiến đấu ba động, bất quá muốn chạy tới tìm tìm tới nơi này, cũng không phải là việc khó gì tình. Cho nên mộ dung vũ nhi gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Cái này là chính các ngươi muốn chết. Mộ Dung Vũ Nhi hàm răng khẽ cắn, sau đó giống như là có quyết định gì đồng dạng, lập tức nàng nhẹ nhàng cắn cắn đầu lưỡi của mình, nhất thời một cỗ mùi máu tanh tràn ngập tại môi của nàng ở giữa, có điều nàng liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Lúc này nàng cắn chốt lưỡi về sau, một ngụm tinh huyết thì tràn ngập tại nàng môi đỏ ở giữa, sau đó nàng nhẹ nhàng phun một cái, tư thế yêu nhã là tinh linh càng vượt qua tinh linh, người xem vô cùng thương tiếc, nhưng là lúc này trên mặt của nàng lại là tràn đầy sát khí. Cái này mâu thuẫn một loại tâm tình, cứ như vậy xuất hiện ở trên mặt của nàng. Sau đó cái này một ngụm tinh huyết thì phun tại trong tay nàng kim tinh huyền thiết cung phía trên, cũng là trong chớp nhoáng này, nàng mặt mình vậy mà trong nháy mắt tái nhận thậm chí thân thể của nàng cũng nhịn không được trên không trung lắc lắc. Miêu Mộ Tiên, lần này ngươi còn sẽ tới a? Mộ Dung Vũ Nhi hướng về hư không nhìn một chút, lập tức nàng tay trắng khẽ mở, trực tiếp đem đã kéo thẳng huyền kim tinh huyền thiết cung đem thả mở. Theo nàng, cái này phóng một cái, nhất thời có bốn đạo hư âm thanh truyền đến. Sau đó cũng là bốn đạo mũi tên gào thét lên hướng bốn vị thần linh chín tầng cảnh cường giả chạy đi. Nếu như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện cái này bốn đạo mũi tên có chỗ khác biệt, bởi vì tại cái này bốn đạo mũi tên trên mũi tên, tràn ngập một cỗ hồng trung mang lục tươi mùi máu, dường như một tiễn này đã quyết tuyệt đến không phân ra sinh tử không bỏ qua đồng dạng. Mau trốn. Bốn vị này cường giả lúc này cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng. Đây là bọn họ thời gian dài dãy rùa tại kề cận cái chết bản năng cảm ứng ra tới. Lúc này, bọn họ hối hận hướng mộ dung vũ nhi hạ thủ. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, liền xem như giúp ô okay kê vương bắt được mộ dung vũ nhi, nhóm người mình cũng chưa chắc có thể thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ, cho nên lúc này bọn họ càng thêm hối hận. Nhưng là có một số việc, làm thì làm, không thể hối hận, tựa như mộ dung vũ nhi mũi tên một dạng, một khi phát ra, thì không thu về được đồng dạng. Lúc này đạo thứ nhất Vũ Tiễn đã tới gần một vị thần linh chín tầng cảnh cường giả, vị cường giả này không phải người không phải thú, ngược lại là có chút giống như là nạ gà nhất tộc hải tộc đồng dạng. Chỉ thấy nó gào thét mà ra, sau đó một đạo khí lãng xoắn tới, đạo này khí lãng mạnh, chỉ sợ coi như là bình thường thần linh chín tầng cảnh cường giả bị đạo này khí lãng cấp trúng đích, cũng sẽ bị khóa kín tại nhất phương không gian bên trong. Sau đó đạo này Vũ Tiễn lại là trực tiếp xuyên thấu đạo này khí lãng, sau đó tốc độ nó không giảm trực tiếp xuất tại nạ gạ cái đuôi lớn phía trên. Và anh, có tiếng vang truyền đến, cũng có cái này nạ gạ dị tộc không cam lòng gào rú thanh âm, sau đó nó toàn bộ cái đuôi tính cả nửa bộ sau phần thân thể, đều hoàn toàn bị nổ thành mảnh vỡ, mắt thấy là sống không lâu. Sau đó đạo thứ hai vũ tiễn lại xuất hiện, đạo thứ hai vũ tiễn là chạy một vị mọc ra hai cái nanh giống như là hào chư đồng dạng cường giả dạ mà đi. Ngoại trừ cái này hào chư đồng dạng hàm răng, này vóc người ngược lại là hình người người dáng Làm vũ tiến bay đi thời điểm, hắn tự biết trốn không thoát, sau đó hắn trực tiếp quay người, phía sau của hắn nhảy lên chín đạo thần văn ánh sáng đến, thậm chí thân thể của hắn đều tràn ngập một loại kim sắc. Người này vậy mà cũng là pháp thể song tu, nhưng là hiển nhiên hắn thể thuật, mới vừa vặn đi vào đến thân thể thành thánh giai đoạn mà thôi. Cho nên lúc này liền xem như hắn có thần văn đánh ra, nhưng là đối mặt với mộ dung vũ nhi cái này liền nửa bước thần vương đều có thể thương tổn nhất kích, hắn thần văn công kích là như thế trắng sám bất lực. Sau đó mộ dung vũ nhi mũi tên thứ hai, trực tiếp đánh vào người này trên mũi tên dài. Này người nhất thời cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới, mà lại vũ tiễn trong nháy mắt ẩm vang nổ tung, phù cận hư không trong nháy mắt liền trực tiếp bị hoanh bạo, chất khuất, tính cả cơ thể người nó đều tại dư âm nổ mạnh phía trên, phân mảnh, hóa thành hư vô. Một tiễn chi uy mạnh mẽ như vậy. Sau đó cũng là đạo thứ ba vũ tiễn, đạo thứ tư vũ tiễn. Mộ dung Vũ Nhi lúc này giống như là một vị mũi tên chi sát thần đồng dạng, mỗi ra một tiễn, đều tất nhiên sẽ mang đi một cái mạng. Nàng cái này bốn mũi tên bắn sau khi ra ngoài, nơi này tất cả mọi người bị nàng cấp diện sát đi. Có điều nàng cũng không chịu nổi, nàng lúc này, sắc mặt tái nhợt bất lực, lập tức mộ dung Vũ Nhi trực tiếp từ không trung rơi trên mặt đất, chỉ là nàng lại là nhẹ nhàng hò khan hai lần. Lúc này nàng chỉ có trước tìm một chỗ liệu thương, nàng bị thương quá nặng đi. Thế mà. Ngay tại mộ Dung Vũ Nhi chuẩn bị chữa thương thời điểm, nơi xa đột nhiên có dị động chi tiếng vang lên. Cái này một thanh âm, không phải thuộc về Âu okay Kê Vương phát ra thanh âm lại là người phương nào? Lúc này Âu okay Kê Vương đồng dạng tràn đầy phẫn nộ, hắn không nghĩ tới hắn đường đường Thần Vương cường giả lại bị mấy vị tiểu gia hỏa đuổi bỡ bỡn, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hiện tại hắn đã không quan tâm cái gọi là tiền truy nã, hắn chỉ là muốn đơn thuần đem bạch vũ bọn người giết đi, đến mức cái kia cái gọi là tiền truy nã chỉ là hắn thuận tiện làm thôi. Mộ Dung Vũ Nhi, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn chạy trốn. Nếu như ngươi tay trắng thì cầm, như vậy ta dám cam đoan sẽ cho ngươi một thông khoái. Nhưng là nếu như ngươi muốn phản kháng lời nói, vậy ta có thể nói cho ngươi, ta thủ hạ cái kia một đám huynh đệ, thế nhưng là thật lâu chưa từng gặp qua mùi vị của nữ nhân, tinh linh tộc vị đạo, thì liền bản vương cũng không có hưởng qua đây. Mộ Dung Vũ Nhi sắc mặt trong nháy mắt càng thêm trăng xám vô cùng, nàng hiện tại biết rơi xuống ấu okay kê vương trên tay, lại là kết cục gì? Miêu Mộ Thiên. Ngươi ở đâu? Mộ Dung Vũ Nhi trên mặt dâng lên một cỗ quyết tuyệt khí tức đến, cái này một cỗ khí tức mạnh, hiển nhiên nàng là chuẩn bị tự bạo chính mình cũng không nguyện ý chịu đủ. Ha ha, vậy mà muốn tự bạo, không có bản vương cho phép, ngươi làm được a? Lúc này, ok Vương đã cách Mộ Dung Vũ Nhi rất gần, ngay tại Mộ Dung Vũ Nhi chuẩn bị tự bạo trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng một trường vỗ ra, bên trên bầu trời trong nháy mắt liền phảng phất xuất hiện một đạo linh lực đại thủ đồng dạng. Đạo này linh lực đại thủ lực công kích cũng không phải là rất mạnh nhưng là mang theo một cố đặc thù chấn động vật luật, cái này khiến hắn một trường này rất nhanh thì hướng về mộ dung vũ nhi lồng nửa cấn đi. Bành mộ dung vũ nhi đối mặt thần vương cường giả nhất kích, căn bản cũng không có bao nhiêu khí lực đi ngăn cản, mà lại hiện tại nàng một lòng muốn chết, cho nên là chuẩn bị tự bạo. Nhưng là nàng phát hiện ok vương một trường này đập đến về sau, trong nháy mắt liền đem nàng nhất lên một miệng pháp lực cấp đánh tan hết. Nàng lúc này tựa như là một cái quả bóng xì hơi đồng dạng, hướng về phía sau lui ra mấy bước chẳng lẽ ta mộ dung vũ nhi nhưng cầu vừa chết cũng không thể sao? mộ dung vũ nhi lúc này trường kiếm trong tay đã xuất hiện, lập tức nàng liền muốn hướng về cổ của mình châu vẫn đi, thế mà lúc này hư không bên trong lại là có một thanh âm vang lên. mộ dung, ngươi chuẩn bị để cho ta miêu mộ tiên hối hận cả một đời a. chương 696 bạch vũ sát ý. lúc này bạch vũ thanh âm đột nhiên trên không trung vang lên, thanh âm của hắn phảng phất là theo thế giới khác mà đến, tràn đầy một loại hư vô mở miệng cảm giác. Hiện tại Bạch Vũ, sắc thực còn tại trong dị thế giới, giờ khắc này hắn, còn vừa tốt tại theo tử vong vực đến bên này một cái lối đi bên trong, bất quá lối đi này vừa tốt ngay ở chỗ này, cho nên hắn có thể nhìn đến trước mắt tình cảnh này. Bạch Vũ qua đến bên này, còn cần một chút thời gian, nhưng là hắn nhìn đến mộ dung vũ như vậy mà quyết tuyệt đến chuẩn bị tự vẫn chết, tim của hắn nhận lấy to lớn xúc động, cho nên giờ khắc này hắn, mới lấy đại pháp lực, đem thanh âm của mình truyền ra ngoài. Người nào dám can đảm ở bản vương trước mặt cố lộng huyền hư. kê okay, vương còn chưa từng gặp qua bạch vũ, cho nên hắn lúc này, cũng không biết nói cái thanh âm này người, cũng là bạch vũ. Nhưng là mộ dung vũ nhi lại là biết, cái thanh âm này là thuộc về bạch vũ. Nàng lúc này, tay không kiềm hãm được vương lòng ra, mặc cho nàng cầm lấy trường kiếm rơi xuống đất, nàng lúc này, im áng rơi xuống nước mắt tới. Nàng cương đại tới đâu, cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, nàng cần nam nhân của mình che chở, cần nam nhân của mình. Tại chính mình cần nhất thời điểm xuất hiện, nàng sợ hãi sẽ không còn được gặp lại Bạch Vũ, nàng đều làm xong vừa chết chuẩn bị, ngay tại lúc cái này quan trọng một khắc, Bạch Vũ xuất hiện, Bạch Vũ phảng phất là đạp lên kim sắc quang mà đến, dường như chính là vì nên đón nàng đồng dạng. Giờ khắc này, mộ dung Vũ nhi rơi lệ, nàng hỉ gấp mà khóc. Ngay tại ô okay kê vương khai miệng về sau, Bạch Vũ đã theo trong thông đạo đi ra, lúc này Bạch Vũ trên mặt, lộ ra một cỗ không che giấu chút nào sát ý tới. Có người vậy mà dám động mộ Dung Vũ Nhi, mộ Dung Vũ Nhi thế nhưng là nghịch lân của hắn, có người đã dám làm như thế, vậy liền nhất định muốn đối mặt hắn điên cuồng trả thù. Bất quá lúc này Bạch Vũ nhìn đến mộ Dung Vũ Nhi khệ mắt nước mắt, bay thẳng đến mộ Dung Vũ Nhi bên cạnh, sau đó hắn nhẹ nhàng vì mộ Dung Vũ Nhi lao đi khệ mắt nước mắt. Đứng ốc, về sau không cho phép làm chuyện điên rồ, chỉ cần ngươi người vẫn còn, vô luận chuyện gì xảy ra, ta tới giúp ngươi chịu trách nhiệm. Bạch Vũ nhẹ giọng xuất khẩu, hắn lúc này xem ố okay kê vương vi không có gì ố okay kê vương khai bắt đầu bởi vì bạch vũ thần hồn ba động đạt đến thần vương cấp lúc này hắn coi là đồng dạng là một vị thần vương cảnh lao yêu quái cho nên hắn lộ ra thật sâu kiến kỵ lúc này hắn cũng không có đem cái này người xuất hiện cùng bạch vũ liên hệ tới nhưng là bây giờ nhìn gặp bạch vũ tại ruột mộ dung vũ nhi lau nước mắt hắn trong nháy mắt thì kịp phản ứng người này cũng là bạch vũ khó trách bắt đầu hắn sẽ cảm thấy bạch vũ khuôn mặt là như thế quen thuộc bạch vũ hiện tại treo giải thưởng thế nhưng là ở treo giải thưởng bảng hạng 1, cho nên lúc này bạch vũ đối với ok vương sức hấp dẫn so mộ dung vũ nhi cường đại rất rất nhiều. lúc này ok vương tiểu nói mở miệng, các ngươi vợ chồng trẻ vẫn là không muốn ở trước mặt ta thanh tú ân ái, muốn thanh tú, bản vương đưa các ngươi đi địa ngục thanh tú ân ái đi. ok vương sau khi nói xong, định xuất thủ, vậy mà lúc này theo trong thông đạo, trong nháy mắt lại xuất hiện một người chuẩn xác điểm nói là một yêu, cái này một yêu cũng là bát vi yêu hồ. Lúc này bát vị yêu hồ trên người tán phát ra khí thế, cho dù là so ok vương đô không kém bao nhiêu. Liền xem như ok vương, cũng hơi hơi nhữ mày tới. Giống như vậy bát vị yêu hồ, một cái hắn sẽ không để ở trong lòng, nhưng là nếu như là hai cái, hắn liền muốn dùng một chút tâm, nhưng là nếu như là ba con, cái kia trên cơ bản, thì đầy đủ đánh với hắn một trận. Lúc này một cái bát vị yêu hồ, cũng chỉ là làm cho hắn nhữ nhữ mày mà thôi. Hắn hiện tại định lại đối với bạch vũ xuất thủ. Ngay tại lúc Bát Vi yêu hồ về sau, trong nháy mắt lại đi ra một cái âm dương song đầu lang, cái này âm dương song đầu lang trên thân thể khí tức ba động, vậy mà cùng Bát Vi yêu hồ so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Giờ khắc này, U okay, Kê Vương rốt cục đắn đo bất định. Vừa Bạch Vũ là theo vị trí này đi ra, hiện tại lại là hai con yêu thú từ nơi này đi ra, giờ khắc này, hắn tại ước lượng, đến cùng Bạch Vũ cùng cái này hai đầu yêu thú ở giữa, là địch hay bạn. Nếu như là địch, hắn còn có thể tọa sơn quan hổ đấu. Đến lúc đó, cũng là hắn được lợi thời điểm. Nhưng là nếu như là bạn, với hắn mà nói cũng không xem như tin tức tốt gì. Nhưng là mặc dù là như thế, hắn cũng không hề sợ hãi. Dù sao hắn là thần vương cảnh cường giả, mà lại bắt vị yêu hồ cùng âm dương song đầu lang, chỉ là hai cái đến gần vô hạn thần vương cảnh yêu thú mà thôi, chỉ cần không xuất hiện con thứ ba dạng này yêu thú, cái kia với hắn mà nói, thì không xem như chuyện gì xấu. Thế mà, ngay tại hắn nghĩ đến vấn đề này thời điểm, Tim của hắn thì trong nháy mắt là hung hăng nhảy một cái, bởi vì lúc này theo hư không bên trong, xuất hiện một cái sừng trâu. Lúc này ok vương tâm đã chìm xuống dưới, hắn biết cái này con thứ ba yêu thú, chỉ sợ lập tức liền sẽ xuất hiện. Mà lại lúc này con thứ ba yêu thú, cũng xác thực xuất hiện. Đương nhiên, cái này lại không phải chân chính yêu thú, xuất hiện tự nhiên là ngưu tiểu khai. Ngưu tiểu khai trên đầu vốn là có một chiếc sừng, hiện tại hắn lấy phương thức như vậy xuất hiện, tự nhiên là không thể bình thường hơn được. Lam Lưu Tiểu Khai xuất hiện về sau, Ô okay Kê Vương nhất thẳng dẫn theo Tâm, lại là trong nháy mắt lưới lỏng. Bởi vì đối với Lưu Tiểu Khai, hắn cũng là có ấn tượng, cái này Lưu Tiểu Khai cũng là lệnh treo giải thưởng người. Mà lúc này Thông Đạo cũng hoàn toàn đóng lại, làm Thông Đạo đóng lại trong nháy mắt, Ô okay Kê Vương trong nháy mắt thì cười ra tiếng. Bởi vì lúc này mặc kệ là Bạch Vũ vẫn là Lưu Tiểu Khai, hai người đều là treo giải thưởng trên bảng danh sách người, hiện tại còn muốn thêm lên một cái mộ Dung Vũ Nhi, nói cách khác. Hiện tại hắn nơi này, treo giải thưởng bảng 4 người, đều có 3 người xuất hiện ở nơi này. Cho nên hắn chỉ cần đem mấy người kia đánh chết, hắn thì phát tài. Các ngươi là tự sát, vẫn là ta độc thủ. Lúc này ô okay, kê vương rất ngâm cuồng, bất quá đồng dạng thần vương cảnh Cường giả. Đối với thần linh cường giả nói những lời này, lại là lại không quá tự nhiên, dù sao tại thần vương cảnh trở xuống, đều được gọi chung là con kiến hôi. Bất quá ô okay, kê vương lại là quá đề cao chính mình, hắn mặc dù là thần vương cảnh cường giả, nhưng lại là không người nào nguyện ý bán han trưởng. Lúc này Bạch Vũ tâm lý sắt ý, một chút không có tiêu tan, cho nên lúc này hắn nhìn đến Ô okay Kê Vương, trong lòng sắt ý lao nhanh, sau đó Bạch Vũ mở miệng nói, ngươi là tự sát, vẫn là ta đồng thủ. Cơ hội là nguyên thoại đưa cho Ô okay Kê Vương. Ô okay Kê Vương lúc này tức giận đến phát quan đều đỏ, lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ, giống như là đối đãi một cái tử vong đồng dạng, sau đó Ô okay Kê Vương mở miệng nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lúc này ô okay, kê vương nhàn nhã tính bước, dường như từng bước một hướng về Bạch Vũ đi tới, nhưng mà lại là trong nháy mắt, thì xuất hiện ở Bạch Vũ cách đó không xa. Hiện tại Bạch Vũ cũng là bắt vị yêu hồ cùng âm dương song đầu lang đại tài chủ, cho nên hai yêu làm sao có thể làm cho Bạch Vũ thì thật chết như vậy đâu. Nhất là âm dương song đầu lang, hiện tại thần hồn của hắn chi ấn ngay tại Bạch Vũ trong tay, một khi Bạch Vũ ra chuyện, nó cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Cho nên hai người ngay tại ô okay, kê vương chuẩn chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Bọn họ trong nháy mắt thì hóa thành hai vệ đột quang, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ nơi không xa, chặn ok vương đường đi. Ngươi nếu muốn giết miêu mộ tiên, cái kia chỉ sợ cũng phải hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Lúc này bát vi yêu hổ cùng âm dương song đầu lang trong nháy mắt thì hóa thân chín nghìn trượng, trực tiếp miệng nói tiếng người mở miệng nói ra. Trường 697, Bạch Vũ xuất thủ. Mộ dung, ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Bạch Vũ có chút đau lòng nhìn lấy mộ dung Vũ Nhi mở miệng nói. Mộ Dung Vũ Nhi lại là lúc đầu, lập tức nàng đồng dạng nhìn lấy OK Vương, trong ánh mắt có một cỗ của tường. Nàng biết, Bạch Vũ là chuẩn bị muốn đối lấy OK Vương động thủ. Tuy nhiên nàng biết Thần Vương cảnh cường giả, tuyệt đối không phải thần linh cảnh cường giả có thể so sánh được, nhưng là nàng đồng dạng biết, Thần Vương cảnh cường giả cũng không phải là trong tưởng tượng được chứ xa không thể leo tới. Không thể nói vì cái gì, nàng đã cảm thấy Bạch Vũ là có thể giết chết Thần Vương cảnh cường giả. Hiện tại Bạch Vũ tuy nhiên chỉ có thần linh 9 tầng cảnh thực lực nhưng là nàng lại là lựa chọn tin tưởng bạch vũ cái này liền phảng phất mỗi một lần tại thời khắc mấu chốt bạch vũ đều hội ra hiện ở trước mặt của hắn một dạng nàng đối bạch vũ tràn ngập lòng tin vậy ngươi đứng ta đằng sau đến bạch vũ biết không thuyết phục được mộ dung vũ nhi sau đó hắn mở miệng nói loại kiến cỏ tầm thường cũng dám hướng về bản vương khiêu khích các ngươi cái này là muốn chết hiện tại chỉ có hai cái rất gần thần vương cảnh yêu thú đối với hắn xuất thủ sau đó hắn đi là không hề sợ hãi chỉ muốn như vậy yêu thú không xuất hiện ba cái, vậy hắn thì có biện pháp đối phó đối phương. dù sao thần vương cảnh cường giả cũng không phải bình thường thần linh cảnh cường giả có thể so sánh được, liền xem như đến gần vô hạn thần vương cảnh cường giả, cùng thần vương cảnh cường giả vẫn là có trên lệch nhất định. thế mà hắn lại là không để ý đến một việc, cái kia chính là bạch vũ, cũng là một nhân hình yêu thú. lúc này ô okay, kê vương nhất trưởng đánh ra, hắn trưởng quang tràn ngập một loại đặc thù uy áp, uy thế như vậy. Làm đến âm dương song đầu lang cùng bắt vi yêu hồ ánh mắt đều là hung hăng co rụt lại. Thiên lang nhật nguyệt thiếu. Lúc này âm dương song đầu lang cùng hống, lập tức phía sau của hắn vậy mà trực tiếp xuất hiện một cái kiểu mini mặt trời cùng một cái kiểu mini ánh trăng tới. Tiếp lấy nó cái này một cái mặt trời một vầng trăng, ngay tại tiếng hú của nó phía trên, hướng về ô okay kê vương một trưởng này tập đánh tới. Mà lại lúc này bắt vi yêu hồ cũng không có nhàn rỗi. Lúc này hắn nhìn đến âm dương song đầu làng trực tiếp đánh ra cơ hồ xem như nó thủ đoạn ép đấy hồng đến, bắt vị yêu hồ đèm cắn hung hang khẽ cắn, lập tức hắn mở miệng nói. Tử vong tù lung. Ngay tại nó hô lên thanh âm này trong nháy mắt, nó tám cái cái đuôi, trong nháy mắt thì điệp ra ở cùng nhau, sau đó hắn tám cái cái đuôi, trực tiếp tại không gian tạo thành một cái lồng giam đến, cái này lồng giam, thì kêu làm tử vong tù lung. Tiếp lấy ô okay kê vương một kích này, liền trực tiếp đánh vào ngay trên ánh trăng. Nhất thời có vang trời rên dị thanh âm truyền đến, tiếp lấy nhật nguyệt trực tiếp dưới một trưởng này phá bể nát, nhưng là lúc này, bát vi yêu hồ tử vong tụ lung lại là hướng về hắn tập kích tới, sau đó cái này một đạo trưởng ấn trực tiếp bị tử vong tụ lung cấp ăn mòn rơi mất. Ừm. Ok Vương hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này hai con yêu thú công kích, vậy mà đạt đến có thể tan dạ hắn công kích thủ đoạn. Tuy nhiên hắn một kích này, chỉ là hắn phổ thông nhất kích, nhưng là cũng không phải bình thường yêu thú có thể tiếp xuống. Âm Dương song đầu Lang cùng bắt vị yêu hồ tự nhiên không phải bình thường yêu thú, hai người cảnh giới vốn là đến gần vô hạn thần vương cảnh. Nếu như bọn họ liền Ô okay Kê Vương phổ thông nhất kích đều không tiếp nổi, vậy liền thật là làm trò cười. Bất quá giật mình về giật mình, lúc này Ô okay Kê Vương mở miệng nói, tuy nhiên các ngươi có một chút thực lực, nhưng là gặp phải ta Ô okay Kê Vương, cũng chỉ có đã định trước các ngươi phải chết ở chỗ này. Ô okay Kê Vương mà nói vô cùng cuồng, nhưng là Âm Dương song đầu Lang lại là biết, hắn có cái này cuồng tư bản. Sau khi nói xong, ố okay, kê vương trong nháy mắt đánh ra hai trường, cái này hai đạo trưởng ấn quá bình thường, bình thường đến cơ hồ có thể để người ta bỏ qua, nhưng là âm dương song đầu xà cùng bắt vì yêu hồ, lại là như lâm đại địch đồng dạng, theo một kích này bên trong, bọn họ cảm nhận được, không còn là ý uy hiếp, mà chính là một cô mánh liệt tử vong chi ý nếu như lúc này, bọn họ không chăm chú xuất thủ, chỉ sợ sau một khắc, bọn họ trong nháy mắt liền sẽ bị đập thành phấn vụt. Có thể hay không đánh, chỉ có đánh qua mới biết được. Âm dương song đầu lang một cái đầu sói đột nhiên mở miệng nói ra, sau đó nó nhìn thấy tập mà đến tình cảnh này, nó cũng không có trốn tránh, bởi vì nó biết, dạng này nhất kích, ngoại trừ cứng rắn tiếp đó, căn bản cũng không có những khả năng khác tính đón lấy dưới một kích này tới. Cho ta tăng, tăng, tăng. Lúc này âm dương song đầu lang hai cái lang đầu cuồng khiếu không nghỉ, sau đó thân ảnh của nó, không ngừng phòng lớn, chỉ là trong ngay mắt, thân hình của hắn thì đã tăng tới 9.000 trượng hai bên. Mà bắt vi yêu hồ lúc này vậy mà cũng không cam chịu yếu thế, lúc này nó đồng dạng là hét dài một tiếng, thân thể của nó trong nháy mắt hóa thành 9.000 trượng lớn nhỏ tới. Làm Kê okay vương một kích này đánh ra về sau, hắn thậm chí không có đi nhìn âm dương song đầu lang cùng kéo léo, bởi vì hắn có cảm giác, hắn đạo này công kích, có thể trực tiếp đem hai người làm trọng thương. Giống, âm dương song đầu lang hét dài, sau đó chân của hắn tại phía trước tăng tốc độ, hắn hai cái lang đầu, trong nháy mắt thì cao tốc xoay tròn. Lúc này hắn hai cái lang đầu, xem ra cũng là dường như biến thành một cái đầu một dạng. Bất quá loại này xoay tròn cũng không có đình chỉ. Ngay tại một đoạn thời khắc, hắn hai cái đầu dường như trong nháy mắt thì hợp lại cùng nhau. Lúc này âm dương song đầu lang ngạo nghẽ mở miệng, âm dương biến. Một chiêu này, là nó tại thông đạo thời điểm bạch vũ dạy cho hắn, hắn còn không có thi triển qua. Nhưng là hiện tại một chiêu này sử dụng đi ra, lại là so với hắn vừa mới đơn độc sử dụng đi ra thiên lang nhật nguyệt hiếu, muốn cường đại hơn nhiều. Bởi vì lúc này một chiêu này, phảng phất như là thiên lang nhật nguyệt khiếu gia cường phiên bản. Trước mặt hắn thiên lang nhật nguyệt khiếu, chỉ là đơn độc có thái dương chi lực cùng thái âm chi lực, nhưng là hai loại lực lượng, không có dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là hiện tại thiên lang hai cái lang đầu, lại là cao tốc chuyển động, mà theo hai cái này lang đầu cao tốc chuyển động, hắn trong nháy mắt phát hiện mình nhật nguyệt thuộc tính công kích, lại có hỏa làm một thể xu thế. Cho nên lúc này một chiêu này uy lực trong nháy mắt thì thể hiện ra ngoài. Mặc dù bây giờ thái dương chi lực cùng thái âm chi lực mới sơ bộ dung hợp tiến đến, nhưng lại là trực tiếp đem ô OK kê vương vùng này lấy đặc thù vận vị nhất trường, phá sạch. Thậm chí bát Vĩ yêu hồ đều không có xuất thủ, một kích này, liền trực tiếp bị âm dương song đầu lang nhất kích cấp doanh bạo. Thật mạnh! Lúc này bát Vĩ yêu hồ đều cảm ứng được. Làm sao lại như vậy? Lúc này giật mình nhất phải kể tới ô OK kê vương, hắn không nghĩ tới công kích của mình một hai lại, lại mà ba không có đạt tới hắn một cái mong muốn. Thậm chí lúc này hắn tại chính thức suy nghĩ, hôm nay đến cùng có thể không thể giết chết bạch vũ bọn người. Vậy mà lúc này bắt vi yêu hồ lại là nói cho ok vương, bọn họ là có thể lưu lại ok vương. Lúc này bắt vi yêu hồ nhìn thấy âm dương song đầu lang vậy mà thật cản đi lên ok vương một kích này trong lòng của hắn tràn đầy một loại ghen ghét chi ý, cho nên hắn cũng muốn tại bạch vũ trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Lúc này nó ngàn trượng bóng người, bay thẳng ra một đạo cáo ảnh đến. Đạo này cáo ảnh trực tiếp hướng về OK Vương Phi đi. Đây là Bạch Vũ mấy người sau khi đi ra, nó lần đầu chủ động hướng về Thần Vương cảnh cường giả đi đầu công kích. Nếu là lúc trước, để đến bọn hắn muốn đối phó Thần Vương cảnh cường giả, bọn họ muốn đều không phải cũng nghĩ, nhưng là hiện tại, bọn họ phát hiện Thần Vương cảnh cường giả cũng không phải là xa không thể gấp sự tình. Cho nên lúc này bắt Vi yêu hồ một đạo cáo ảnh thì hướng OK Vương bay đi. Người muốn chết. OK Vương đại giận, ngay tại lúc hắn giận dữ trong nháy mắt Bạch Vũ cũng xuất thủ. Chương 698, nhất trưởng quét ngang. Bạch Vũ lúc này trường thương nơi tay, lực lượng của hắn phảng phất có một loại khai thiên phách địa thái thế, sau đó hắn trực tiếp bùng lên đến 8.200 trượng, tiếp lấy hắn trường thương đồng dạng là hóa thành 8.200 trượng. Mà lại không chỉ có như thế, hắn lúc này sau lưng có vô cùng thần quang lượn lờ, mà lại tại cái này thần trên ánh sáng, còn có kim sắc tràn ngập. Đó là hắn sau lưng chín đạo thần văn lực lượng, lúc này chín đạo thần văn lực lượng lan luộn không nghỉ, phảng phất có thần văn muốn từ trong đó nhảy ra. Thiên lý băng phong, bạch vũ nhất thương điểm ra, trong nháy mắt có một đạo giải luộn màu xanh lam hướng về ô okay kê vương đánh tới. Sau đó bạch vũ cũng không có ngừng, hắn lúc này trong nháy mắt lại đánh ra nhất kích tử khí đông lai. Hiện tại thần hồn của hắn đã đạt đến thần vương cấp thần hồn, cái này tử khí đông lai vốn là nhằm vào thần hồn công kích, cho nên hiện tại một kích này sử dụng uy lực vô cùng lớn. Ngay tại bạch vũ đánh ra một kích này thời điểm. Ô okay kê vương đồng tử trong nháy mắt cũng là hung hăng co rụt lại. Nói thật, bạch vũ là cùng Ô okay kê vương chiến đấu qua một trận, nhưng lúc ấy cũng coi như không phải lên chiến đấu, chỉ là Ô okay kê vương một phương diện ngược sát bạch vũ mà thôi. Muốn không phải bạch vũ trong tay co không gian bút, hắn cũng không sử dụng thẩm phán chi lực, vậy hắn đã sớm là một người chết. Ô okay kê vương bản liền coi chính mình đánh giá cao bạch vũ thực lực, nhưng là hiện tại xem ra hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp bạch vũ thực lực. Hắn hiện tại phát hiện, bạch vũ thực lực vậy mà cùng âm dương song đầu xà là một cái cấp độ. Nói cách khác, hiện tại có ba vị chiến đấu lực đến gần vô hạn thần vương cảnh cường giả hướng về hắn khiêu chiến. Ba vị trở lên âm dương song đầu lang nhân vật cấp bậc này đồng thời công kích hắn, hắn đều có nhất định tính nguy hiểm. Lúc này bạch vũ chiến lực đạt đến trình độ này, một khi bọn họ liên hợp lại, liền xem như ô okay kê vương cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Có điều hắn minh bạch một cái nguyên lý, cái kia chính là binh tới tướng đỡ nước đến đất chặn tại thực lực tuyệt đối dưới hết thể đều là một đám mô hợp. Bạch Vũ lúc này thiên lý băng phong, vừa vặn là đánh về phía ô OK kê vương, mà lúc này ô OK kê vương lại là đem tay phải nhẹ nhàng nâng lên, sau đó hắn chăm chú nhìn đạo này công kích liếc một chút, sau đó ngay tại đạo này công kích vừa muốn đến đến trước mặt hắn thời điểm, hắn nhất quyền đánh ra ngoài. Thế mà cũng là cái này không có gì lạ nhất quyền, lại là trực tiếp đem Bạch Vũ công kích cấp vỡ nát, nhất thời có vô cùng ánh sáng màu lam hóa thành hư vô lúc này bạch vũ đạo thứ hai thần hồn công kích tử khí đông lai trong nháy mắt thì hướng về ô OK kê vương tập kích tới tiểu tử này làm sao mạnh như vậy liền xem như ô OK kê vương lúc này cũng bị bạch vũ thủ đoạn gây kinh hãi bởi vì đạo này công kích hắn phát hiện thần hồn của hắn lại có một loại run rẩy cảm giác loại cảm giác này chỉ có tại thần hồn lực lượng so lực lượng thần hồn của hắn còn mạnh hơn cường giả trên thân mới gặp được bạch vũ một kích này vốn là thần hồn công kích mà lại lực lượng thần hồn của hắn Sắc thực đạt đến thần vương tầng độ, cái này còn không phải chủ yếu, chủ yếu là, bạch vũ thần hồn lực lượng bên trong, luyện hóa thần hồn chi vò, cũng chính là hồn vò, cho nên thần hồn của hắn, liền xem như chỉ có thần vương sơ kỳ, nhưng lại là so ok vương thần hồn lực lượng, phẩm chất cao không ít. Cho nên lực lượng thần hồn của hắn, còn có thể áp chế ok vương thần vương lực lượng một bậc, lại là chuyện lại không quá bình thường. Nhưng là hiện tại hắn bởi vì nhục thân thực lực không đủ cường đại. Đưa đến hắn hiện tại liền xem như sử xuất thần hồn công kích so ok vương thần vương lực lượng còn mạnh hơn một sầu, nhưng lại là giống như là vô căn chi thủy đồng dạng. Một khi đánh ra về sau, cái kia lực lượng này thì không thuộc về hắn, thậm chí hắn cũng không đủ có thể khống chế tính. Cho nên lúc này hắn toàn bộ thần hồn lực lượng trực tiếp ở trước mặt của hắn tạo thành một cái hỗn thuẫn, sau đó tử khí đông lai thì đánh tới đạo này hỗn thuẫn phía trên. Vâng! Cho dù là thần hồn công kích, lúc này cũng vang lên vang trời tiếng nổ đùng đùng đến. Sau đó Ok Vương cũng cảm giác được sắc mặt của mình có một loại hơi tái nhợt cảm giác. Một kích này, hắn tuy nhiên đến đón lấy, nhưng lại là tiếp được vô cùng không thoải mái. Hắn lúc này, còn có vẻ hơi lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như vừa không phải hắn thời điểm then chốt, thần hồn hóa thành hỗn tuẫn, hắn hiện tại, nói không chừng cũng đã là thân bị trọng thương. Ngay tại thần hồn của hắn bị thương trong nháy mắt, lúc này Bát Vị yêu hồ cáo ảnh công kích, trong nháy mắt thì hướng về hắn đánh tới, mà lại tại tăng thêm thần hồn của hắn bị hao tổn. Lúc này hắn cảm giác được phương xa cáo ảnh hướng về hắn tập kích tới, như là nhất kiếm phi tiên đồng dạng, nhưng là hắn bởi vì thần hồn bị hao tổn, lại là sai phán đoán một kích này tốc độ, cho nên khi hắn một trưởng vô ra thời điểm, hắn trực tiếp đập vào hư không bên trong, mà bắt vị yêu hồ cáo ảnh, đã khắc ở ok vương trên lồng ngực. Hư <cười> hư. ok vương trong nháy mắt kêu rên lên tiếng, lập tức hắn trực tiếp lùi lại ba bước, một ngụm máu tươi trực tiếp theo khỏe miệng của hắn phun tới. Các ngươi muốn chết. Lúc này cái này ok vương bạo giận, hắn không nghĩ tới mấy cái con kiến hôi đồng dạng tồn tại, vậy mà thật để cho mình thụ thương. Từ hắn trở thành thần vương cảnh cường giả đến nay, tại cái này thổ phỉ trong rừng, còn không có nhận qua thương tổn, cho nên lúc này hắn tràn đầy phẫn nộ. Lúc này hắn căn bản cũng không có cân nhắc hậu quả, hắn hiện tại, đã không để ý đến hết thể hậu quả, lúc này hắn trực tiếp điên cuồng. Sau đó hắn trực tiếp liên tục đánh ra bắt trưởng. Bạch Vũ cùng âm dương song đầu làng còn có bắt vì yêu hồ rõ ràng đều có hai trưởng hướng lấy bọn hắn tập kích đi qua, màng yêu tiểu khai cùng mộ dung Vũ Nhi, mỗi một người đều trực tiếp bị ô okay kê vương cấp chiếu cố nhất trưởng. Giết! Lúc này mộ dung Vũ Nhi tuy nhiên sắc mặt còn có một số trắng xám nhưng là nàng khôi phục bộ phần khí lực, cho nên hắn trong nháy mắt cũng là một kiếm đâm ra, một kiếm này rõ ràng cũng là vũ hóa phi tiên, thế mà chỉ là trong nháy mắt, nàng liền trực tiếp cả người mang kiếm, bị một trưởng này cấp c lại nói âm dương song đầu lang bên này âm dương song đầu lang lúc này đối mặt với ok vương đánh tới hai trưởng hắn căn bản cũng không có suy nghĩ hai cái đầu trực tiếp phân biệt dẫn xuất một cỗ thái dương chi lực cùng một cỗ thái âm chi lực đến thế mà cái này hai trưởng là ok vương hàm hận nhất kích cho nên chỉ là trong nháy mắt hắn liền trực tiếp bị ok vương một trưởng này đánh bay ra ngoài bát vị yêu hồ cũng không chịu đổi hắn lúc này đồng dạng là chỉ chặn ok vương nhất kích nhưng là hắn đệ nhị kích Thì bất hảo bất phôi trực tiếp khắp ở bát vi yêu hồ một chỉ cái đuôi hồ ly phía trên, sau đó bát vi yêu hồ trực tiếp bị hắn cấp hất tung ở mặt đất phía trên. Ngưu tiểu khai là bị thương sâu nhất một người, thực lực của hắn vốn là trong mọi người thấp nhất một người, liền xem như mộ dung vũ nhi thực lực đều cao hơn hắn, lúc này hắn hóa thân ngàn trượng, ngưu giác trực tiếp hướng về một kích này đánh tới. Thế mà thần vương cảnh cương giả, lại lại thế nào là hắn thần linh cảnh một cái sừng châu có thể dung chuyện? Cho nên chỉ là trong nháy mắt Ngư Tiểu Khai cũng cảm giác được một cố cự lực đánh tới, sau đó bò của hắn góc vậy mà lại chuyển tới cố dạn nước cảm giác đến, sau đó cả người hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn mặt sám như cho, một cách này, vậy mà trực tiếp đả thương bò của hắn góc, đả thương hắn bản nguyên. Mà Bạch Vũ đồng dạng không dễ chịu, lúc này hắn liên tục đánh ra ba đạo công kích, thế mà liền xem như như thế, hắn cũng chỉ chống đỡ được trong đó nhất trưởng mà thôi. Hai trưởng phát tới tốc độ cơ hồ là không phân tuần tự, cho nên lúc này bạch vũ muốn cản thứ hai trưởng, căn bản cũng không có thời gian cho hắn thi pháp. cho nên một trưởng này đồng dạng là khắc ở bạch vũ trên thân. sau đó bạch vũ đồng dạng bị nhất trưởng đánh bay ra ngoài. chương 699 hủy ô kê vương nục thân thật mạnh. bạch vũ trong nháy mắt lấm liệt, hắn biết, đây mới thật sự là thần vương cảnh cường giả hủy thế. thần vương cảnh cường giả công kích cơ hồ là vô cùng vô tận, mà lại bọn họ công kích liên miên bất tuyệt, căn bản không cần thần linh cấp cường giả đồng dạng muốn đánh ra một đạo thần văn công kích, còn nhất định phải ấp ủ một phen, nhưng là bọn họ thần vương cảnh cường giả, không dùng ấp ủ, bọn họ tiện tay nhất kích hạ bút thành văn, đều tràn đầy một loại đặc thù vận luật, loại này vận luật không bản mà hợp thiên địa đại đạo, dường như cùng thiên địa hợp lại cùng nhau đồng dạng. cho nên bọn hắn lúc này chỗ lấy vô địch, cũng là có bên trong một cái nguyên nhân, cái kia chính là thi pháp tốc độ thật nhanh, mà lại cường độ công kích cao. giết. lúc này bạch vũ lau chính mình ngoài miệng máu tươi, hắn lúc này. Đối với ô okay kê vương, là thế tại tất sát, sau cùng nếu như thực sự không thể giết đối phương, liền xem như dùng thẩm phán chi lực, cũng hắn muốn trước đem ô okay kê vương cấp đánh chết. Ô okay kê vương vậy mà dám đả thương mộ dung vũ nhi, đây là bạch vũ không thể tiếp nhận, cho nên hắn nhất định phải ô okay kê vương chết. Bạch vũ phát hiện hiện tại hắn sau khi bị thương, thể nội cái kia kỳ quái mầm cây nhỏ, vậy mà lại tự động cho hắn liệu thương, mà lại loại này chữa thương tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua hắn trước kia sử dụng vạn một phùng xuân tốc độ Cũng là cái này một hồi, thương thế của hắn, cơ hồ đều đã toàn tốt. Lúc này Bạch Vũ đã khôi phục thành người bình thường lớn nhỏ, hắn phát hiện muốn cùng ô OK kê vương chính mặt chiến đấu, hình thể không thể quá lớn. Bởi vì thần vương cảnh công kích vô cùng cấp tốc, hắn hình thể to lớn, thì mang ý nghĩa hắn tiếp nhận ô OK kê vương công kích khả năng càng lớn, cho nên hắn muốn đem loại này to lớn hình thể ở thời điểm này thể hiện ra thế yếu cấp đền bù. Lúc này hắn hóa thành thường nhân lớn nhỏ về sau, liền trực tiếp hướng về ô OK kê vương giết tới lôi đỉnh chi quang bạch vũ dưới chân trong nháy mắt tràn ngập một cỗ lôi đỉnh chi quang hắn lúc này tốc độ tăng lên tới mức cực hạn chết ok vương phát hiện bạch vũ lại muốn chủ động công kích mình hắn trong nháy mắt liền lên phát hỏa cho nên hắn trực tiếp nhất quyền hướng về bạch vũ đánh tới thế mà bạch vũ lúc này tốc độ cực nhanh nhìn đến quyền đầu đánh tới trong nháy mắt hắn trực tiếp thì hướng về bên cạnh vút qua đạo này công kích vậy mà liền bỏ qua bạch vũ hướng về bạch vũ phía sau một ngọn núi đánh tới ầm ầm Sau đó cũng là bạo liệt chi tiếng vang lên, một tòa to lớn vô cùng Sơn Phong liền trực tiếp bị OK Vương một trưởng này cấp đập nát, mà Sơn Phong cao hơn bộ phận trực tiếp than sổ xuống. Bạch Vũ nhìn lại, sắc mặt thì là hơi đổi, muốn là vừa một quyền này đánh vào trên người hắn, hắn đoán chừng hắn không chết cũng muốn trọng thương. Hiện tại OK Vương mỗi một kích đánh ra, cơ hồ đều là toàn lực ứng phó, có thể tạo thành đáng sợ như vậy hậu quả, cũng là lại chuyện không quá bình thường. Giết. Lúc này Bạch Vũ cách OK Vương càng gần. OK vương trong nháy mắt lại là hai trưởng hướng về bạch vũ vô gia, thế mà bạch vũ lúc này tốc độ đã đạt đến mức cực hạn, cho nên bạch vũ trực tiếp thì tránh qua, tránh né một đạo quyền ấn, đến mức một đạo khác quyền ấn, bạch vũ rất khéo léo dùng ngũ hành thần thương nhất câu, đạo này quyền ấn liền trực tiếp bị bạch vũ câu mở. Sau đó đạo này quyền ấn, đồng dạng là đánh vào nơi xa mặt khác một ngọn núi phía trên, ngọn núi này trong nháy mắt cũng lên tiếng đổ sụp xuống dưới. Bạch vũ nhìn lấy tình cảnh này, ánh mắt hung hăng nhảy một cái nhưng là lúc này hắn cách kê okay Vương đã chỉ có nhất thương khoảng cách. Giống. Ngay tại Bạch Vũ tới gần kê okay Vương trong nháy mắt, hắn lực lượng toàn thân điên cuồng phát ra, đây là hắn đem chính mình khí huyết chi lực phát huy đến cực hạn biểu hiện. Lúc này hắn trực tiếp đem thân thể của mình hóa thân ngàn trượng, cái trạng thái này là hắn lực lượng bây giờ có thể lớn nhất phát huy cực hạn. Mà lại lúc này hắn tay ném đuôi thường, hắn 820 vạn cân lực lượng, lại thêm ngũ hành thần thương 308 vạn cân lực lượng, trong nháy mắt chồng chất lên nhau phía sau của hắn có chín đạo thần quang lượn lờ, hắn bên ngoài cơ thể có thần vầng sáng lượn quanh, hắn phảng phất là chiến thần đồng dạng, tràn đầy không ai bị nổi bá khí. Hắn cuồng hống một tiếng, dường như trung quanh sơn phong đều lảo đảo sụp đổ đồng dạng. vốn là tồn tại một cái đòn bẩy tác dụng, lúc này hắn là tay cầm đùi thương, còn hắn thì mũi thương hướng về ô okay kê vương đập tới. hiện tại ngũ hành thần thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng, riêng là mũi thương cũng là mấy chục trượng. cho nên lúc này hắn một thương này vung ra, hư không trong nháy mắt thì bơm méo không có khả năng một kích này làm cho Ô okay kê Vương gia thị phát lệnh liền xem như là hắn đều có một loại sinh tử nguy hiểm trong chớp nhoáng này hắn quanh thân tràn ngập một tầng lại một tầng thuộc về thần vương cảnh đặc hữu hộ thể thần quang không chỉ như vậy lúc này trong tay hắn kim cương chắc còn hướng về bạch vũ trưởng thương trong tay đánh tới cái này kim cương chắc là hắn thành tựu thần vương lúc hắn Ô okay kê miệng ngưng luyện mà thành vậy mà lúc này mới vừa cùng bạch vũ ngũ hành thần thương tiếp xúc liền trực tiếp sinh ra phá nát thanh âm tới Đây là ô OK kê vương bản mệnh phát bảo, hiện tại kim cương chắc bị hao tổn, cả người hắn thì phun ra một ngụm máu tươi đến, nhận lấy cực mạnh phản phệ, sau đó bạch vũ ngũ hành thần thương thế đi không giảm, trực tiếp hướng về ô OK kê vương đập tới. Sau đó soạt soạt thanh âm không ngừng, ô OK kê vương hộ thể thần quang bị bạch vũ thần thương từng tầng từng tầng nệ đức. Mà lại lúc này mũi thương thế đi không giảm, nhất thương thì đập vào ô OK kê vương trên thân, ô OK kê vương nhất thời cảm thấy khí huyết dâng lên, cả người hắn đều trực tiếp bay ra ngoài. Bạch Vũ lực lượng, mượn nhờ ngũ hành thần thương chi lực vốn là đạt đến thần vương cảnh giới, lại thêm thần hồn của hắn cũng đạt tới thần vương cảnh giới, cho nên có thể đầy đủ đem Ok vương loại này thần vương sơ cấp cường giả làm bị thương, cũng không có cái gì kỳ quái chỗ. Liệu mạng. Lúc này Bát Vị yêu hồ cuồng hống, nó biết hôm nay nếu như Ok vương bất tử, bọn họ sẽ chết, cho nên lúc này nó dị thường kiên quyết. Lục đạo luân hồi biến. Lúc này nó trực tiếp lấy tự mình hại mình đến phát ra một kích này. Làm nó một kích này phát ra trong nháy mắt, nó cả trương cá mặt, trong nháy mắt có một loại đau nhức vặn vẹo cảm giác truyền đến. Nhưng làm một thức này lực lượng là phi thường cường đại, liền xem như mạnh như Âu okay Kê Vương, lúc này cũng bị khóa ở trong luân hồi. Bạch Vũ lúc trước có thần vương cấp thần hồn, cũng là tại lục đạo luân hồi lần thứ 5 luân hồi mới giải khai loại này luân hồi chi lực, hiện tại Âu okay Kê Vương tự nhiên cũng không có khả năng trong nháy mắt phá vỡ luân hồi đi ra. Lúc này Âu okay Kê Vương cùng bát vị yêu hồ trực tiếp liền bị ổn định ở hư không bên trong. Bạch Vũ nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, làm sao lại bỏ lỡ. Lúc này thân thể của hắn lần nữa phát lực, sau đó cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang hướng về ô okay kê vương đánh tới. Hiện tại hắn cũng chỉ có lực lượng có thể làm bị thương ô okay kê vương, cho nên lúc này hắn lựa chọn dùng nhục thân đến đánh giết ô okay kê vương. Âm dương quy nguyên thức. Hắn lúc này lại sử xuất một kích này tới. Một kích này lại là có thể đưa đến phá hư thân thể nhục thân kết quả công hiệu. Nó có thể càng nhanh phá vỡ địch nhân phòng ngự Bạch vũ một kích này là thẳng đến Ô okay kê vương vị trí trái tim mà đi Vâng Lúc này ô okay kê vương ở trong hư không đứng im bất động Cho nên bạch vũ một kích này Không có chút nào sức tưởng tượng trực tiếp Đánh vào trên người hắn Cả người hắn trong nháy mắt thì cuồng thổ máu tươi Mà bay ra ngoài Lúc này bởi vì hắn ở vào trong luân hồi Hắn nục thân cứng ép bị bạch vũ cấp đánh tan Cho nên thần hồn của hắn trong nháy mắt Liền bị lôi kéo trở về Bất quá khi thần hồn của hắn trở lại thân thể về sau, phát hiện trái tim của hắn lại bị bạch vũ cấp kích hủy. Lúc này thần hồn của hắn tràn đầy một loại toán độc cùng bắn mẹo, mở miệng nói, miêu mộ tiên, đã ngươi muốn tìm chết, bản vương thành toàn ngươi. Trưng 700, thần hồn chi chiến. Bạch vũ còn chưa rõ ok vương là có ý gì, vậy mà lúc này ok vương trực tiếp từ bỏ nhục thể của hắn, sau đó thần hồn của hắn hóa thành một vệt sáng, trực tiếp hướng về bạch vũ thần hồn chi hải phóng đi hiện nhiên Ô okay, kê Vương hiện tại nhục thân hủy, lúc này hắn chuẩn bị đoạt xá, mà ở trong đó nhục thân cường đại nhất người là ngưu Tiểu Khai không tệ, nhưng là hắn lại là cảm giác được, nơi này các phương diện có thể phát triển cân đối, muốn thuộc Bạch Vũ không thể nghi ngờ. Hắn tự nhiên muốn cân nhắc hắn tương lai trưởng thành, mà lại hắn đối Bạch Vũ hận chi nhập cốt, cho nên trong chớp nháy này, hắn trực tiếp đem Bạch Vũ thấy là hắn đoạt xá đối tượng. Lúc này Bạch Vũ thần thần hồn của hắn sầm lớn, trong nháy mắt hoàng hốt. Giờ khắc này, Bạch Vũ trực tiếp nhắm mắt lại thậm chí cả người hắn bởi vì thần hồn toàn thân toàn ý đến hắn thần hồn của mình chi hại về sau hắn toàn bộ thân thể chỉ bằng mượn hắn thân thể thành thánh bản năng trực tiếp lơ lửng tại không trung bên cạnh bát vị yêu hồ cũng bởi vì sự xuất một kích này nhận lấy to lớn tổn thương lúc này nó trực tiếp lại hóa thân thành hai đôi yêu hồ hồ vương ngươi khôi phục thương thế đi lúc này âm dương song đầu lang bắt đầu nói nó biết không phải là thời điểm then chốt bát vị yêu hồ sử xuất cái kia cơ hồ đồng quy vu tận một chiều Chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng là một cái tử người. Thế mà bát vi yêu hồ lại là lấp đầu, mở miệng nói, ta cơ hồ thụ không thể nghịch chuyển thương thế, một chiêu này, cả đời chỉ có thể dùng một lần, ta hiện tại mạnh mẽ dùng lần thứ hai, hoàn toàn đả thương bản nguyên, nói không rõ trung thân không quên khôi phục. Lúc này bát vi yêu hồ trực tiếp biến thành hai đuôi yêu hồ, mà lại nảy thân thể, cũng trong nháy mắt thu nhỏ, trong nháy mắt, thì co lại thành một con mèo nhỏ lớn nhỏ. Bát vi yêu hồ làm cho âm dương song đầu, lang ánh mắt hung hăng co rụt lại. Bên cạnh Lưu Tiểu Khai đi tới mở miệng nói, Hồ Vương, ngươi yên tâm, Miêu Mộ Tiên tuyệt đối có thủ đoạn để ngươi khôi phục. Kỳ thật lúc nói lời này, Lưu Tiểu Khai cũng không có cơ sở, nhưng là bắt vì yêu hồ vì bọn họ nỗ lực nhiều như vậy, hắn dù sao cũng phải nói cái gì an ủi nó. Bạch Vũ một mực ở trước mặt hắn sáng tạo kỳ tích, hắn tin tưởng lần này, Bạch Vũ nhất định cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Bạch Vũ có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng là giờ khắc này. Hắn lại là lâm vào cực độ một loại khó khăn tình trạng, bởi vì hiện tại Ô OK kê Vương thần hồn bay vào bạch vũ thần hồn chi hải bên trong, thuộc về thần vương cấp thần hồn muốn đoạt xá bạch vũ, mà lại làm cho bạch vũ lung túng là, Ô OK kê Vương thần hồn không mạnh cũng không yếu, cùng thần hồn của hắn cơ hội tại sẳn sẳn với nhau. Nếu như Ô OK kê Vương thần hồn nếu như đầy đủ mạnh, khẳng định như vậy hội phát động thẩm phán chi lực, đến lúc đó Ô OK kê Vương trực tiếp liền sẽ bị thẩm phán chi lực vỡ nát. Nhưng là hiện tại ô OK kê vương thực lực còn không có đạt tới một loại làm cho bạch vũ có một loại cảm thấy bất an cảm giác, cho nên thẩm phán chi lực cũng không có bị động giác tỉnh. Bất quá lúc này ô OK kê vương thần hồn lại phảng phất là xương cá đồng dạng, cắm ở bạch vũ cổ họng, làm cho bạch vũ không nhả ra không thoải mái. Dù sao cũng là dị loại thần hồn, bạch vũ tự nhiên muốn đem ô OK kê vương thần hồn khu trừ hoặc là diệt sát đi. Có thể nói, đến đến bạch vũ thần hồn chi hải về sau, ô OK kê vương thì thật sâu sợ hãi hắn đột nhiên cảm giác được bạch vũ thần hồn chi hải cũng không phải là cái gọi là thần linh cấp thần hồn loại này thần hồn chi hải to lớn trình độ đã đạt đến thần vương cấp bậc nếu như bạch vũ cũng có thần vương cấp bậc thần hồn cường độ hiện tại lại là tại bạch vũ thần hồn chi trong nước nơi này chính là bạch vũ chiến trường chính cho nên cho dù là 10 cái ok vương cũng chưa hẳn là bạch vũ đối thủ cho nên giờ khắc này ok vương sợ hắn sau khi đi vào đầu tiên là sương sờ sau đó hắn không chút nghĩ ngợi Chuẩn bị quay đầu rời đi, nhưng là đi tới Bạch Vũ thần hồn chi hải về sau, Bạch Vũ sẽ còn để hắn rời đi à. Cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, vui sướng thổi lại thâm sâu. Mà lại đây không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là, Bạch Vũ lo lắng ok vương đoạt xá hắn sao, vạn nhất đi đoạt xá mộ dung vũ nhi hoặc là yêu tiểu khai, thậm chí âm dương song đầu lang bọn họ. Đến lúc đó Bạch Vũ cũng là khóc cũng khóc không được, mình có thể đối phó thần vương cấp thần hồn, nhưng là bọn họ có thể là không đối phó được. đã tới Ngươi cảm thấy mình còn có thể đi sao? Bạch vũ thần hồn thanh âm tại hắn âm thanh hồn chi hải bên trong vang lên. Đạo thanh âm này tuy nhiên nhỏ, nhưng lại phảng phất là đến từ bốn phương tám hướng đồng dạng, một cố đặc thù uy áp, hướng về ô okay kê vương nghiền ép mà đi. Miêu mộ tiên, ngươi thả ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, từ nay về sau, cái này lâm ngươi tùy ý lui tới, ta sẽ không nói ra hành tung của ngươi, như thế nào? Lúc này ô okay kê vương biết mình chỉ sợ không dễ dàng rời đi. Cho nên nhất thời thì nói đến mềm lời nói tới. Bạch Vũ thần hồn một trận hư lạnh, thần hồn chi hại bên trong trong nháy mắt thì một cô song lớn đến, chỉ nghe Bạch Vũ thần hồn nói: "Ô okay Kê Vương, ngươi thật coi ta là ba tuổi hài tử sao? Ngươi cảm thấy ngươi tiến đến, có hay không còn có thể rời đi?" Bạch Vũ lời này rõ ràng là nói cho Ô okay Kê Vương, không chết không thôi, cho nên Ô okay Kê Vương mặt trong nháy mắt thì trầm xuống. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ, tràn đầy một loại quyết tuyệt, lập tức mở miệng nói: "Bạch Vũ, là ngươi bự ta. Bạch Vũ đột nhiên cũng cảm giác được một loại không ổn đến, sau đó hắn phát hiện OK Vương Thần Hồn đột nhiên hóa thành một cái OK bộ dáng, sau đó hắn một tiếng gà gáy, hắn toàn bộ thần hồn bóng người vậy mà một phân thành hai. Sau đó cái này hai đạo thần hồn bóng người trực tiếp hướng về thần hồn chi hải ở giữa nhất thần hồn chi đạo đánh tới, bởi vì nơi này cũng là Bạch Vũ thần hồn chỗ. Muốn chết. Bạch Vũ im lặng mở miệng, liền xem như OK Vương có hai đạo thuộc về thần vương cấp thần hồn lại như thế nào. Thần hồn của hắn đồng dạng là thần vương cấp thần hồn, mà lại đây không phải chủ yếu, chủ yếu là thần hồn của hắn tri hải, cùng những người khác không giống nhau. Thần hồn của hắn tri hải, bởi vì hấp thu thần đế cấp bậc thần đàn, lúc này đã như hồ trạng, đều nhanh có ngưng kết thành cao hình dáng khuyên hướng. Cho nên thần hồn của hắn ngang cấp tình huống dưới, còn muốn so với bình thường thần vương cường giả thần hồn quan trọng thực, cường tráng. Lúc này ok vương hướng về bạch vũ đánh tới, bạch vũ chỉ tay một cái. Thần hồn của hắn Chi Hải trong nháy mắt thì tràn ngập ra một đạo thần hồn chi tưởng đến. Đạo này thần hồn chi tưởng bày biện ra một loại nhàn nhạt, nhạt từ sắp tới. Ok Vương lúc này tránh không kịp, hắn thì phát hiện thần hồn của mình tại đụng vào đạo này thần hồn chi sau tưởng lại là một trận đau đớn, có một chút chi lực theo này bên trên truyền đến. Làm sao lại như vậy? Lúc này Ok Vương có thoi ý, hắn phát hiện Bạch Vũ thần hồn Chi Hải cùng thần hồn của hắn Chi Hải lại có chỗ khác biệt. Nhưng là Bạch Vũ làm sao có thể để hắn thối lui? Che. chỉ là nhẹ nhàng một chữ mà ở bạch vũ thần hồn chi hải bên trong hắn cũng là chúa tể lúc này thần hồn của hắn chi hải bên trong nhất thời sóng biển ngập trời những thứ này thủy triều trực tiếp hướng về ô OK kê vương thần hồn hủy diệt mà đến lúc này ô OK kê vương cảm giác được thần hồn của mình phảng phất như là trong biển rộng thuyền nhỏ đồng dạng tuy thời đều có thể bị hủy diệt rơi rốt cục đợt thứ nhất sóng lớn đánh vào ô OK kê vương thần hồn phía trên ô OK kê vương thần hồn một trận đau đớn hắn phát hiện thần hồn của hắn Vậy mà tại hơi hơi yếu bớt, có gì đó quái lạ. Lúc này ô okay, kê vương chân tâm sợ, sau đó hắn không chút nghĩ ngợi hướng về bạch vũ thần hồn đánh tới, trên đường đi đụng qua không ít thần hồn chi hải sóng, làm cho thần hồn của hắn lần nữa suy yếu không ít. Miêu mộ tiên, nhận lấy cái chết. Lúc này ô okay, kê vương rốt cục đạt tới bạch vũ thần hồn chi đảo phụ cận, lập tức hắn mang theo một cô hán độc nói ra. Trưng 701, diệt sát ô okay, kê vương. Ô okay, kê vương mang theo một cô quyết tuyệt chi ý trực tiếp hướng về bạch vũ thần hồn chi đạo bay đi, mà lại lúc này ô okay, kê vương thần hồn phát ra một loại tinh hồng trạng thái đến, đây rõ ràng chính là muốn tự bạo tiết ấu, người đến mặt đồ đều sẽ làm ra điên cuồng sự tình đến, cho dù ô okay, kê vương làm thần vương cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Hiện tại bạch vũ không thả hắn rời đi, hắn biết mình thần hồn sớm muộn muốn bị hao tổn chết ở chỗ này, cho nên hắn trong nháy mắt có quyết đoán, tại chính mình thần hồn lực lượng cường đại nhất thời điểm lựa chọn tự bạo, nếu như vậy mới có thể mức độ lớn nhất thương tổn đến bạch vũ cái tên điên này cho dù là bạch vũ lúc này cũng bị ố OK kê vương thủ đoạn dọa sợ hắn không nghĩ tới ố OK kê vương vậy mà như thế quyết tuyệt thế mà chỉ là trong ngay mắt bạch vũ thì lại lần nữa bình tĩnh xuống lúc này bạch vũ một lần nữa biến đến không buồn không vui thậm chí bạch vũ từ bỏ chống cự ha ha miêu mộ tiên ngươi sợ sao đây chính là ngươi bước ta tự bạo trạng thái ố OK kê vương trong con mắt tràn đầy vẻ điên cuồng lúc này hắn trông thấy bạch vũ từ bỏ chống cự, tưởng rằng bạch vũ sợ hắn, cho nên hắn lúc này mang trên mặt cản quái ý cười, cho dù là tử, hắn cũng muốn kéo lấy bạch vũ cùng chết. thế mà ngay tại lúc này, hắn phát hiện thần hồn của hắn động lại. lúc này trong con mắt hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, làm bạch vũ từ bỏ chống lại trong ngay mắt thẩm phán chi lực cảm thấy hắn nguy hiểm, lúc này thẩm phán chi lực tự chủ xuất hiện. lúc này bạch vũ thần hồn chi đảo toàn thân tràn ngập kim sắc quang mang đến, tầng này kim sắc quang mang. Trong nháy mắt liền trực tiếp đem hắn toàn bộ thần hồn chi hải đều nhuộm thành kim sắc. Thần hồn của hắn chi đạo, lúc này phảng phất như là một cái chói mắt mặt trời đồng dạng, chiếu sáng tất cả mọi người mắt mở không ra tới. Đó là cái gì? Lúc này Kê okay, Vương cảm thấy một cỗ chưa từng có uy áp hướng về hắn tập kích tới, hắn cảm giác được thần hồn của mình lại có một loại muốn sụp đổ tiết tấu. Lúc này hắn tràn đầy một loại không cảm tâm, đó chính là hắn hiện tại phát hiện thần hồn của mình hoàn toàn bị cỗ lực lượng này cố định tại chỗ liền xem như hắn muốn tự bạo đều tự bạo không được. giờ khắc này hắn muốn mở to mắt thấy rõ ràng bạch vũ thần hồn chi trong nước đến cùng có đồ vật gì. lúc này hắn không tiếp tự tổn thần hồn của mình chi lực hướng về bạch vũ thần hồn chi đảo nhìn qua, mà lúc này hắn rốt cục thấy rõ ràng cái kia chính là bạch vũ thần hồn chi đảo trung gian, lại có một cây trường thường trạng thái vật thể xuất hiện, mà cũng chính là cái này vật thể phát ra ánh sáng nóng bỏng mang đến, làm cho thần hồn của hắn căn bản cũng không có nửa điểm sức phản kháng. Nhưng là cho dù là thần hồn của hắn tại cố này quang mang chiếu dọi xuống, từng khúc tăng dã, hắn cũng không có nhận ra bạch vũ thần hồn chi hại bên trong, vật kia đến cùng tên gọi là gì. miêu mộ tiên, ta chết không nhắm mắt, ngươi dám nói cho ta biết, vật kia tên cứ gọi là gì sao. Lúc này ô okay, kê vương thần hồn, cơ hộ hồ đều muốn hoàn toàn tiêu tan tan hết, lúc này bạch vũ nhìn lấy hắn, trong ánh mắt không có nửa phần thương hại chi ý, nhưng là hắn cảm thấy cần phải để ô okay, kê vương chết một cái minh bạch, sau đó bạch vũ nói. Thẩm Phán Chi Lực, không tệ, đây chính là Bạch Vũ Thẩm Phán Chi Lực, một thanh trường thương màu và nóng, thẩm phán hết thảy thần hồn lực lượng. Bạch Vũ vốn là không có cách nào đem loại này lực lượng bị động kích phát ra tới, nhưng là vừa Ô okay Kê Vương thần hồn tự bạo đã có thể trọng thương hắn, cho nên lúc này hắn mới có thể mượn nhờ Ô okay Kê Vương tự bạo mà chính hắn từ bỏ chống cự, cuối cùng đổi lấy Bạch Vũ Thẩm Phán Chi Lực bị động rào sát. đương nhiên, đây cũng là Bạch Vũ cố ý hành động, bởi vì nếu như hắn không làm như vậy. Như vậy kết quả cuối cùng thì rất có thể là hắn tại thần hồn của mình chi hải bên trong cùng Ok Vương chiến đấu, sau cùng hắn thắng được thắng lợi, Ok Vương thần hồn hoàn toàn bị hắn diệt sát, nhưng là bởi như vậy, thần hồn của hắn sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Cái này tự nhiên không phải Bạch Vũ muốn nhìn đến sự tình, cho nên hắn mới lựa chọn sử dụng thẩm phán chi lực tới đối phó Ok Vương. Bởi vì lúc này cái này thẩm phán chi lực cũng không phải là Bạch Vũ chủ động phát ra tới, mà chính là thẩm phán chi lực bị động muốn bảo vệ Bạch Vũ mà thôi. Cho nên hắn một kích này, đối với thẩm phán lực tiêu hao, gần như bằng không. Nếu như là làm cho hắn chủ động thi triển thẩm phán chi lực, vậy hắn căn bản cũng không cần cùng ô okay kê vương chu toàn, bởi như vậy hắn trực tiếp tế ra thẩm phán chi lực đem ô okay kê vương ở bên ngoài miệu sát tốt bao nhiêu. Bất quá bạch vũ chưa bao giờ từng nghĩ muốn như vậy làm, bởi vì chủ động sử dụng thẩm phán chi lực, sử dụng, là đúng thần phán chi lực có hao tổn. Miêu mộ tiên thế nào? Lúc này Ngưu Tiểu Khai mở miệng nói, bọn họ cũng đều biết vừa mới trong nháy mắt đó, Âu okay, Kê Vương bay vào Bạch Vũ trong thân thể, bọn họ lo lắng Bạch Vũ sau khi tỉnh lại, không còn là bọn họ nhận biết một cái kia Bạch Vũ, mà chính là đổi thành Âu okay, Kê Vương. Nếu như vậy, chuyện kia thì vô cùng nghiêm trọng. Miêu Mộ Tiên không có việc gì đâu, ta tin tưởng hắn. Mộ Dung Vũ nhi hàm răng khẽ cắn, sau đó nàng mở miệng nói ra, mà liên tại bọn hắn mấy người thảo luận thời điểm. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt mở mắt, làm Bạch Vũ ánh mắt mở ra trong nháy mắt. Mấy người trong nháy mắt liền bị giật nảy mình. Sau đó ngoại trừ Mộ Dung Vũ Nhi, Nưu Tiểu Khai, Âm Dương Song Đầu làng còn có hai đôi yêu hồ, lúc này đều thẳng tiếp lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn lấy Bạch Vũ. Nếu như Bạch Vũ thật bị bị đoạt xá, như vậy bọn họ nhất định muốn hợp lực đem Bạch Vũ cấp diệt trừ rơi, không phải vậy lưu hắn lại đến, tương lai là một cái tai họa. Người đến cùng là ai? Nưu Tiểu Khai dễ kích động nhất, sau đó hắn lui về phía sau mấy bước về sau, trong nháy mắt thì mở miệng hỏi: Lúc này, Bạch Vũ tuy nhiên tại thần hồn của hắn chi hải chỉ ở lại một hồi, nhưng là đồng dạng là cùng OK Vương đại chiến một trận, cho nên hiện tại thần hồn của hắn một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình về sau, còn có trong nháy mắt mở mịt. Cho nên Nưu Tiểu Khai mở miệng về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt thì đem ánh mắt cấp chuyển hướng Nưu Tiểu Khai, lúc này hắn nhìn lấy Nưu Tiểu Khai, mặt không biểu tình. "Xong, xong, mọi người chuẩn bị chiến đấu, đem OK Vương giết đi." Nưu Tiểu Khai là gặp quen thuộc Bạch Vũ ánh mắt, lúc này hắn phát hiện bạch vũ ánh mắt căn bản cũng không phải là trước kia cái bạch vũ ánh mắt hắn trong nháy mắt đã cảm thấy bạch vũ quả thật bị ok vương cấp đoạt xá. nếu như vậy bọn họ cũng chỉ có đem ok vương cấp đánh chết mới được. liền xem như mộ dung vũ nhi giờ khắc này đều tràn đầy hoài nghi, có điều nàng lại là cũng không có hành động, nhưng là lưu tiểu khai lại là cái thứ nhất được bắt đầu chuyển động. lúc này hắn trực tiếp nhất trưởng hướng về ok vương đánh qua. một quyền này cường độ cũng không lớn, lưu tiểu khai chỉ là mang theo thử vị đạo. Hắn vẫn là lo lắng đây là Bạch Vũ, nếu quả thật nhất kích đem Bạch Vũ cấp văn sát, vậy hắn sai lầm thì lớn. Hừ hừ. Lúc này Nưu Tiểu Khai nhất trưởng đánh ra, Bạch Vũ lúc này thần hồn vừa hoàn hồn, hoàn toàn liền không có làm ra phản ứng đến, cho nên Nưu Tiểu Khai đánh tới trong chớp nhoáng này, hắn cũng là một cái kêu rên. Nưu Tiểu Khai, ngươi đánh ta làm cái gì? Lúc này Bạch Vũ nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Nưu Tiểu Khai nhất thời cảnh giác nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, ngươi làm Miêu Mộ Tiên vẫn là ok vương. Bạch Vũ trong nháy mắt lộ ra một nụ cười khổ không được biểu lộ đến, sau đó hắn nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai, mở miệng nói, Ngưu Tiểu Khai, ngươi quay lại đây, lại dám đánh ta, hôm nay nhìn ta không giết chết ngươi. Bạch Vũ nói câu nói này về sau, Ngưu Tiểu Khai lại là trong nháy mắt vô cùng quyết tâm, hắn biết, đây chính là hắn nhận biết cái kia Bạch Vũ. Chương 702, Ký Long Vương xuất hiện. Mộ Dung, ngươi thế nào? Lúc này Bạch Vũ đột nhiên phát hiện mộ Dung Vũ như vậy mà lại khóc. Bạch Vũ vươn tay ra vì Mộ Dung Vũ Nhi gật lệ, Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp thuận thế nhào vào Bạch Vũ trong ngực. Bại hoại, ngươi làm ta sợ muốn chết. Vừa mới một khắc này, cho dù là Mộ Dung Vũ Nhi đều lo lắng Bạch Vũ thật bị dạng này cấp đoạt xá. Khuku, muốn thanh tú ân ái một bên thanh tú đi. Lưu Tiểu Khai vĩnh viễn là đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển người, cho nên căn bản cũng không cân nhắc Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi cảm thụ. Lúc này hai người chỉ là muốn vút ve an ủi một lát mà thôi. Kết quả hắn trong nháy mắt liền đem loại này ấm áp bầu không khí cấp phá hư hết. Lúc này Bạch Vũ là thật tâm có đá chết Ngưu Tiểu Khai xúc động. Ngưu Tiểu Khai nhìn đến Bạch Vũ ánh mắt, hắn trong nháy mắt liền sợ, sau đó hắn di chuyển tức thời đề tài mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, ngươi nhìn hai đôi yêu hồ có thể chỉ sao? Bạch Vũ còn hơi nghi hoặc một chút từ đâu tới hai đôi yêu hồ, tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có một cái bát vi yêu hồ đi theo hắn. Cho nên Bạch Vũ lúc này có chút ngộng. Nhưng là sau đó hắn liền phảng phất là nghĩ đến cái gì. Sau đó hắn trực tiếp móc ra một khỏa thần vương cảnh nội hạch đến, tiếp lấy hắn trực tiếp đem viên này nội hạch ném cho hai đôi yêu hồ. Hồ vương, ngươi còn có thể khôi phục sao? Bạch vũ cũng đã được nghe nói bát vĩ yêu hồ thiên phú kỹ năng chỉ có thể thả một lần, cho nên hắn nhìn đến bát vĩ yêu hồ còn có hai đôi thời điểm. Hắn trong nháy mắt thì văng lên, vừa bát vĩ là vì cứu bọn họ, mới biến thành hai đôi bộ dáng Bạch vũ là một cái không nguyện ý nợ nhân tình người. Cho nên lúc này, hắn thì hy vọng có thể trợ giúp cho Hồ Vương, làm cho Hồ Vương phục hồi như cũ đến bát vị trạng thái. Hai đôi yêu hồ còn không nói chuyện, bên cạnh như tiểu khai, lại là trong nháy mắt đem mở miệng, miêu mộ tiên, Hồ Vương hiện tại không có cơ duyên, chỉ sợ đều mãi mãi cũng chỉ có thể ở vào hai đôi giai đoạn, muốn tăng lên, cơ hội là chuyện không thể nào. Lúc này Bạch Vũ mới đưa mắt nhìn sang hai đôi yêu hồ, Bạch Vũ nhìn một chút hiện tại như mèo nhỏ một dạng hai đôi yêu hồ, hắn phát hiện yêu hồ bây giờ nhìn lại thì thật rất khả ái. Bất quá Bạch Vũ sắc mặt lại là trước nay chưa có trinh trọng, chỉ nghe Bạch Vũ mở miệng nói, Hồ Vương, ngươi yên tâm, ngươi hôm nay trả ra đại giới sẽ không nguồn phí, đến mức cái đuôi của ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi phục hồi như cũ. Bạch Vũ sau khi nói xong, hai đuôi yêu hồ cũng không có lộ ra cần phải có vui sướng đến, nó biết nó muốn khôi phục lại trước kia thực lực, cơ hội là khó như lên trời. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ mở miệng nói. thế mà. Ngay tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, nhất thời có mười ngàn trượng bóng người như là mây đen áp thành đồng dạng hướng lấy bọn hắn màn cuốn tới. Lúc này có một cỗ thanh âm uy nghiêm truyền đến, đã các ngươi tới, thì không cần đi. Ký Long Vương. Bạch Vũ trong nháy mắt ngẹn nào. Hắn không nghĩ tới, lúc này, Ký Long Vương vậy mà xuất hiện. Ký Long Vương là không kém hơn Ok Vương tồn tại, vừa bọn họ giết Ok Vương, đơn thuần là may mắn. May mắn loại chuyện này, có thể phát sinh một lần. Tuyệt đối không có khả năng đồng thời phát sinh hai lần. Mà lại hiện tại Bát vị yêu hồ đã bởi vì OK Vương biến thành hai đuôi yêu hồ, cho nên bọn họ căn vốn thì đã không có đối kháng chính diện ký Long Vương thực lực. Các ngươi là tự chối cùng ta đi, vẫn là ta đến động thủ. Ký Long Vương, so đến OK Vương cánh nhiên bá khí vô số lần. Theo hắn lời ra khỏi miệng, hắn toàn bộ thân thể lại là cực tốc thu nhỏ, mà hắn lúc này đứng tại Bạch Vũ các loại người trước mặt thời điểm, đã thành người bình thường lớn nhỏ, mà lại sau cùng hắn vậy mà hóa thân thành nhân loại? Chỉ thấy lúc này Ký Long Vương, đầu đội vương miện, tay cầm ngọc phiến, như là một vị công tử văn nhã đồng dạng, được không thoải mái. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đem mọi người bảo hộ ở sau lưng, hắn bày ra một bức bộ dáng như lâm đại địch đến. Đương nhiên, Ký Long Vương đã coi là đại địch. Thế nào, các ngươi khẳng định muốn cùng ta động thủ? Lúc này Ký Long Vương giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ bọn người, mở miệng nói ra. Bạch Vũ lúc này mà không thay đổi nhìn lấy ký Long Vương, mở miệng nói, chúng ta không có nghĩ qua muốn cùng tiền bối động thủ, nếu như tiền bối có thể thả chúng ta rời đi, chúng ta vô cùng cảm kích, nếu như ngươi là vì tiền thưởng, ta miêu mộ tiên hiện tại liền có thể đem tiền thưởng cho ngươi, thế nào? Hiện nhiên Bạch Vũ lúc này căn bản cũng không có còn lại lựa chọn. Hắn hiện tại trong không gian giới chỉ, hoàn toàn có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, vì hắn cùng mọi người mạng nhỏ, hoa số tiền này là hoàn toàn đăng giá. Tuy nhiên hắn có thể dùng thẩm phán chi lực tới đối phó ký Long Vương, nhưng là nếu như thẩm phán chi lực bị hắn cấp sử dụng, hắn lo lắng đợi đến chư thần hoàng hôn thời điểm, hắn thẩm phán chi lực hội không đủ hướng lên trời ý phát ra quản chi nhất kích đến, đến lúc đó thì nhất định là hắn tận thế, cho nên hắn không thể không cân nhắc vấn đề tương lai. Thế mà Bạch Vũ lại là nghĩ sai một việc, cái kia chính là Long Tộc, trời sinh có mấy cái đại đặc điểm, trong đó một chút cũng là tham tài. Cho nên lúc này Bạch Vũ câu nói này đã tại trong lúc vô hình bạo lộ hắn tài sản của mình. Ký Long Vương lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, cười nói: Ha ha, xem ra ngươi trong không gian giới chỉ đồ vật không ít ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta đem bọn ngươi giết, đầu ngươi có thể cầm tiền thưởng, không gian giới chỉ cũng đồng dạng là của ta sao? Bạch Vũ lúc này mới phát hiện chính mình phạm vào một cái sai lầm trí mạng, đó chính là hắn sai phán đoán Ký Long Vương tham lam. Đầu kia thối phi xả, có gan ngươi thả cái đuôi tới. Lúc này Lưu Tiểu Khai hoàn toàn là nhìn không được. Hắn là câu nói như thế kia không có khả năng giấu ở trong miệng người, cho nên giờ khắc này, hắn trong nháy mắt mở miệng hướng về ký long vương gầm thét lên. Cho dù là lấy ký long vương lúc này trầm ổn cùng phong độ, nghe được như tiểu khai một câu nói kia về sau, trong nháy mắt cũng bị tức giận đến mặt cùng cái mũi đều là nghiêng một cái. Thiếu như, ngươi muốn chết. Lúc này ký long vương giận dữ, sau đó hắn trực tiếp một cái đánh ra, thế mà cũng là cái này một cái đánh ra, trong không khí dường như trong nháy mắt xuất hiện một cơn gió lớn đồng dạng cái này một cơn gió lớn gửi ra trong nháy mắt trong không khí trong nháy mắt vang lên tiếng thét ký long vương trong tay quạt giấy vốn là hắn vũ ký biến thành cho nên một kích này công kích mười phần bá đạo giống bạch vũ cũng thiếu lúc này hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng đem tất cả mọi người ngăn tại đằng sau sau đó hắn hai chân hướng mặt đất hung hăng rất mạnh cả người hắn liền phảng phất cố ổn định ở trong lòng đất bất động như núi lúc này bạch vũ phảng phất như là một cái chiến thần đồng dạng đem tất cả mọi người ngăn tại đằng sau Các ngươi lui. Bạch Vũ lúc này ở vì mọi người tranh thủ thời gian. Hắn biết ký Long Vương một kích này phi thường cường đại, hắn người đứng phía sau cơ hồ đều thụ thương, hiện tại chỉ sợ ngoại trừ Âm Dương Song Đầu Lang bên ngoài, người còn lại đều chưa hẳn có thể đỡ được, thậm chí giống bây giờ hai đôi yêu hồ, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị cái này một cơn gió lớn thổi đến xương cốt đều không thừa nói không chừng. Làm Bạch Vũ mở miệng về sau, tất cả mọi người trực tiếp điên cuồng hướng về đằng sau bay đi, mà Bạch Vũ thì là như một bức tường đồng dạng vì mọi người chặn hết thể phong bạo. Nhưng khi đạo này phong thổi qua đến thời điểm, cho dù là bạch vũ bất động như núi ra chỉ ở trên người, trên người hắn, cũng bị cái này một cố lăng liệt hàn phong thổi đến da thịt phát lạnh Chỉ là trong nháy mắt, trên người hắn, thì nhiều hơn vô số đạo vết thương thật nhỏ đến, đây chính là bị phong trà sát sinh ra vết thương. Không sai mà lúc này đây, trong cơ thể hắn cây nhỏ trong nháy mắt tràn ngập ra một cố năng lượng màu xanh lục đến, hắn lục thân trong nháy mắt thì khôi phục như thường không nghĩ tới thân thể ngươi rất mạnh, bất quá không có dùng. Ký Long Vương hơi kinh ngạc, hắn một kích này lại bị Bạch Vũ chặn lại. Chương 703: Âm Dương song đầu lang xà thân. Ký Long Vương tuy nhiên giật mình Bạch Vũ thực lực, nhưng là Thần Vương cảnh cùng Thần Linh cảnh lại là căn bản không tại một cái cấp bậc, cho nên hắn đồng dạng không có đem Bạch Vũ để ở trong mắt. Ngay tại Ký Long Vương nói xong câu đó về sau, hắn trong nháy mắt lại phiến ra hai phiến, hắn muốn nhìn Bạch Vũ nhục thân, đến cùng có thể thừa nhận được hắn bao lớn công kích. Cái này hai phiến không phải vừa mới đòn công kích bình thường, cái này hai phiến sau khi ra ngoài, toàn bộ hư không bên trong, dường như đều thổi lên thanh sắc phong, gió này ngậm lấy một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, thế mà, Bạch Vũ biết, loại này nhẹ nhàng khoan khoái là chí mạng. Hắn cùng Ký Long Vương nói chuyện với nhau cùng giao thủ chỉ là trong nháy mắt hoàn thành, cho nên hiện tại mộ dung Vũ Nhi bọn người cũng không hề rời đi đòn công kích này phạm vi, cho nên lúc này hắn đành phải lại phấn khởi chống cự. Chúng ta đi. Âm dương song đầu lang quát lớn, hắn biết lúc này bọn họ không làm gì được, bọn họ lưu lại, đó là cấp Bạch Vũ kéo chân sau, hắn tin tưởng Bạch Vũ có biện pháp thoát thân. Không thể nói vì cái gì, giờ khắc này, hắn cũng đối Bạch Vũ tràn đầy lòng tin. Ừm, ký Long Vương đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn vậy mà phát hiện Bạch Vũ cái này hai đạo công kích, vậy mà cực kỳ sắc bén, chỉ ít, hắn tốc độ gió vậy mà tại loại công kích này bên trong, bị ngăn chặn lại. Lúc này hai người trong lúc giao thủ ở giữa trung gian, cha ngập vô tận hỏa diễm cùng băng vũ, mà ngọn lửa này cùng băng trong mưa, lại kẹp lấy vô cùng phong bạo, bộ dáng kia, phảng phất là nhân gian tận thế đồng dạng. Bất quá thần vương cảnh công kích, sắp thực không phải thần linh cảnh cường giả có thể so sánh được, tuy nhiên Bạch Vũ đánh ra dạng này hai đánh tới, nhưng là hắn cũng không có ngăn cản ký Long Vương bao nhiêu thế công, hiện tại ký Long Vương là đánh ra hai đánh, cái này hai đánh mạnh, vừa xa bắt đầu đệ nhất kích. Bất quá Bạch Vũ băng hỏa song trọng công kích cũng không phải cũng không có phát huy tác dụng chỉ ít cái này hai đạo tập kích tới phong bạo, nếu như tách ra mà nói uy lực so thứ một cơn bão ít đi một chút nhưng là hai đạo phong bạo cùng nhau so thứ một cơn bão lại là mạnh không ít bất động như núi bạch vũ cắn răng hắn trong nháy mắt đem nhục thân của mình lực lượng cấp phát vung tới cực hạn hắn lúc này vì giảm bất thụ lực mặt đã hóa thành một trăm trưởng lớn nhỏ bởi vì mộ dung vũ nhi bọn họ đã cách bạch vũ đủ xa cho nên cái này một trăm trưởng phạm vi đầy đủ vì mộ dung vũ nhi bọn họ ngăn lại những công kích này Làm cái này một cơn bão tập qua thời điểm, bạch vũ quần áo trên người đã hoàn toàn phá nát ra, sau đó lộ ra hắn rắn chắc lồng ngực đến, nhưng là cơn bão táp này cũng không có như vậy đình chỉ. Lúc này phong tiếng nổ lớn, tại bạch vũ bên thai vang lên từng trận tiếng thét, sau đó phong bạo dường như hóa thành một cái đem sắc bén đại đao, điên cuồng tại bạch vũ trên thân cắt chém, thỉnh thoảng có tư tư thanh phát ra. Lúc này bạch vũ phảng phất là tại kinh lịch lấy ngàn đao bầm thây đồng dạng. Mộ Dung vũ nhi nhìn không thấy bạch vũ lúc này thân tình hình trước mắt, nếu như có thể trông thấy, nàng tuyệt đối sẽ phát hiện, hiện tại bạch vũ trước ngực, đã máu thịt bé bét. Bạch vũ phía sau lưng cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng, nhưng là mộ Dung vũ nhi vẫn là cái kia trong tiếng thét đào, cảm nhận được một loại bạch vũ phảng phất là trong gió tiếng rên rỉ đồng dạng. Ta vốn cho rằng đuổi kịp cước bộ của ngươi, ở xa tới cùng ngươi tranh lệch vẫn còn như thế xa, mỗi một lần đều bị ngươi ngăn tại trước mặt của ta. Mộ Dung Vũ Nhi hung hăng cắn cắn bờ môi của mình, nàng lúc này định cùng Bạch Vũ cùng một chỗ đứng ra đi nên đón trận này phong bạo. Nhưng vào đúng lúc này, cơn báo táp này đình chỉ, toàn bộ không khí dường như lâm vào trong yên tĩnh. Khụ khụ. Bạch Vũ phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn phát hiện cái này xanh biết phong bạo, không chỉ là dường như da thịt của hắn vấn đề, thậm chí ngay cả nội tạng của hắn đều lại bởi vì tiếng gió gào thét mà cùng nội tạng cộng hưởng động, theo mà đối ngũ tạng lục phủ của hắn tạo thành thương tổn. Vạn Mục Phùng Xuân Như kỳ tích, lần này vạn Mục phùng xuân cũng không có bị mầm cây nhỏ cấp hấp thu, ngược lại, lúc này mầm cây nhỏ còn tràn ngập ra từng đợt lục quang, cùng bạch vũ vạn Mục phùng xuân thuật một lần tới sửa phục hắn bị hao tổn bắp thịt, tạng phụ. Quả nhiên có chút môn đạo. Ký Long Vương âm thầm lẫm liệt, hắn không nghĩ tới bạch vũ ngay cả mình hai đạo công kích đều đến đón lấy, mà lại cái này hai đạo trong công kích đơn độc một đạo công kích, đều là muốn so đạo thứ nhất công kích lớn. Bất quá ta thì ưa thích bóp chết thiên t Lúc này ký Long Vương khỏe môi dương lên một vệt mịa mai chi ý, tại cái này mịa mai bên trong, lại dẫn hơi hơi treo tức. Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng phiến ra ba phiến tới. Hắn bắt đầu chỉ quạt một cái, sau đó là phiến ra hai phiến, hiện tại lại là phiến ra ba phiến. Hiện nhiên hắn tồn tại một loại mèo vần chuột tâm tư, chuẩn bị chơi trước làm Bạch Vũ một phen lại đem Bạch Vũ giết chết. Hắn muốn nhìn Bạch Vũ đến cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian. Bạch Vũ hiện tại bị thương vô cùng nghiêm trọng đến mức liền xem như hắn vạn muột phùng xuân thuật còn có mầm cây nhỏ trị liệu đều không thể đem hắn trong nháy mắt khỏi hẳn. Hắn lúc này cơ trên thịt vẫn có không ít nhỏ xíu ngân tỏ rõ lấy bạch vũ vừa bị thương, mà lại nội tạng vết thương lại là so bắp thịt càng thêm khó khôi phục. Cho nên nhìn như hiện tại bạch vũ không có đáng ngại, nhưng là chỉ có bạch vũ tự mình biết. Lần này ký long vương ba đợt công kích, chỉ sợ chính mình là không chặn được tới. Xem ra chỉ có sử dụng thẩm phán chi lực a, bạch vũ tâm lý tràn đầy thật sâu không căm lòng. Mà cùng lúc đó, phía sau mộ dung vũ nhi động, nàng cũng cảm giác được, chỉ sợ một kích này bạch vũ không tiếp nổi, cho nên nàng muốn cùng bạch vũ cùng một châu ngăn cản tiếp xuống nhất kích. Tuy nhiên bạch vũ để cho nàng đi, nhưng là nàng lại là không nguyện ý mỗi một lần đều là bạch vũ vì hắn đứng ra. Ta đến. Lúc này âm dương song đầu lang lại là ngăn trở mộ dung vũ nhi, bởi vì thần hồn của nó chi khắc ở bạch vũ trong tay, một khi bạch vũ thật tử vong, như vậy đối với nó tới nói, đồng dạng là thai nạn tính. Cho nên nó không thể để Bạch Vũ chết mất. Mộ Dung Vũ Nhi lúc này tiếp xúc đến Âm Dương Song Đầu Lang ánh mắt, đột nhiên cảm giác được cái ánh mắt này rất kiên định, nàng tin tưởng Âm Dương Song Đầu Lang cần phải có biện pháp. Lúc này Âm Dương Song Đầu Lang sau khi nói xong, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh hướng về Bạch Vũ phương hướng bay đi, đây cơ hồ là tại ký Long Vương đánh ra ba phiến về sau, Âm Dương Song Đầu Lang thì bay qua. Bạch Vũ đang chuẩn bị sử dụng Thẩm Phán chi lực, vậy mà lúc này Bạch Vũ chỉ cảm thấy một đạo bóng trắng theo hắn mặt bên sẽ qua. Âm Dương song đầu lang, không muốn. Lúc này Bạch Vũ rốt cục thấy rõ đạo này bóng trắng là cái gì, cái kia rõ ràng cũng là Âm Dương song đầu lang. Thế mà Bạch Vũ lời đã nói đã chậm. Ngao, Âm Dương song đầu lang ngửa mặt lên trời thương xót một tiếng, lập tức một đạo hủy diệt công kích theo trên người của nó phát ra tới. Nó đến gần vô hạn tại thần vương cảnh cương giả, lúc này nó cùng loại với một loại tự bạo công kích có bao nhiêu lợi hại, không người dám tưởng tượng. Phong tử. Lúc này liền xem như ký long Vương. Cũng bị âm dương song đầu lang cái này đột nhiên xuất hiện làm cho mộng. Mà lại âm dương song đầu lang lúc này thân bên trên truyền đến khí tức, lại là liền hắn đều kinh hãi không thôi. Lang đoạn hồn. Lúc này âm dương song đầu lang hét to một tiếng, lập tức nó một cái lang đầu, trực tiếp theo trên người của nó chốc ra, sau đó cái này lang đầu trực tiếp theo trong hư không hướng về ký long vương tắp tới. Lúc này phong bạo còn không có tập kích tới, nhưng là nó sói trên đầu người lại là tràn ngập một tầng hồng quang. Làm lang đầu chui vào phong bạo bên trong về sau, phong bạo vậy mà cầm cái này lang đầu cũng không có cách nào. Chương 704, Ký Long Vương sát ý. Lúc này viên này lang đầu dường như ở vào vô địch bên trong đồng dạng. Sau đó nó xuyên qua trùng điệp chứng ngại, thẳng tắp hướng về Ký Long Vương tắp tới. Miêu mộ tiên, đi mau. Lúc này âm dương song đầu lang một cái đầu sói tự động theo trên người của nó chốc ra. Hiện tại âm dương song đầu lang, trực tiếp hóa thành một đầu phổ thông lang vương, tại nó cái cổ kính chỗ. Có một nắm màu trắng lông, xem ra vô cùng xinh đẹp, nhưng là hiện tại Bạch Vũ thấy cảnh này, lại là phi thường chói mắt. Bởi vì hiện tại âm dương song đầu lang, rõ ràng cùng hai đuôi yêu hồ đồng dạng, đều cơ hồ là bỏ tự mình. Hiện tại cái này hai con yêu thú chỉnh thể thực lực, đều thẳng tiếp rớt xuống thần linh hai trọng cảnh. Loại này to lớn trên lệch, làm cho Bạch Vũ vô cùng khổ sở. Tuy nhiên bắt đầu hắn cho mời hai người làm tay chân ý nghĩ, nhưng là ở chung xuống tới, hắn phát hiện mặc kệ là âm dương song đầu lang còn có hai đôi yêu hồ vậy mà đều là cực trọng cảm tình chi yêu bằng không cái này hai đầu đại yêu cũng sẽ không nhiều lần vì hắn xuất thủ làm âm dương song đầu lang hô lên câu nói này thời điểm bạch vũ minh bạch đó là âm dương song đầu lang đang cho bọn hắn tranh thủ thời gian bạch vũ tuy nhiên không muốn chạy trốn nhưng là hắn biết âm dương song đầu lang làm ra hy sinh không thể tránh hy sinh lúc này bạch vũ tay trực tiếp hóa thành mấy ngàn trượng sau đó nhất trưởng hướng về kia còn lại một cái đầu tiểu lang chụp tới Âm dương hai tay sói cũng không có trốn tránh, nó biết Bạch Vũ đối với hắn cũng không có cái gì ác ý. Lúc này Bạch Vũ đưa nó nắm trong tay về sau, nhìn thật sâu Ký Long Vương liếc một chút, xoay người rời đi. Chúng ta đi. Bạch Vũ quát lớn, sau đó hắn cái tay còn lại cuốn một cái, đem hai đuôi yêu hồ cũng quyển trong tay, lập tức đáng người bọn họ hóa thành lưu quang hướng lên trời một bên bay đi. Đáng chết. Lúc này Ký Long Vương phát hiện viên này lang đầu, vậy mà vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không rơi. Hắn tự nhiên thấy được bạch vũ đám người rời đi, nhưng là giờ khắc này, hắn lại là không thể phân thân, bởi vì hắn theo cái này quả sói trên đầu, cảm nhận được một loại uy hiếp, loại kia uy hiếp sẽ không để cho được hắn chí mạng, nhưng là nếu quả như thật mệnh bên trong, làm cho hắn vẫn là chịu lấy không nhẹ thương tổn. Mảnh này thổ phỉ lâm cũng không phải hắn ký long sơn mạch, nếu quả như thật thụ thương, chỉ sợ những người khác có thể thừa dịp, cho nên hắn sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Cho nên giờ khắc này hắn chỉ có toàn lực tới đối phó viên này lang đầu. Hắn vốn định bay lên rời đi tránh thoát viên này lang đầu, nhưng là cái này lang đầu chính như âm dương song đầu lang trô hét ra một dạng, lang đoạn hồn, dường như viên này lang đầu bên trong, có một cỗ thần hồn, cái này khiến viên này lang đầu vô cùng có linh tính, liền xem như ký long vương rẽ, nó cũng sẽ cùng theo rẽ. Mà lại tốc độ của nó, vậy mà so ký long vương tốc độ còn nhanh hơn. Vâng anh, lúc này ký long vương rốt cục đứng vững, Sau đó hắn trực tiếp đến quyền đánh ra, thẳng đến lang đầu mà đi, hắn biết tiếp tục như vậy, thủy trung không phải biện pháp, cho nên hắn chuẩn bị xuất thủ trực tiếp đem lang đầu cấp hoanh bạo. Ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, viên này lang đầu vậy mà trong nháy mắt thì hóa thành một trăm trượng lớn nhỏ, sau đó nó mở ra lang khẩu một thôn, trực tiếp đem ký long vương đạo này công kích cấp nuốt lấy, sau đó đầu của nó phía trên, chuyển đến mơ hồ hồng quang. Không tốt, muốn tự bạo. Lúc này ký long vương hoảng hốt. Sau đó hắn trực tiếp căng ra chính mình hộ thể thần quang, hắn hộ thể thần quang bày biện ra một loại nhàn nhạt màu xanh lam, cùng bên cạnh tinh hồng chi sắc, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ầm ầm. Trong nháy mắt có nổ tung thanh âm truyền đến, ký Long Vương hộ thể thần quang một trận chập chờn, sau đó cũng là một trận xoạt xoạt thanh âm truyền đến, hắn hộ thể thần quang trong nháy mắt như là bọt khí đồng dạng trực tiếp nổ nát ra. Sau đó lang đầu nổ tung còn không có ngừng, một cỗ dư âm trực tiếp hướng về ký Long Vương oanh kích mà đến. Ký Long Vương trong nháy mắt rên lên một tiếng, sau đó toàn thân hắn y phục cơ hồ bị hoanh nổ thành phấn vụn, mà lại hắn một ngụm máu tươi trực tiếp không bị khống chế phun tới. Đáng giận, miêu mộ tiên, ta Ký Long Vương nhất định muốn giết các ngươi. Lúc này Ký Long Vương hét lớn một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang bay đi. Tạm thời an toàn. Bạch Vũ nắm giữ thần vương cấp bậc thần hồn, cho nên trong nháy mắt hắn thì cảm nhận được phía sau Ký Long Vương không có đuổi theo. Âm dương song đầu lang, ngươi không sao chứ? lúc này bạch vũ mới đi gấp nhìn âm dương song đầu lang lập tức hắn phát hiện âm dương song đầu lang vậy mà toàn thân khí tức vảy vảy thực lực của nó chỉ sợ cả đời cũng vô pháp khôi phục lúc này lại là bên cạnh hai đôi yêu hồ mở miệng hiện tại nó cùng âm dương song đầu lang rõ ràng có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác tại tử vong vực hai con yêu thú đều hiểu rõ vô cùng lẫn nhau biết lẫn nhau thiên phú kỹ năng sử dụng có hậu quả gì không cho nên hai yêu mới thuộc về khác biệt địa vực nhưng lại là không lẫn nhau mạo phạm bởi vì kết quả như vậy là hai yêu đều không hy vọng phát sinh. Lúc này Bạch Vũ đưa mắt nhìn sang Âm Dương Song Đầu Lang, lại là gặp Âm Dương Song Đầu Lang chớp chớp bí mắt, không có trả lời hắn. Hắn nhất thời biết, chỉ sợ chính như hai đôi yêu hồ nói như vậy, Âm Dương Song Đầu Lang cả đời này thật cũng vô pháp khôi phục. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho các ngươi nghĩ biện pháp. Bạch Vũ tâm lý âm thầm thề, hắn muốn thiên địa có đức yêu sinh, cuối cùng rồi sẽ cho người ta lưu một đường cơ duyên khiến người ta đi tranh thủ. Hắn tin tưởng muốn khôi phục cầm dương song đầu làng còn có hai đuôi yêu hồ thực lực, tuyệt đối có biện pháp, chỉ là hiện tại không nghĩ tới mà thôi. Ký Long Vương bởi vì bị thương không nhẹ, cho nên hắn nhất định phải hồi Ký Long Sơn Mạch điều tức. Hiện tại hắn thụ thương, nếu như bị phụ cận thế lực khác biết, những thế lực này chưa hẳn không có ý nghĩ khác, cho nên hắn muốn trước hồi Ký Long Sơn Mạch liệu thương. Ký Long Sơn Mạch có thất thập nhị cầm trận tồn tại, cái kia tương đương với một cái khác thần vương cảnh cường giả. Cho nên hắn căn bản cũng không lo lắng sẽ có thế lực khác mau chạy tới tập kích đại bản doanh của hắn. Thế mà, làm lúc hắn trở lại, liền phát hiện sự tình không có đúng rồi. Bởi vì nơi này đã mất đi sức sống, dường như sau khi hắn rời đi, chuyện gì xảy ra đồng dạng. Chủ này Phong cũng chỉ có hắn một người dám bay thẳng trở về, cho nên hắn hiện tại trực tiếp rơi vào đỉnh núi, làm hắn rơi vào đỉnh núi thời điểm, trong nháy mắt liền phát hiện đỉnh núi dường như trải qua đại chiến. Hắc Bạch Sứ, tới gặp ta. Hắn ngoại trừ tả hữu hộ pháp bên ngoài, tự nhiên còn có chuyên môn thị vệ, mà những thị vệ này, cũng là thủ chủ này phong ba đạo cửa khẩu thị vệ. Thế mà hắn giống lên hai tiếng về sau, phát hiện cũng không có cái gì đáp lại, sau đó hắn hướng về sườn núi chỗ bay đi, phát hiện nơi này hộ vệ vậy mà không thấy. Lúc này Ký Long Vương trong nháy mắt cảm giác được có chút không đúng. Sau đó hắn trực tiếp hóa thân vạn trượng Ký Long, thanh âm như quần quần hồng lôi, lập tức hắn gầm thét lên, tất cả mọi người tới gặp ta. Thế mà. Làm hắn giống còn về sau, cũng không có đạt được vốn có trả lời. Chẳng lẽ tả hữu hộ pháp đem những người này đều mang đi ra ngoài, hẳn là sẽ không a. Lúc này ký Long Vương khẽ như mày, lập tức hắn đang chuẩn bị hóa thành hình người phía dưới đi điều tra đến tổt cùng. Lúc này một ngọn núi phía trên đột nhiên có một bóng người xuất hiện. Bóng người này là một cái ô về đầu nhân thân lão nhân, hắn dường như đã lao rơi mất tất cả hàm răng đồng dạng, trên người hắn có thật dày nếp nhăn. Gặp qua đại vương vị lao nhân này cũng không có muốn hành lễ ý tứ, hắn đi rất chậm, cơ hồ chậm đến ký long vương muốn thổ huyết trình độ. bọn họ người đều đi nơi nào? lúc này ký long vương nhìn lấy cái này rùa đen lão nhân, mở miệng nói. rùa đen lão nhân trong nháy mắt hai mắt đấm lệ, mở miệng nói, đại vương, còn mời cho chúng ta báo thù à? tả hữu hộ pháp chết rồi, tất cả mọi người chạy trốn. không có khả năng. lúc này ký long vương trong miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là cái kia sát ý ngập trời lại là rõ ràng tiếp nhận sự thật này. Chương 705, lần nữa gặp gỡ. Giờ khắc này, ký Long Vương sát ý không che giấu chút nào. Hắn không là không tin cái này rùa đen lão nhân, hắn biết cái này rùa đen lão nhân đã dần dần ra đi, không có thời gian mấy năm có thể sống, cái gọi là người sắp chết, lời nói cũng thiện, hắn cảm thấy cái này rùa đen lão nhân không có khả năng nói láo đến lửa gần mình. Mà lại kỳ thật hắn cũng cảm giác được, thì ở đỉnh núi có chiến đấu dấu vết, mà lại phía trên thấy được bản hộ pháp góc cáo. Nhưng là hắn chỉ cho là là bản hộ pháp dẫn người đi giết truy địch nhân rồi, nhưng là lúc này mới nghĩ đến một loại khả năng, cái kia chính là bản hộ pháp trực tiếp là bị người cấp hoanh bạo. Mà những tiểu đệ khác quần long vô thủ, rời đi cũng không phải không có lý, đến mức cái này dùa đen lão nhân, không có mấy năm có thể xuống được, rời đi không rời đi, cũng không có gì khác nhau. Là ai làm? Thanh giao vương, vẫn là bách phượng kê ơ. Lúc này ký long vương có thể nghĩ tới cũng là hai vị này thần vương cảnh cường giả. Chỉ có dạng này người, mới có thể đối tả hữu hộ pháp tạo thành ý hiếp. Đại vương, đều không phải là bọn họ làm, là một vị trẻ tuổi làm, đây là cái này vị trẻ tuổi tướng mạo, hắn nói hắn cứ gọi là bạch hạc Sau khi nói xong, rùa đen lão nhân trong hư không trong nháy mắt vẽ ra một vòng tròn đến, bạch vũ hình ảnh, trong nháy mắt thì phản chiếu ở bên trên. Là hắn. Lúc này ký long vương đồng tử hung hăng co rụt lại, lúc này trong mắt của hắn sát ý càng thắng rồi hơn. Nhưng là hắn khí thế trên người lại là hoàn toàn thu nạp xuống dưới Hắn không nghĩ tới Thủy hắn đại bản doanh người Lại chính là bạch vũ Tốt, rùa đen lão nhân Muốn đến ngươi biết bọn họ những người kia hạ lạc Ngươi liền nói bản vương để bọn hắn trở về Lần này phát sinh sự tình Bản vương không trách cứ hắn nhóm Ký Long vương biết Chỉ sợ cái này chút tiểu đệ là sợ chính mình trở về dáng tội tại bọn hắn Cho nên những người này dứt khoát trực tiếp chạy trốn Hiện tại chính mình có câu nói này lương trước rất nhiều người vẫn là hội một lần nữa trở lại thất thập nhị phong tới. Sau khi nói xong, Ký Long Vương thì hướng về giữa sườn núi một cái sơn động bay đi, lúc này hắn lại lần nữa hóa thành hình người. Sau khi hắn sau khi đi vào, trong nháy mắt lại có ý giận ngút trời văng lên, bởi vì hắn phát hiện, phụ thân hắn long cốt không thấy. Miêu mộ tiên, miêu mộ tiên. Hắn cảm thấy vấn đề này không thể nào là khác người làm, hắn lúc này, trực tiếp móc ra một cái chân quý đan dược đến, sau đó hắn đem đan dược ném trở về trong miệng liền trực tiếp hướng về nơi xa Màu chống đuổi theo. Vốn là hắn là chuẩn bị tạm thời dưỡng thương, chưa khỏi vết thương lại đuổi theo giết Bạch Vũ bọn người, nhưng là hiện tại hắn tức giận đạt đến mức cực hạn, không nhả ra không thoải mái. Cho nên lúc này hắn trực tiếp ăn hắn chân quý nhất thánh dược chữa thương, vì chính là sớm ngày đánh giết Bạch Vũ bọn người, tốt như vậy vì tả hữu hộ pháp báo thù, tốt như vậy đem phụ thân hắn Long cốt cấp tìm trở về. Lão đại, chúng ta hướng phương hướng nào đi? Nưu Tiểu Khai bọn người nghỉ ngơi một trận, thương thế đều bị đè xuống về sau, Hắn mới mở miệng hướng về Bạch Vũ nói ra. Lúc này Bạch Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Ký Long Vương chỉ sợ ở phía sau truy chúng ta, chúng ta phải nhanh một chút hướng về Tiêu Giao Thành bên kia chạy tới, nói không chừng ngao chính ở bên kia chờ chúng ta. Bạch Vũ nghĩ như vậy hoàn toàn không có sai. Mà lại hắn chắc chắn, hiện tại Ký Long Vương chỉ có thể tại phía sau bọn họ, cho nên Bạch Vũ mới quyết định xuyên qua Ký Long Sơn Mạch, trực tiếp đạt đến cực tây Tiêu Giao Thành đi. Bởi vì hiện tại Ký Long Sơn Mạch Căn bản cũng không có ngăn cản Bạch Vũ lực lượng, cho nên Bạch Vũ bọn họ hành tẩu tại Ký Long bên trong dãy núi, không có bất kỳ nguy hiểm nào. "Lão đại, sẽ đi qua cũng là Ký Long sơn mạch, dạng này có thể bị nguy hiểm hay không?" Nưu Tiểu Khai mở miệng nói. Bạch Vũ lại là lật ra một cái liếc mắt, mở miệng nói, "Ký Long Vương ở phía sau đuổi giết chúng ta, ngươi cảm thấy Ký Long sơn mạch còn sẽ có nguy hiểm không?" Lúc này Nưu Tiểu Khai nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên, hắn đột nhiên cảm thấy Bạch Vũ nói đúng. Ký Long Vương tại phía sau bọn họ, cái kia Ký Long Sơn Mạch hiện tại thì hoàn toàn không có bọn họ kiêng kỵ lực lượng. Cho nên mấy người sau khi thương lượng, trực tiếp hướng về Ký Long Sơn Mạch phương hướng xuyên qua. Thế mà, không thể không nói, Bạch Vũ lần này quyết định là phi thường sai lầm, bởi vì hắn căn bản cũng không biết, Âm Dương Song Đầu làng một cái kia đem Ký Long Vương bị thương cực nặng, Ký Long Vương không thể không hồi Ký Long Sơn Mạch liệu thương. hiện tại Bạch Vũ bọn họ hướng Ký Long Sơn Mạch phương hướng đi qua, rõ ràng cũng là dế vào miệng cọp. Lúc này Bạch Vũ bọn họ vừa bay vào Ký Long Sơn mạch thời điểm, cũng không có cái gì dị động, cho nên bọn họ trong nháy mắt thì phóng đại tâm tư, lúc này mấy người trực tiếp ở trên bầu trời bay lên. Ngay tại lúc một đoạn thời khắc, đột nhiên mọi người cảm giác được một đoàn rộng trừng vạn trượng mây đen dường như huyền tại đỉnh đầu của bọn hắn. Lúc này Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt hoảng sợ. Không tốt, là Ký Long Vương. Lúc này Bạch Vũ tâm lý hung hăng chấn động. Ký Long Vương hiện tại bay cực cao cho nên hắn căn bản cũng không có chú ý tới người phía dưới là bạch vũ bọn người. Ngưu Tiểu Khai lúc này cũng nhìn thấy Ký Long Vương, hắn trong nháy mắt thì truyền âm nói, Lão Đại, chúng ta nhanh phía dưới trốn tránh, phía trên là Ký Long Vương. Ngưu Tiểu Khai ý nghĩ là chính xác, tìm rừng cây trốn tránh, bọn họ liền sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng là hắn chọn sai thời gian. Bởi vì Ký Long Vương vốn là không có chú ý bọn họ, hiện tại Ngưu Tiểu Khai lại là trực tiếp hướng về mặt đất bay đi, sau đó Ký Long Vương hơi hơi nhếch lên. Hắn trong nháy mắt liền phát hiện phía dưới mấy cái chấm đen nhỏ. Ký Long Vương là thần vương cấp bậc cường giả, thị lực của hắn phi thường cường đại, cho nên trong chớp nhoáng này, hắn liền phát hiện Bạch Vũ bọn người. Miêu Mộ Tiên. Lúc này Ký Long Vương toàn thân tràn ngập một cỗ không che giấu chút nào sát ý, cho dù là ngăn cách thật xa, Bạch Vũ đều cảm thấy. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ phiến khu vực này có hai đầu Ký Long Vương? Lúc này Bạch Vũ tâm thần đại chấn, bất quá trong nháy mắt, hắn thì phủ định khả năng này. Nếu có hai đầu Ký Long Vương, vừa căn bản sẽ không kêu lên tên của hắn, mà lại cũng sẽ không đối với hắn ngậm lấy lớn như vậy sắc ý. Bạch Vũ tự nhiên không biết, cũng là bởi vì trước mặt hắn cướp sạch Ký Long Vương xào huyệt, cho nên mới dẫn đến hiện tại Ký Long Vương nhanh như vậy liền đến đuổi giết hắn. Chúng ta đi xuống. Lúc này Bạch Vũ các loại người biết, chỉ sợ khổ chiến lại chỗ khó tránh khỏi, âm dương song đầu lang bắt đầu làm nỗ lực ổn phí. Lúc này Ký Long Vương trực tiếp như là đại bằng đồng dạng, hướng về mấy người bay tới. Lúc này Bạch Vũ đám người đã giấu ở trong rừng cây, thế mà Ký Long Vương hiện tại tràn đầy giận dữ, lập tức hắn hung hăng vung lên cánh, chỉnh cánh rừng trong nháy mắt thì lên quần phong, tiếp lấy phương viên hơn 10 dặm đến một ào ào vụt lên từ mặt đất, Bạch Vũ bọn người chỉ là trong nháy mắt, thì đã mất đi chỗ ẩn thân. Đầu kia phi xà, ngươi ngược lại là rất có thể truy à, tiểu gia đều hướng bên này đi, ngươi lại còn có thể tìm được chúng ta. Ngưu tiểu khai vốn là không sợ trời không sợ đất nhân vật, cho dù biết sau một khắc muốn tử. Giờ khác này hắn cũng muốn chiếm một chút trên miệng tiện nghi. Ký Long Vương không có cùng Ngưu Tiểu Khai nói chuyện, Ngưu Tiểu Khai trực tiếp bị hắn không để ý đến. Lúc này Ký Long Vương nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, đem Long Cốt giao ra, ta ban thưởng ngươi một cái toàn thời. Hiện tại Ký Long Vương nói cái gì, Bạch Vũ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đã Ký Long Vương hiện tại xuất hiện ở đây, liền đã đại biểu cho Ký Long Vương trở về nơi ở của hắn. Cho nên Bạch Vũ rất là bình tĩnh nói, ngươi muốn phụ thân ngươi Long Cốt. được à ta cho ngươi Bất quá ngươi phải quỳ xuống tới cầu ta, ta ngược lại thật ra hội suy nghĩ một chút. Chương 706, các bản cung nhận lấy cái chết. Bạch Vũ biết, chính mình cùng Ký Long Vương, căn bản cũng không có thiện khả năng. Cho nên hắn lúc này vô luận như thế nào thỏa hiệp đều là không có ích lợi gì, đã như vậy, hắn chẳng bằng kiên cường lên. Nếu như quỳ xuống liền có thể để Ký Long Vương buông tha mình, vậy hắn hội không chút do dự lựa chọn quỳ xuống, nhưng là cái kia không có khả năng. Những thần vương này cảnh cường giả cao ngạo, Hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, trừ phi ngươi có cùng bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện ngang hàng thực lực, bằng không, ngươi trong mắt bọn họ, cũng là còn kiến hôi. Miêu mộ tiên, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Ký Long Vương không nghĩ tới Bạch Vũ cũng dám như thế đối với hắn vô lễ. Lúc này trong mắt của hắn sát ý như thực chất đồng dạng. Sau đó hắn hóa thành hình người, trực tiếp ba vô hướng lấy Bạch Vũ đánh giết tới. Lần này hắn mới vừa ra tay, cơ hội thì dùng ra chính mình mạnh nhất nhất kích. Lần trước hắn ba phiến muốn không phải âm dương song đầu lang đỡ được, Bạch Vũ đã chết. Lần này hắn dùng lại ra một kích này đến, mà âm dương song đầu lang đã hóa thành tiểu lang, cho nên hắn tin tưởng Bạch Vũ là vô luận như thế nào trốn không thoát. Các ngươi lui. Bạch Vũ biết một kích này trừ hắn, không người có thể đỡ được, cho nên lúc này hắn trực tiếp phân phó mọi người lui lại. Nghiu Tiểu Khai đã mang theo âm dương song đầu lang còn có hai đuôi yêu hồ cực tốc lui về phía sau, thế mà mộ dung vũ nhi lại là không hề động. Lúc này như tiểu khai một lòng về sau phi hành, cho nên hắn cũng không có phát hiện mộ dung Vũ Nhi không cùng tới. Mà Bạch Vũ thì là toàn lực tại cùng ký Long Vương chiến đấu, cho nên hắn cũng không có phát hiện mộ dung Vũ Nhi không hề rời đi. Lúc này Bạch Vũ nhìn thấy bên trên bầu trời thổi lên thanh sắc phong, lúc này hắn ngàn trượng lớn nhỏ thân thể, tràn đầy một loại cuồng bạo cảm giác. Phân. Bạch Vũ quá nhẹ, lập tức ngũ hành thần thương hóa thành năm thanh thần thương, cái này năm thanh thần thương phân ngũ hành mà đứng. Sau đó sau lưng của hắn dâng lên vô lượng thần quang tới. Loại này thần quang bày biện ra một loại màu vàng kim nhàn nhạt đến, mà tại kim sắc bên trong, lại dẫn một loại tôn quý tử sắc đồng dạng. Lúc này vô số đạo quang mang ở sau lưng của hắn chín đạo thần văn bên trong không ngừng lưu chuyển, loại này tốc độ lưu chuyển, trực tiếp đem bạch vũ sau lưng mộ dung vũ nhi dường như đều muốn che mất đồng dạng. Lập tức bạch vũ hai bàn tay to trực tiếp ở trong hư không rỗi ra, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, băng thuộc tính thần thương cùng hỏa thuộc tính thần thương. Trong nháy mắt thì xuất hiện ở trên tay của hắn, sau đó hắn tay trái đánh ra một đạo lửa thuộc tính công kích, tay phải đánh ra một đạo băng thuộc tính công kích. Giã hỏa liệu nguyên. Thiên lý băng phong. Lúc này cái này hai đạo công kích có băng thuộc tính thần thương cùng hỏa thuộc tính thần thương tăng thêm, cho nên làm đến công kích của hắn lộ ra đến mức dị thường quân bạo. Lúc này Bạch Vũ công kích, thì lộ ra vô cùng quân bạo. Mà lại không chỉ như vậy, lúc này Bạch Vũ cũng không có dừng tay, hắn biết mình công kích này xác thực đủ cường đại. Nhưng là không thể nào chính diện đỡ được Ký Long Vương một kích này. Bởi vì Ký Long Vương phiến đi ra chính là ba phiến, hắn đạo này công kích, nhiều nhất đem ba phiến lực công kích cấp suy yếu, nhưng là muốn hoàn toàn đến tiêu đạo này công kích, cái kia cơ hội là chuyện không thể nào. Vạn kiếm quý nhất. Lúc này bên trên bầu trời xuất hiện không mấy đạo kiếm quang, những thứ này kiếm quang trong nháy mắt thì hướng về thanh sắc phong cắt chém mà đi, cái này thanh sắc phong lộ ra càng thêm chậm chạp. Mà lúc này bạch vũ sau lưng thần văn quan mang. Lại trong nháy mắt đứng tại hắn thổ thuộc tính quang mang phía trên, sau đó bạch vũ quát lớn, bất động như núi. Lúc này hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt bao trùm ở một tầng thật dày thổ thuộc tính khải giáp, dường như hắn liền thành một cái khôi lối đồng dạng tồn tại. Thông qua ngũ hành thần thương, bạch vũ tất cả công kích, cơ hồ đều tăng thêm 20%, cho nên hắn lúc này, tràn đầy một loại vô địch cảm giác. Thế mà, đã liền là như thế nào, lúc này thanh sắc phong vẫn không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Lam bạch vũ thiên lý băng phong đóng băng đi qua thời điểm, thanh sắc phong vậy mà trực tiếp đem cái này ngàn dặm băng trực tiếp cấp dường như thổi đến hòa tan đồng dạng, sau đó những thứ này băng khối, trực tiếp theo gió biến mất tại hư không bên trong, sau đó những cái kia xuất hiện hỏa vũ, đồng dạng là bị cái này thanh sắc phong mang đi. Cái này thanh sắc phong, dường như để lộ ra một loại quỷ dị đến, loại kia quỷ dị, làm cho trước mặt nó bất kỳ vật gì, đều thẳng tiếp sẽ bị cái này thanh sắc phong phá thành hư vô. Sau đó vạn kiếm quý nhất xuất hiện, lúc này bên trên bầu trời xuất hiện hơn vạn thanh kiếm mưa, nhưng là những thứ này kiếm vũ vừa mới tổ hợp, còn không có quy kết thành một thanh đại kiếm, liền trực tiếp bị cái này thanh sắc phong cấp phá không thấy. Bất quá Bạch Vũ cái này vài chiêu, cũng không phải là không có tác dụng, lúc này thanh sắc phong đến trước mặt hắn thời điểm, đã lộ ra 10 phần chậm trễ, thậm chí là cái này thanh sắc, đều biến đến có chút phai nhạt. Sau đó cái này thanh sắc phong, trong nháy mắt thì phá tại Bạch Vũ trên thân, sau đó Bạch Vũ hét nổ vậy mà bắt đầu từng khúc tăng dã, mà trong miệng của hắn, giống như là giống như dã thu phát ra tiếng gào thét đến, loại đau khổ này, căn bản cũng không phải là hắn có thể không chế, mà thanh âm kia, là hắn bởi vì thống khổ to lớn mà một cách tự nhiên bày biện ra tới. Lúc này Bạch Vũ xoay đầu lại, muốn nhìn mọi người có phải hay không đã đi xa, nhưng khi hắn nhìn đến bên cạnh mình thời điểm, con ngươi của hắn lại hơi hơi co rụt lại, bởi vì hắn nhìn đến mộ dung Vũ Nhi cũng không hề rời đi. Lúc này mộ dung vũ nhi đã xếp bằng ở hư không bên trong, dường như thiên địa cũng là hủy diệt, cũng sẽ không đối nàng sinh ra hồi lâu uy hiếp một nữa. Mộ Dung, mau trốn. Bạch Vũ trong nháy mắt giống to, thế mà Mộ Dung Vũ Nhi lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này Bạch Vũ Tâm, trong nháy mắt thì chìm vào đáy cốc. Vừa một cái kia, hắn đã bị trọng thương, hiện tại hắn toàn bộ trước nửa người, máu thịt bè bé bè, thậm chí là nội tạng đều ẩn ẩn ở bên ngoài, hắn đã đánh ra hai lần vạn một phùng xuân thuật. Mà lại cây nhỏ cũng trị liệu hắn thời gian rất lâu, nhưng là trên người hắn, y nguyên có một ít vô cùng nghiêm trọng vết thương. Quả nhiên có chút năng lực, bất quá ngươi đồng dạng muốn chết. Ký Long Vương không nghĩ tới chính mình ba đạo phiến ảnh công kích, vậy mà cũng bị cản lại, hắn lúc này, trong nháy mắt nổi giận, sau đó hắn lần này cơ hội là toàn lực bạo phát, tiếp lấy Ký Long Vương trực tiếp năm phiến phiến đến ra, sau đó thanh âm của hắn biến đến khàn giọng lên, ta muốn các ngươi chết. Xem ra, vẫn là phải dùng thẩm phán chi lực à? Lúc này Bạch Vũ thở dài, sau đó hắn trực tiếp đem ngón tay của mình cắn nát, sau đó hắn nhất chỉ hướng về mi tâm của mình điểm tới. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi tự nhiên không biết Bạch Vũ còn có biện pháp tới đối phó Ký Long Vương, cho nên ngay tại Ký Long Vương đánh ra năm phiến thời điểm, Mộ Dung Vũ Nhi một mực đóng chặt mắt, trong nháy mắt thì mở ra. Lúc này nàng bay thẳng đến Bạch Vũ phía trước tới. Bởi vì Bạch Vũ không tiếp nổi đạo này công kích, cho nên nàng nhất định phải giúp Bạch Vũ đem một kích này cấp đến đón lấy. mộ dung không muốn lúc này bạch vũ tâm lý hối hận hắn sớm biết cái kia sớm một chút nhi mở thẩm phán chi lực hiện tại liền xem như hắn mở thẩm phán chi lực mộ dung vũ nhi cũng không cứu lại được bởi vì mộ dung vũ nhi lúc này cách thanh sát phong bạo là phi thường gần nháy mắt sau đó mộ dung vũ nhi khẳng định liền bị cơn bão táp này bao phủ lại đồng dạng muốn chết ký long vương trên mặt hiện ra một vệt tàn khốc thế mà chỉ là trong nháy mắt trong mắt của hắn tàn khốc thì thu liễm bởi vì hắn phát hiện lúc này mộ dung vũ nhi Vậy mà ở trong cơn bão táp cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó mộ dung vũ nhi quát lớn, ký long, cấp bản cung nhận lấy cái chết. Trưng 707, tinh linh nữ vương xuất thủ. Làm cái thanh âm này truyền lúc đi ra, ký long vương còn không có phản ứng. Nhưng là bạch vũ tâm lại là rất rất run lên, bởi vì cái này thanh âm quá cực kỳ quen thuộc. Cái thanh âm này không phải mộ dung vũ nhi, mà chính là tinh linh nữ vương. Lúc này bạch vũ đang chuẩn bị phát ra thẩm phán chi lực, trong nháy mắt thì thu hồi lại Thậm chí lúc này hắn con mắt thứ ba đều nhắm lại. Hắn biết, một khi Tinh Linh Nữ Vương xuất hiện, một đầu nho nhỏ ký Long Vương hoàn toàn không bị nàng để ở trong lòng. Người là ai? Lúc này ký Long Vương rốt cục cảm giác được không được bình thường, bởi vì hắn theo mộ Dung Vũ Nhi trên thân, cảm nhận được một cỗ đặc thù uy áp, cỗ uy áp này làm cho hắn có một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách, loại kia cảm giác phảng phất như là cấp trên đối với hạ vị giả thiên sinh uy áp đồng dạng. Không có khả năng Ký Long Vương trong nháy mắt thì phủ định ý nghĩ của mình, một cái nho nhỏ mộ dung vũ nhi, một mực nhất không bị hắn nhìn người tốt vật, bây giờ lại có thể uy hiếp đến tánh mạng tồn tại. Lúc này Ký Long Vương thậm chí đã có thoái ý, mà cũng ngay tại lúc này, một mực trầm mặc mộ dung vũ nhi xuất thủ. Lúc này nàng nhỏ bé tay vồ một cái, không trung tất cả phòng, dường như đều bị nàng vô hình nhất trưởng cấp nắm ở trong tay, lúc này có vô số đạo phong bạo hướng về bàn tay của nàng đánh tới, mà bản thân của hắn tay cầm. Trong nháy mắt phảng phất như là một cái vòng xoáy trung tâm đồng dạng, tất cả phong bạo, đều hướng về tay của nàng Dũng Mánh lao tới. Đi! Lúc này Ký Long Vương biết, chính mình gặp chân chính nhân vật hung ác, cho nên hắn căn bản là không chút nghĩ ngợi hướng về nơi xa bỏ chạy. Thế mà, mộ Dung Vũ Nhi làm sao có thể làm cho hắn chạy thoát? Lúc này mộ Dung Vũ Nhi nhìn lấy hắn hướng, về, sau bỏ chạy, nàng cũng không đổi, lúc này hắn một bước lui về phía sau, sau đó mộ Dung Vũ Nhi lại là một trưởng gỗ gia. Một trưởng này cũng là vừa mộ dung Vũ Nhi hấp thu thanh sắc phong bạo sinh ra công kích. Loại công kích này gọi ăn miếng trả miếng. Lúc này đồng dạng là một đạo thanh sắc phong bạo hướng về Ký Long Vương đập mà đi. Đạo này công kích tuy nhiên vẫn là Ký Long Vương phát ra tới công kích chuyển hóa mà đến, nhưng lại uy lực của nó lại không thể so sánh nổi. Một kích này, cấp tốc, cứng mánh, lực xuyên thấu cực mạnh. Đáng chết! Lúc này Ký Long Vương phát hiện một kích này hắn vô luận như thế nào cũng tránh không rơi trong lòng của hắn trong nháy mắt thì hoảng sợ, không biết khi nào tại cái này thổ phỉ trong rừng xuất hiện dạng này một cái hắn không treo chọc nổi cường giả. Lúc này hắn trực tiếp hóa thành vạn trượng bản thể, cực tốc hướng về nơi xa lao đi, thế mà chỉ là trong nháy mắt, đạo này thanh sắc công kích, trong nháy mắt thì đánh vào hắn một cái cánh phía trên, hắn cánh vậy mà trực tiếp bị một kích này đánh cho gãy mất non nửa chỉ. miêu Mộ Tiên, mối thù hôm nay, ngày sau lại báo, cho dù là lấy ký Long Vương hiện tại cường đại, Hắn cũng không dám ở thời điểm này trực tiếp cường sát Bạch Vũ, bởi vì hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi quá cường đại. Sau khi nói xong, Ký Long Vương trực tiếp hóa thành bản thể tiếp tục cực tốc đi xa. Vậy mà lúc này Mộ Dung Vũ Nhi lại là mở miệng nói, ta nói qua để ngươi đi sao? Nàng, tràn ngập một loại không thể hoài nghi, cho dù là Ký Long Vương lúc này bay trên trời cao bên trong, tại Mộ Dung Vũ Nhi mở miệng trong ngáy mắt, thân thể của hắn vậy mà nhịn không được hung hăng run rẩy Thậm chí lúc này thân thể của hắn có một loại muốn ngưng kết xu thế. Phá cho ta. Ký Long Vương quát lớn, lập tức hắn toàn bộ Ký Long vậy mà thật sông phá tầng này vô hình trở ngại. Thế mà, lúc này Mộ Dung Vũ Nhi lại là trực tiếp đem chính nàng kim tinh huyền thiết cung lấy ra, sau đó Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp lấy tay trái kéo cung, tay phải làm dây cung, bên trên bầu trời, nhất thời có vô cùng linh lực điên cuồng truyền đến, từng đạo từng đạo linh lực hóa thành từng đạo từng đạo ánh sáng chói mắt bó. Bên trên bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện một cỗ báo táp linh lực. Bạch Vũ nhìn lấy cỗ này báo táp linh lực, hắn đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ hắn có khả năng tiếp nhận linh lực uy áp cực hạn, nếu như cái này báo táp linh lực cường đại tới đâu một chút, chỉ sợ đơn thuần linh lực uy áp liền có thể đem thân thể của hắn cấp trên bể. Mộ Dung Vũ nhi dường như có cảm ứng đồng dạng quay đầu nhìn Bạch Vũ liếc một chút, lập tức nàng thì thu liễm chính mình tiếp tục hấp thu linh lực, có điều nàng lại là khẽ nhíu mày, tự nhủ cỗ thân thể này vẫn là quá hơi yếu một chút con a nếu như thân thể của nàng còn mạnh hơn một chút như vậy nàng liền có thể khống chế nơi này linh lực uy áp làm cho cỗ uy áp này không đến mức truyền đến bạch vũ trên thân đi xa xa ký long vương gắt gao mở to hai mắt nhìn giờ khắc này trong lòng của hắn tràn đầy một loại thật sâu kinh ngạc cảm giác kinh ngạc về sau thì là thật sâu một loại hoảng sợ bởi vì loại thủ đoạn này tuyệt đối không phải hắn có thể dùng đi ra liền xem như hắn là thần vương cảnh cường giả cũng tuyệt đối không có khả năng dạng này không chút kiên kỵ mượn dùng thiên địa linh lực, bởi vì vậy cần thiên ý đồng ý. Nói cách khác, hiện tại mộ dung vũ nhi đã đạt đến một cái hắn hoàn toàn không hiểu độ cao. Ta đến cùng chọc phải người nào? Cho dù là hắn một cái cánh thụ thương, hắn cũng không có chút nào đau nhức cảm giác. Hắn lúc này chỉ hy vọng sớm một chút cách nữ nhân này càng xa càng tốt. Chỉ là cái kia linh lực uy áp liền để được hắn kém một chút nhi không thể thừa nhận tới. Hưu, ngay tại lúc này. Mộ dung Vũ Nhi trong tay Vũ Tiễn trong nháy mắt tuột tay, sau đó đạo này Vũ Tiễn thế đi cũng không đổi, nhưng là nó bay ra thời điểm, dường như trong nháy mắt thì vượt qua thời gian cùng không gian sông dài, trong nháy mắt thì xuất hiện ở Ký Long Vương cách đó không xa. Mà lại đạo này Vũ Tiễn, tràn đầy một loại cuồng bạo thiên địa linh lực, tính cả hư không đều bị đâm xẻ ra chút một chút gợn sóng. Không. Lúc này Ký Long Vương tự biết chạy không được, cho nên hắn trực tiếp về thân thể lực chống cự, trên người hắn sáng lên thanh sắc hộ thể thần quang làm đến nó xem ra như là một đoàn chói mắt thanh quang đồng dạng, nhưng khi một tiễn này bắn sau khi ra ngoài trên người hắn thanh quang thì từng mảnh tăng rã. Không chỉ như vậy, đạo này vũ tiên vốn là linh lực biến thành, tại tiếp xúc đến thanh quang về sau thì lấy ký long vương phần đầu là chấm tròn, trực tiếp nổ tung ra. Trong nháy mắt ký long vương liền bị cuồng bạo linh lực nổ tung cấp hiên vi, mà lại trên người hắn làm bạch vũ hướng về ký long vương lại nhìn đi thời điểm, phát hiện lúc này ký long vương toàn bộ đầu đều thiếu đi nửa cái, hắn hai cái cánh, lúc này cơ hồ đã bị tạc rơi xong. Lúc này ký Long Vương hấp hối nằm trên mặt đất, nơi nào còn có cái gì Thần Vương Cảnh Cường giả tất cả ý thế, hiện tại bất quá tại trên mặt đất kéo dài hơi tàn thôi. Lúc này từng bãi từng bãi huyết theo trên người hắn chạy ra, trong nháy mắt thì hội tụ thành sông nhỏ, mà lại lúc này ký Long Vương thần hồn trong nháy mắt thì bay ra, thần hồn của hắn như ảo giống như diệt, hiển nhiên cũng thụ thương tích cực nặng. Lúc này thần hồn của hắn liền muốn chuẩn bị trốn đi thật xa. Thế mà Mộ Dung Vũ Nhi một chỉ điểm ra, trong miệng quát nhẹ, bình tĩnh. Ký Long Vương trong nháy mắt phát hiện thần hồn của mình không nhận chính mình không chế giống như bình tĩnh ngay tại chỗ. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Lúc này Ký Long Vương hối hận phát điên, hắn biết cái này Mộ Dung Vũ Nhi tuyệt đối là không tầm thường tồn tại. Thế mà Mộ Dung Vũ Nhi một câu cũng không có nói, bàn tay của nàng nhẹ nhàng bóp, Ký Long Vương thần hồn liền trực tiếp bị một cái linh lực cực lớn đại thủ cấp bóp nát. Ở tại thần hồn bị bóp nát về sau, Phía dưới ký long vương nhục thân trong mắt, cũng đã mất đi vốn có hào quang. Trưng 708, ngươi dạng này để cho ta rất đau lòng. Miêu mộ tiên, ngươi quá làm cho bản cung thất vọng. Lúc này mộ dung vũ nhi xoay người lại, nàng uy nghiêm ánh mắt tại bạch vũ trên thân quét qua, bạch vũ nhất thời cảm giác được chính mình thừa nhận một cô uy thế lớn lao. Lúc này bạch vũ ngượng ngùng không nói, hắn biết đây là tinh linh nữ vương. Mà lại tinh linh nữ vương nói đúng, hắn liền nữ nhân của mình đều không có bảo vệ tốt. Không chỉ là tinh linh nữ vương thất vọng, cũng là bản thân hắn đối với mình đều vạn phần thất vọng. Tinh linh nữ vương đại nhân, ngươi tại sao cũng tới. Lúc này Bạch Vũ giả bộ làm không biết tinh linh nữ vương đang nói cái gì, sau đó mở miệng hỏi, không qua lời của hắn ở giữa, mang theo một loại tôn kính tri ý. Hắn tôn kính xuất phát từ nội tâm, tính cả đến, tinh linh nữ vương đã coi như là cứu được hắn hai lần. Hừ, còn hỏi ta qua tới làm cái gì, ngươi cũng đã biết mộ dung vũ nhi đem ta hình chiếu triệu hoán qua tới một lần. Nàng muốn bỏ ra cái giá gì sao? Lúc này Tinh Linh Nữ Vương bất mãn lạnh hừ một tiếng, nhưng là cái kia hơi nhíu mũi Ngọc Tinh xảo lại là mộ dung Vũ Nhi cái mũi, làm cho Bạch Vũ không nói ra được khó chịu. Bất quá vừa nghe đến Tinh Linh Nữ Vương, Bạch Vũ mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi, sau đó hắn tốt ra, muốn bỏ ra cái giá gì? Tinh Linh Nữ Vương mặc chỉ chốc lát, mở miệng nói, "Một hồi chính ngươi hỏi Mộ Dung Vũ Nhi đi, hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi ý chí tại phản kháng ta, hiển nhiên cũng là không muốn để cho ta nói ra." Cũng được, theo nàng Sau đó tinh linh nữ vương lại nghĩ một hồi Mở miệng nói Bản cung hình chiếu thời gian muốn tới Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây ngươi lại gây hòa gì Lúc này Bạch Vũ đành phải nói đơn giản một chút Mình tại thú vương thành phát sinh sự tình Sau khi nghe xong Tinh linh nữ vương lại là khuôn mặt phát lệnh Nàng âm thanh lạnh lùng nói Hừ, cái này tiên linh hoàng tộc Thật đúng là càng sống càng trở về Chính mình hậu bối vô năng Vậy mà tiểu nhân đánh không lại lão thì đi ra Xem ra cần phải tìm cái thời gian đi tiên linh hoàng tộc đi một chuyến. Lúc này Bạch Vũ cùng mồ hôi, hắn theo tinh linh nữ vương trong những lời này, nghe được vô biên ba khí, dường như liền tiên linh hoàng tộc, đều không để tại tinh linh nữ vương trong mắt. Lúc này Bạch Vũ yếu ớt mở miệng hỏi, tinh linh nữ vương đại nhân, xin hỏi ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Tiên linh cung cung chủ cũng là thần vương chín tầng cảnh đỉnh cao cường giả, tinh linh nữ vương liền dạng này người cũng không sợ, thậm chí còn mang theo một tiêu thị Bạch Vũ trong nháy mắt đã cảm thấy tinh linh nữ vương hẳn là siêu việt thần vương cảnh cường giả, Nhưng là hắn nghĩ tới cái này hồng hoang đại địa căn bản không có khả năng có thần quân cảnh cường giả. Sau đó mới mở miệng hỏi. Tinh linh nữ vương không nói gì, nàng lúc này, bám vào mộ dung vũ nhi trên người thời gian dường như sắp đến đồng dạng. Nàng xem thấy Bạch Vũ, mở miệng nói, muốn không các ngươi hồi tinh linh tộc đi, nếu như muốn trở về, hiện tại ta có thể vì các ngươi mở ra một cái thông đạo. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được đầu của mình chuyển không tới, vì chính mình mở ra một cái thông đạo, mà lại là trực tiếp thông hướng tinh linh tộc, hắn không rõ ràng đây là cái gì thủ đoạn, chỉ ít, hắn cảm thấy mặc là làm không được. Mặc thế nhưng là tam nhãn vương tộc lão tổ, tam nhãn vương tộc thần vương bắt trọng cảnh cường giả, đều làm không được trình độ này, nhưng là tinh linh nữ vương lại là có thể làm được. Bất quá Bạch Vũ lại là lắp đầu, mở miệng nói, thật xin lỗi, tinh linh nữ vương đại nhân, ta không có khả năng cùng ngươi hồi tinh linh tộc. Nếu như mộ dung nguyện ý cùng ngươi trở về, ta lại là sẽ không ngăn cản, ngươi có thể chính mình hỏi nàng một chút. Tinh linh nữ vương nghe vậy, quả nhiên thì trầm mặt lại, sau đó nàng hình chiếu thì cùng mộ dung vũ nhi thần hồn trao đổi một phen. Chỉ là một hồi, nàng chuyên đến thở dài một tiếng, mở miệng nói, tiểu nha đầu này không nguyện ý, đã như vậy, vậy thì thôi. Sau khi nói xong, bóng dáng của nàng thì biến mất không thấy, hư không bên trong giường như truyền đến nàng một thanh âm. Chúng ta về sau gặp lại. Bạch Vũ trong nháy mắt lật lên khinh thường, hắn tình nguyện bọn họ về sau không muốn lại gặp mặt. Mỗi một lần bọn họ gặp lại thời điểm, cũng là chỗ hắn tại cực độ trong nguy hiểm thời điểm. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không cùng tinh linh nữ vương trở về, hắn trả đến trở về nhân tộc. Hắn nhất định phải đem âm sơn cùng dương sơn đều đưa đến tay, dạng này mới có thể đột phá cảnh giới mới, thành tựu thần vương. Hắn có một loại cảm giác, đó chính là hắn lục thân, càng ngày càng áp chế không nổi. Nếu như chờ đến nhục thể của hắn một cách tự nhiên đột phá đến thân thể thành thánh thứ cựu trọng cảnh giới. Như vậy đến lúc đó hắn tinh, khí, thần hợp nhất, tam vị nhất thế giới, nói không chừng thì sẽ trực tiếp căng ra ngăn cản, thành cự thần vương chi thân. Nhưng là hắn tuy nhiên thành cự thần vương chi thân, nhưng là như thế tam vị nhất thể thần vương quá nghi thiên, thiên ý là sẽ không cho phép dạng này người khiêu khích nó tồn tại, cho nên thiên ý tất nhiên sẽ toàn lực đến chém giết Bạch Vũ, nói như vậy, Bạch Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại hiện tại cái này thổ phỉ trong rừng, ký long vương cùng ok vương không phải đều đã chết rồi sao? ký long vương xảo huyệt bị rửa, nhưng là không có nghĩa là ok vương xảo huyệt cũng bị rửa à? hắn giết ok vương về sau, ok vương trên thân vậy mà không có không gian giới chỉ, bạch vũ trong nháy mắt liền biết, cái này ok vương chỉ sợ là đem bảo vật thả trong nhà mình, xác thực như thế, ok vương vốn chính là một con gà, cho nên hắn càng ưa thích chính là một cái xinh đẹp ổ gà, mà hắn tất cả mọi thứ. Đều bị dùng để chế tạo hắn cung điện, mà hắn tài vật, thì đặt ở trong cung điện của hắn. Tuy nhiên đặt ở trong cung điện của hắn, nhưng là những tài vật này lại là vô cùng an toàn, bởi vì Âu okay Kê Vương tại thổ phỉ lâm danh khí phi thường lớn, cho nên còn không có những người khác dám có ý đồ với hắn. Âu okay Kê Vương lần này đi ra, cũng là một cái ngoài ý muốn, nếu không phải Bạch Vũ đem hắn cấp chọc giận, liên tục chém giết hắn tiểu đệ, hắn cũng không có chuẩn bị tự mình đi ra, mà là chuẩn bị hồi hắn Âu okay Kê Sơn chấn giữ. Bạch Vũ nghĩ tới chỗ này thời điểm, khoe miệng thì dương lên một vệt nụ cười đến, chỉ là trong ngáy mắt, hắn liền phát hiện chỗ không đúng, bởi vì phía trước mộ dung Vũ Nhi, lại có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Mộ dung, ngươi thế nào? Lúc này Bạch Vũ kinh hãi. Vết thương trên người hắn, bị mầm cây nhỏ trị liệu về sau, đã không có trở ngại. Cho nên lúc này hắn hai bộ thì vượt đến mộ dung Vũ Nhi trước mặt, lúc này hắn mới phát hiện, mộ dung Vũ Nhi sắc mặt tái nhợt, sắc mặt có chút không bình thường. Bờ môi không có chút huyết sắc nào, thậm chí là nàng quanh thân khí tức, đều cực tốc hạ xuống. Trong nháy mắt, khí tức của nàng thì giảm xuống 3 cái tiểu tầng thứ, theo thần linh cảnh tầng thứ 9, phía dưới hạ xuống thần linh cảnh tầng thứ 6 cảnh giới. Tại sao có thể như vậy? Cho dù là Bạch Vũ có chuẩn bị, lúc này cũng bị mộ dung Vũ Nhi đột nhiên tình huống cấp bị hôn mê rồi. Tuy nhiên cảm thấy mộ dung Vũ Nhi hội tiếp nhận cái giá cực lớn, hắn không nghĩ tới cái này đại giới hội to lớn như thế. ta không sao chỉ là muốn suy yếu một đoạn thời gian. Hôm nay ta rốt cục có thể vì ngươi làm chút chuyện gì, ta cũng có thể đứng ở trước mặt ngươi bảo vệ ngươi. Mộ Dung Vũ Nhi thương không sai mở miệng, vẫn luôn là Bạch Vũ đứng ở trước mặt của hắn đến vì hắn che gió che mưa. Hôm nay nàng lại là là Bạch Vũ ngăn cản một lần phong, che một lần mưa. Tuy nhiên đây là mượn tinh linh nữ vương lực lượng, nhưng là nàng cũng cảm thấy đắng giá. Ngươi cái này nhóm đứng đúc, ta có biện pháp đối phó ký long vương. Ngươi dạng này để cho ta rất đau lòng à? Ngươi có biết hay không? Bạch Vũ hiện tại vô cùng hối hận, nếu như hắn biết mộ dung Vũ Nhi muốn gọi đến tinh linh nữ vương hình chiếu, còn phải bỏ ra lớn như vậy đại giới, hắn tình nguyện liền trực tiếp dùng ra thẩm phán chi lực. Trưng 709, Đại Vương gọi ta đến Tuần Sơn. Mộ dung Vũ Nhi nghe được Bạch Vũ, nàng cười, cười đến đặc biệt vui vẻ. Sau đó Bạch Vũ tại Nguyên Chô giúp mộ dung Vũ Nhi điều tức một trận, mộ dung Vũ Nhi thì tạm thời không có cái gì đáng ngại, chỉ là nàng vẫn còn hư nhược kỳ có một đoạn thời gian không thể phát huy ra đỉnh phong thực lực chúng ta đi tìm lưu tiểu khai bọn họ đi lúc này bạch vũ mở miệng nói ra mà mộ dung vũ nhi lại là nhẹ nhàng gật đầu tại lâm chí ít phía trước một nửa lộ trình chí ít bạch vũ cùng mộ dung vũ nhi hai người là không cần lo lắng an nguy của mình hiện tại ô OK kê vương cùng ký long vương đều đã chết không có còn lại tên gia hỏa có mắt không chồng đến ra tay với bọn họ cái này chết nhưu chạy đi nơi nào bạch vũ vừa nghĩ tới lưu tiểu khai cũng là khí Hắn không có nghĩ tới tên này bản lãnh gì không cao, chạy trốn bản sự lại là không thấp. Hiện tại mới qua không có có thời gian bao lâu, Lưu Tiểu Khai vậy mà liền mang theo âm dương song đầu lang còn có hai đôi yêu hổ biến mất không thấy. Lão đại, ngươi là đang tìm ta sao? Ký Long Vương có phải hay không chết rồi? Lúc này Lưu Tiểu Khai trực tiếp theo trong bụi cỏ trôi ra, trên người hắn cơ hồ dính một thân thổ. Sau đó hắn lấy pháp lực hóa lãng, tại chính mình bên ngoài thân hướng tắm một cái. Thân thể của hắn trong nháy mắt thì biến đến sạch sẽ như lúc ban đầu. Bạch Vũ tỉ mỉ xem xét, mới phát hiện như tiểu khai vậy mà ở tại trong một cái sơn động, mà lại sơn động cửa động chất đầy lá rụng, không chú ý nhìn, cho dù là thần vương cảnh cường giả, cũng không có khả năng phát hiện bọn họ. Tiểu tử này cái gì thời điểm thông minh như vậy rồi? Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến. Sau đó nghe được như tiểu khai vừa nói như vậy, Bạch Vũ mới mở miệng nói, không tệ, Ký Long Vương bị mộ Dung giết đi. Lúc này Nưu Tiểu Khai còn có âm dương song đầu lang bọn người mới đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng mộ dung Vũ Nhi, khi bọn hắn ánh mắt chuyển hướng mộ dung Vũ Nhi thời điểm, tất cả mọi người đồng tử đều hơi hơi co rụt lại, bởi vì lúc này mộ dung Vũ Nhi thực lực, vậy mà hạ xuống chí thần linh 6 tầng cảnh. Lúc này bọn họ trong nháy mắt thì tin tưởng mộ dung Vũ Nhi đánh chết ký Long Vương, tất cánh nỗ lực lớn như vậy đại giới, còn giết không được ký Long Vương, cái kia chính là một chuyện cười. Chỉ là bọn hắn lại không nghĩ chính là Mộ Dung Vũ Nhi thần linh chín tầng cảnh chỉ là rơi xuống ba cái cảnh giới, thì đánh chết ký Long Vương, mà Dực Long Vương là thần vương cường giả, chỉ là đả thương Mộ Dung Vũ Nhi, lại là bỏ ra sinh mệnh đại giới. Như vậy Mộ Dung Vũ Nhi thủ đoạn, không biết phải có bao nhiêu người tiên. Chúng ta đi OK Vương Xảo huyệt đi loan quanh. Bạch Vũ hướng về Ngưu Tiểu Khai mở miệng nói. Ngưu Tiểu Khai ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên, hắn đối với bảo vật, đồng dạng là cảm thấy hứng thú vô cùng, hiện tại OK Vương cái chết, Hắn liền nghĩ đến ok vương xào huyệt các loại bảo vật kim quang lóng lánh bộ dáng Lão đại, vấn đề này giao cho ta đến là được rồi. Ngươi yên tâm, ngươi cầm đầu, ta lấy đầu nhỏ. Bạch vũ trong nháy mắt thì im lặng. Mỗi một lần như tiểu khai cũng là nhìn thấy thời điểm nguy hiểm, chạy nhanh nhất. Mỗi một lần như tiểu khai gặp phải sự tình tốt thời điểm, cũng là chạy nhanh nhất. Tham tài, sợ chết. Cái này hết hủy sạch hắn như nhất tộc hình tượng. Thậm chí hiện tại như tiểu khai sau khi nói xong liền trực tiếp hướng về Ok Sơn phương hướng bay đi. Bọn họ là một mực trốn qua tới, cho nên đối với Ok Vương Láo tổ vị trí, cái kia là phi thường chính xác. Bạch Vũ tốc độ của mấy người cực nhanh, lúc này Nghiu Tiểu Khai là nâng âm dương, song đầu làng còn có hai đôi yêu hồ phi hành, mà Bạch Vũ thì là mang theo mộ dung vũ nhi phi hành. Tốc độ của bọn hắn, xa không phải bình thường thần linh chín tầng cảnh cường giả có thể so sánh được, cho nên không tiêu một lát, bọn họ thì bay tới Ok Sơn Phàm Vi. Chẳng qua là khi bọn họ rơi vào cái phạm vi này về sau, Bạch Vũ cùng như tiểu khai hai người liếc nhau, hai người trong nháy mắt đều trợn tròn mắt. Bởi vì lúc này Bạch Vũ phát hiện, cái này ô okay kê vương tất cả những sinh linh khác, vậy mà đều tại đánh bao, phân đoạt ô okay kê vương cung điện đồ vật bên trong, thậm chí bởi vì có người phân phối không đồng đều, xuất hiện đánh nắm tình huống. Chẳng lẽ những người này biết ô okay kê vương đã chết? Này, các ngươi cái này chút tiểu quỷ, đang làm cái gì? Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn quả nhiên phát hiện các ngươi hội làm loạn. Lúc này như tiểu khai hóa thân ngàn trượng, chân của hắn ở trong hư không hung hăng một chặt, một đạo sóng trong nháy mắt thẳng đến mọi người mà đi. Hắn một kích này nắm đến vô cùng tốt, chỉ sẽ đưa đến chấn nhiếp mọi người tác dụng, căn bản sẽ không làm bị thương mọi người, bởi vì phía dưới có vô số bảo vật, hắn có thể không nguyện ý hủy những bảo vật này. Những bảo vật này nếu như đổi thành linh thạch, vậy hắn thì phát tài, hắn đương nhiên sẽ không cùng bảo vật không qua được. Ừ. Những người này vốn là chính ở chỗ này chưa của, nhưng là bây giờ nghe Nguyễu Tiểu Khai nói như vậy, trong nháy mắt thì cho thấy kinh nghi bất định tới. Bởi vì bọn hắn chỉ là nghe nói ok vương chết rồi, lại là không có người tận mắt nhìn thấy, lúc này Nguyễu Tiểu Khai xuất hiện, làm cho cái này tất cả mọi người ngừng động tác trong tay, thậm chí bọn họ xuất hiện do dự bất định biểu lộ tới. Ngươi là vị huynh đệ kia. Vì sao ta chưa từng gặp qua ngươi? Một đầu chó thân người tiểu đệ đứng ra, tay cầm gậy đánh chó, nhìn lấy Nguyễu Tiểu Khai mở miệng nói ra, lưu tiểu khai khí tức trên thân là thần linh chín tầng cảnh, người này đồng dạng có thần linh chín tầng cảnh thực lực, cho nên hắn cũng không sợ lưu tiểu khai. lưu tiểu khai trong nháy mắt sững sở, hoàn toàn chưa kịp phản ứng hắn tại nói cái gì, nhưng là lúc này lại là mặt khác có một vị tiểu đệ lần nữa mở miệng nói, đầu chó, hắn là lưu tiểu khai, ta biết hắn, hắn cũng là đại vương muốn bắt người, xem ra đại vương thật đã chết rồi, không phải vậy bọn họ không dám xuất hiện ở đây. trong nháy mắt tất cả mọi người xuất hiện bạo động. Ngay cả mình đại vương đều có thể giết chết người, chỗ nào có thể là người bình thường. Những người này thậm chí có co cẳng bỏ chạy xúc động. Nhưng lại là có người thông minh mở miệng nói, mọi người không nên gấp, nghe ta nói, bọn họ nhất định là dùng âm mưu quỷ kế gì đối phó đại vương, chúng ta đừng sợ, chúng ta bây giờ muốn vì đại vương báo thù, chúng ta nhiều người, chính diện chiến đấu, bọn họ khẳng định không phải đối thủ của chúng ta. Tất cả mọi người trong nháy mắt thì tiếp nhận người này nói chuyện. Bởi vì nơi này là lâm. Sự tình gì đều có thể phát sinh, liền xem như thần linh cảnh cường giả, giết tử thần vương cảnh cường giả sự tình, cũng phát sinh qua nhiều lần. Trong rừng, dùng độc, dùng sắc đẹp, dùng bẫy dập bên trong sự tình, chỗ nào cũng có, cho nên có thần vương cảnh cường giả tử tại thần linh cảnh trong tay, tuy nhiên khiến người ta chấn kinh, nhưng là cũng không phải là chưa từng xảy ra. Cho nên hiện tại ok vương cái này chút tiểu đệ, trong ngáy mắt cảm thấy. Đây chính là bạch vũ mấy người dùng cái gì không thể gặp người thủ đoạn đối phó chính mình đại vương. Bắt đầu bọn họ còn có một số tâm thần bất định, lo lắng cho mình đại vương chết là chuyển nôn. Nhưng là bây giờ thấy bạch vũ mấy người xuất hiện ở nơi này, trong nháy mắt biết mình gia đại vương thật đã chết rồi. Hiện tại bọn hắn vì chính mình đại vương báo thù, lấy được được bản thân đại vương khoản tài phú này, đó là danh chính nôn thuận sự tình. Cho nên hiện tại, cũng là bọn họ xuất thủ thời điểm. Tất cả huynh đệ nghe lệnh, cho ta làm thịt đầu này châu n Sau đó lâu đến ăn, chúng ta muốn vì đại vương báo thủ. Cầu đầu nhân thét. Vị này cầu đầu nhân tại OK Vương Phiến khu vực này hiển nhiên cũng là có uy vọng cực cao, ngay tại hắn kêu ra lời nói thời điểm, đã có mười mấy người đều lộ ra ngay vũ khí trong tay của chính mình. Sau đó bọn họ trực tiếp gào thét lớn hướng về Nưu Tiểu Khai giết tới đây. Chương 710, tất nhiên không thể thiếu ngươi. Nưu Tiểu Khai trong nháy mắt tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Nếu như những người này chỉ là muốn giết hắn coi như bỏ qua. Nhưng là những người này vậy mà muốn giết hắn nấu đến ăn. Đây cũng không phải là Ngưu Tiểu Khai có thể tha thứ. Lúc này Ngưu Tiểu Khai hướng về Bạch Vũ mở miệng nói, Lão Đại, những người này giao cho ta đến, ngươi không nên cùng ta đoạn. hiển nhiên Ngưu Tiểu Khai là muốn cấp những người này một cái khắc sâu giáo huấn Được a ngươi đi chiến đấu đi, nếu như thực sự đánh không lại, lại tới tìm ta. Bạch Vũ mở miệng cười nói ra. Sau đó hắn thì thật trực tiếp đứng ở một bên. Ngưu Tiểu Khai bị Bạch Vũ mà nói một kích trong nháy mắt tính bướng bỉnh thì đi lên, lúc này trên người hắn vậy mà bốc hơi ra ma khí, hiển nhiên lúc này Lưu Tiểu Khai đã là hóa thân Lưu Ma Vương, hắn bắt đầu đối mặt Âu okay, Kê Vương còn có Kỳ Long Vương thời điểm, liền nhất kích chi lực đều không có, cái này khiến được hắn vô cùng biết khuất, hiện tại còn bị Bạch Vũ nhìn nhẹ, hắn mặt mũi này cũng không có cách nào thả. lúc này Bạch Vũ nhìn đến Lưu Tiểu Khai trên thân tràn ngập ma khí, trong nháy mắt cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, Mộ Dung Vũ Nhi ở phía sau nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng là cực kỳ nữ tử thông minh, cho nên trong nháy mắt liền biết Bạch Vũ có chủ ý gì. Các huynh đệ, lên cho ta. Những người này đều là thổ phỉ trong rừng người, không có một cái nào là lương thiện. Bọn họ nhìn thấy Nhu Tiểu Khai một người lại muốn chọn chính mình toàn bộ người, cho nên tất cả mọi người huyết tính trong nháy mắt liền bị kích phát. Những người này trong nháy mắt thì mắt đỏ hướng về Nhu Tiểu Khai giết tới. Các ngươi chậm rãi đánh A. Bạch Vũ lui đến càng xa hơn, chỉ là thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm. Hắn trong nháy mắt thì lưu đến bên dưới cung điện mặt, sau đó hắn bắt đầu thu hết lên phía dưới bảo vật tới. Ừm, thanh bảo kiếm này, tuy nhiên chỉ có thần linh nhất trọng cảnh, nhưng là cũng miễn cưỡng, có thể thích hợp. Ừm, khối sàn nhà này gạch, lại là đá kim cương làm, không được, nhất định phải nảy ra. Ngưu tiểu khai cùng cái này chút tiểu đệ, tự nhiên không biết bạch vũ đang làm cái gì, lúc này bọn họ đã giết đỏ cả mắt. Ba vị thần linh thất trọng cảnh cường giả hướng về ngưu tiểu khai giết tới, mà bây giờ Tiểu Khai. Phản phất như là một đầu ma vương đồng dạng Sau đó hắn hung hăng hướng lấy bọn hắn đánh ra nhất trưởng Một trưởng này trực tiếp nên phong biến lớn Trong nháy mắt bàn tay của hắn thì hóa thành đếm to khoảng 10 trưởng Trực tiếp hướng về ba người này đánh ra Sau đó ba người này bị đau Trực tiếp bị nguy tiểu khai một trưởng bố bay Tính cả ba người này vũ khí trong tay Đều hoàn toàn bị nguy tiểu khai đánh bay Các vinh đệ, lên cho ta Lúc này cầu đầu nhân tiếp tục ở phía sau gào to Chỉ là hắn còn không có chuẩn bị tính toán ra tay Ngay tại hắn mở miệng về sau, lại có bốn vị huynh đệ hướng về Nưu Tiểu Khai giết tới, bốn người này đều có thần linh bắt trọng cảnh thực lực. Bốn vị thần linh bắt trọng cảnh thực lực đã đầy đủ gây nên đồng dạng thần linh 9 tầng cảnh coi trọng. Nhưng là bọn họ tại Nưu Tiểu Khai trong mắt còn chưa đáng kể. Nưu Tiểu Khai tuy nhiên không đối phó được thần vương cảnh cường giả, thậm chí nói không chặn được thần vương cảnh cường giả nhất kích, nhưng là ngăn lại đồng dạng thần linh bắt trọng cảnh cường giả, lại là không tốn sức chút nào. Ngay tại bốn vị thần linh bắt trọng cảnh cường giả tay cầm trường kiếm hướng về Ngưu Tiểu Khai đâm tới trong nháy mắt, Ngưu Tiểu Khai thân thể bùng lên, sau đó hắn trực tiếp một cái dã man đập vào chủ động hướng về mấy người kia hướng đụng tới. Muốn chết! Coi như là bình thường thần linh chín tầng cảnh, cũng đừng hòng chủ động hướng về bốn người này phát động công kích, bởi vì bốn người này có hợp kích chi thuật. Cho nên lúc này thấy đến Ngưu Tiểu Khai xuất thủ, bốn người này nhất thời lộ ra mỉm cười khinh miệt đến, sau đó bốn người trường kiếm trực tiếp hung hăng đầu tiên là chạm tại Niu Tiểu Khai hướng đụng tới trên thân thể, không tốt. Chẳng qua là khi bọn họ chém đi tới thời điểm sắc mặt trong nháy mắt cũng là đại biến, bởi vì lúc này bọn họ đột nhiên cảm giác được Niu Tiểu Khai thân thể vậy mà rắn như sắt đá, bốn người bọn họ toàn lực nhất kích, chỉ là tại Niu Tiểu Khai trên thân thể lưu lại dấu vết mờ mờ mà thôi, mà lại Niu Tiểu Khai hiện tại là sử xuất dã man đập vào, cho nên hắn một kích này thế đi không giảm, liền xem như bốn người đao kiếm chặt đi lên. Hắn cũng lấy một cái ngang ngược phương thất hướng về mấy người đụng tới. "Khen." Trong nháy mắt đao kiếm đứt gãy chi tiếng vang lên, mấy người đao kiếm trực tiếp bị Nưu Tiểu Khai thân thể mạnh mẽ cấp bẻ gãy. Nưu Tiểu Khai thân thể lực lượng vốn là đạt đến kinh người thân thể thành thánh tầng thứ 9 giai đoạn, cho nên tầm thường thần linh bắt trọng cảnh cường giả, là căn bản liền phòng ngự của hắn đều không phá hết. Đây cũng là hắn vì sao đối mặt bốn vị này thần linh bắt trọng cảnh cường giả, liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ, liền trực tiếp hướng lấy bọn hắn đụng tới nguyên nhân mà lại bởi vì khí lực của hắn cực lớn, bốn người này kiếm bị bẻ gãy về sau, bốn người bọn họ ngay tại Lưu Tiểu Khai cự lực phía dưới bị đâm đến phi tốc lùi lại, loại này lùi lại là không tự chủ được, trong nháy mắt bọn họ cũng cảm giác được xương cốt của mình dường như đều muốn đứt gãy đồng dạng, mà lại bọn họ còn trên không trung, thì cuồng thổ máu tươi, cả mảnh trời hư không liền phảng phất rơi ra mưa máu đồng dạng. Ta dựa vào, không nên đem huyết làm đến cung điện tới. Lúc này Bạch Vũ giận dữ, hắn một đạo trưởng lực đánh ra không chung trong nháy mắt thì bị đóng băng đồng dạng, sau đó những thứ này mưa máu, trong nháy mắt thì ngưng kết thành băng khối đồng dạng. Bạch vũ thể nội có các loại thuộc tính pháp lực dung hợp lại cùng nhau, cho nên hiện tại hắn muốn đánh ra băng thuộc tính pháp lực, cũng đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Ai, bảo vật thì muốn thu thập xong, các ngươi chậm một chút, các ngươi chậm một chút. Lúc này Lưu Tiểu Khai tự nhiên nghe được Bạch Vũ thanh âm, lập tức hắn hướng về Bạch Vũ nhìn qua, chỉ là trong chớp nhoáng này, hắn thì mở to hai mắt nhìn. Dường như nhận thức lại Bạch Vũ đồng dạng. "Lão đại, ngươi đang làm gì?" Ngưu Tiểu Khai phản xạ có điều kiện mà hỏi. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, Bạch Vũ vậy mà đem cung điện này sàn nhà gạch đều cấp nạy ra rơi mất, cái kia thật là có một loại nhạn quá bạt mao cảm giác. "Ta tại thu thập bảo vật ta, ngươi tiếp tục chiến đấu, ta sẽ không quấy rầy ngươi." Mà bây giờ Ngưu Tiểu Khai nơi nào còn có tâm tư chiến đấu, hắn vốn chính là đến lấy bảo vật, hắn nhưng là biết, những vật này muốn là đến Bạch Vũ không gian giới chỉ. Vậy liền vĩnh viễn đừng đi ra. Lão đại, chứa chút cho ta nhi. Lúc này Ngưu Tiểu Khai trực tiếp hướng về Bạch Vũ phương hướng bay đi, chỗ tốt như vậy, hắn cũng không muốn để Bạch Vũ độc thôn. Không sai mà phía sau lại là có không có mắt người, chỉ nghe lúc này cầu đầu nhân mở miệng nói, các vinh đệ, lên cho ta, hắn cầm cự không được bao lâu. Lần này hướng về Ngưu Tiểu Khai xuất thủ, có thể cũng không phải là tầm thường thần linh bắt trọng cảnh cường giả, mà chính là thần linh chín tầng cảnh cường giả, mà lại có năm tiên nhiều thậm chí cầu đầu nhân bản thân đều ở trong đó. Các ngươi muốn chết?" Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt giận dữ, nếu như hắn cứ như vậy hướng Bạch Vũ Phương hướng bay đi, cái kia chính là tất nhiên muốn nên đón năm người này mỗi người nhất kích. Năm người này đều là thần linh 9 tầng cảnh cương giả, liền xem như hắn chỉ chịu đối phương nhất kích, cũng không chịu nổi. "Ngưu Tiểu Khai, ngươi khoái chiến đấu, ta được đến những bảo vật này, tất nhiên không thể thiếu ngươi." Bạch Vũ lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là trên tay của hắn tốc độ nhanh hơn. Lúc này còn lại các loại bảo vật, lại là trực tiếp thiếu đi một phần ba. A a a. Nưu Tiểu Khai trong nháy mắt nổi điên, hắn biết liền xem như chính mình đem mấy người kia đánh lui, chỉ sợ Bạch Vũ cũng đem trong cung điện bảo vật cấp truyền xong. Cho nên hắn trực tiếp đánh ra cực kỳ cuồng bạo nhất kích. Trên người hắn buốc hơi ma khí, sau đó hắn hóa thân 9000 trượng, sau đó một chân hướng về năm người đã tới. Chương 711, Bạch Vũ ăn cướp. Nưu Tiểu Khai một cước này có thể nói là bị đá cực nặng muốn không phải năm người này đến ngăn cản hắn, hắn cũng không đến mức liền canh ra uống không đến, hiện tại liền xem như hắn chạy đến Bạch Vũ trước mặt đi, chỉ sợ phía trên một cọm lông cũng không còn. Ngoan. Một cước này trong nháy mắt liền đem năm người cấp đá văng, năm người mặc dù là thần linh 9 tầng cảnh cường giả, nhưng là Nưu Tiểu Khai cơ hội là miễn cưỡng có thể cùng nửa bước thần vương cường giả nhất chín người, mà lại nhục thể của hắn phi thường cường đại, cho nên năm người liền xem như liên thủ, cũng không phải phát cuồng phía dưới Nưu Tiểu Khai đối thủ. Đi mau. lúc này cẩu đầu nhân năm người trông thấy lưu tiểu khai phát cuồng tâm lý trong nháy mắt thì có thoái ý bọn họ bắt đầu coi là bằng vào nhân số ưu thế có thể đem lưu tiểu khai đầu người cầm xuống nhưng là hiện tại phát cuồng lưu tiểu khai lại là bọn họ không nguyện ý gặp phải hiện tại bọn hắn năm người có năm chắc đem lưu tiểu khai cầm xuống nhưng là như thế liều chết phía dưới bọn họ khẳng định cũng phải bỏ ra một hai đầu bệnh đại giới năm người này cũng không đồng lòng cho nên bọn họ căn bản cũng không muốn giao ra dạng này đại giới ta để cho các ngươi đi rồi sao? Lúc này Nưu Tiểu Khai lỗ mũi thở hỗn hển, cái kia một vòng khí lưu dường như liền hư không đều muốn đóng băng đồng dạng. Nưu Tiểu Khai không có ở OK Vương OK tổ bên trong mò được chỗ tốt, nhưng là hắn cảm thấy hắn có thể theo cái này trên người mấy người mò lấy chỗ tốt, đường đường mấy vị thần linh chín tầng cảnh cường giả, trong không gian giới chỉ chắc hẳn là có không ít đồ tốt. Nưu Tiểu Khai xuất khẩu về sau, mấy người đều là chần chờ một chút, sau đó mấy người mắt lạnh nhìn Nưu Tiểu Khai. Tuy nhiên, Nưu Tiểu Khai để bọn hắn đứng lại, nhưng là bọn họ chưa hẳn không có có sức liều mạng. Thế nào, Nưu Tiểu Khai, ngươi có gì chỉ giáo? Cầu đầu nhân căm tức nhìn Nưu Tiểu Khai. Bọn họ đối với Bạch Vũ còn có Nưu Tiểu Khai cũng không hiểu rõ, nếu như giải thì sẽ không như vậy vui sướng cùng Nưu Tiểu Khai đối thoại, chỉ sợ bọn họ hiện tại sớm liền chạy mất dạng. Nưu Tiểu Khai hàng đầu dương lên, lỗ mũi trâu cơ hồ muốn dương lên bầu trời, chỉ nghe hắn mở miệng nói, các ngươi là muốn mệnh vẫn là không gian giới chỉ? Tự chọn một dạng. Ngưu tiểu khai lời này rõ ràng cũng không phải là dọng thương lượng, mà chính là làm cho cầu đầu nhân mấy người không được không làm như vậy. Cầu đầu nhân mấy người cùng ngưu tiểu khai cũng không phải không có sức liều mạng. Hiện tại ngưu tiểu khai vừa nói như vậy, trong nháy mắt liền đem mấy người cấp chọc giận. Các minh đệ, đập chết hắn cho ta. Sau khi nói xong, cầu đầu nhân một người đi đầu hướng về ngưu tiểu khai giết tới đây. Lan đi. Lúc này phía dưới trắng đồng dạng gặp phiền toái không nhỏ, toàn bộ ok soon có trên trăm vị huynh đệ phía trên cùng lưu tiểu khai chiến đấu chỉ là cường đại nhất mấy vị huynh đệ lúc này phía dưới vẫn có vô số huynh đệ tại cấp đoạt ô OK kê vương trong cung điện đổ vận, cho nên những người này trực tiếp hướng về bạch vũ giết tới chính là bởi vì bọn họ không cảm giác được bạch vũ cường đại cho nên lúc này bọn họ đều muốn bạch vũ trở thành người bình thường mà đối đãi lúc này thì có năm vị đại khái là thần linh 6 tầng cảnh cường giả hướng về bạch vũ tới gần bạch vũ lúc này rõ ràng cũng là một cái thần dữ của Hiện tại cái này một tòa cung điện tất cả mọi thứ, đều bị chính hắn xem thành hắn món đồ riêng tư, phàm là có bất kỳ người cùng hắn đoạn, vậy cũng là cùng hắn đối nghịch. Mộ dung, giúp ngươi ta sửa sang một chút bảo vật, ta đi một lát sẽ trở lại. Bạch Vũ trực tiếp ngũ quyền đánh ra, đem vị này thần linh sáu tầng cảnh cường giả cấp đánh giết về sau, hắn trong nháy mắt mở miệng nói. Bây giờ đang ở cung điện này phụ cận, còn có không ít người đang động cung điện đồ vật, Bạch Vũ nơi nào sẽ để những người này rời đi? Ok vương tất cả tiểu đệ. Cho ta nghe lệnh, lão đại của các ngươi đã bị ta đánh chết, muốn mạng sống, liền đem không gian của mình giới chỉ giao ra, ta chỉ gọi ba tiếng, nếu như người nào giao trễ, như vậy thì đừng trách ta miêu mộ tiên vô tình. Lúc này bạch vũ không gian trên không trung vang lên, thanh âm của hắn mang theo một cố đặc thù uy áp, cho dù là thần linh chín tầng cảnh cường giả nghe, lúc này cũng nhịn không được có loại chóng váng cảm giác. Chúng ta đi. Đột nhiên có người mở miệng nói ra. Lúc này bọn họ đã đoạt không ít bảo vật. Cho nên hiện tại bọn hắn nhìn đến Bạch Vũ cường đại như vậy, lại là không có cùng Bạch Vũ là địch tâm tư, cho nên lúc này trong nháy mắt nghĩ đến 36 kế, tẩu vi thượng sách. 3. Thế mà đúng vào lúc này, Bạch Vũ hô lên một cái ba chữ, mà cái này ba chữ hô lên đồng thời, cũng là người này mang theo hắn mấy cái người bằng hữu cùng một chỗ rời đi thời điểm. Lôi đỉnh chi quang. Bạch Vũ một câu không có nói, hắn chỉ là lặng lặng vung đánh một quyền đến, sau đó hắn thì không còn nhìn mấy người mà lúc này cái này một đạo bạch quang, chính như lôi đỉnh đồng dạng, thế đi cực gấp, trong nháy mắt, liền đạt tới mấy người bên người, sau đó cái này một tia chớp ánh sáng, dường như một đạo tiếng sấm đồng dạng hướng về mấy người nổ vang, mấy người trong nháy mắt liền bị nổ thành vô số khối, theo bên trên bầu trời cực độ rất xuống. 2. Bạch Vũ bắt đầu gọi ba hai một thời điểm, những người này còn xem thường, nhưng là giờ khắc này, bọn họ mấy người này mới phát hiện bọn họ sai, mà lại sai vô cùng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà như thế cường đại, đưa tay nhấc chân ở giữa, đều tản mát ra một cỗ cường giả khí chất tới. Tại Bạch Vũ gọi hai thời điểm, đã có không ít người xuất hiện vẻ do dự, hiển nhiên này người biết một hồi chỉ sợ sẽ là hắn tận thế. Miêu đại nhân, ta nguyện ý giao. Lúc này một người sợ hai nói, sau đó hắn ném ra một cái không gian giới chỉ đến, Bạch Vũ thân thủ chụp tới, không gian giới chỉ thì tự phát bay đến trong tay của hắn. Sau đó hắn đem thần hồn của mình chi lực thấu nhập trong không gian giới chỉ, trong nháy mắt Bạch Vũ thì lộ ra vẻ hài lòng tới. Hừ, miêu mộ tiên, mặc kệ ngươi bao nhiêu lợi hại, ta còn không tin ngươi có thể đem chúng ta toàn bộ người đều đánh chết. Tất cả huynh đệ, thách ra trốn, nhìn hắn có thể đối phó mấy người. Lúc này lại có người lên tiếng nói ra. Sau đó vậy mà thật sự có mấy người hướng về nơi xa bỏ chạy. Bạch Vũ căn bản cũng không có nhìn mấy người, lúc này chỉ thấy Bạch Vũ một chỉ điểm ra. Theo sau bên trên bầu trời, dường như xuất hiện vô số kiếm vụ đến, những thứ này kiếm vũ trong nháy mắt thì ngưng tụ thành một mảnh, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp đem mấy người bọn họ cấp quay đến vỡ nát. Ta nguyện ý giao. Lúc này lại là một người mở miệng nói ra. Người này là một vị thần linh bắt trọng cảnh cường giả, sau đó hắn trực tiếp tướng nhất mai không gian giới chỉ ném cho bạch vũ, bạch vũ thân thủ, trong nháy mắt liền đem cái mai không gian giới chỉ này cấp tiếp nhận, sau đó hắn thì nhíu nhíu mày Bởi vì người này không gian giới chỉ, vậy mà không có bao nhiêu bảo vật ở bên trong. Người đùa bơ ta. Bạch Vũ sắc mặt phát lạnh sau đó hắn căn bản cũng không có cấp đối phương cơ hội giải thích. Lúc này hắn nhất quyền đánh ra, một đạo quyền ấn trực tiếp hướng về người này chấn sát mà đi. Người này còn có chút một số đắc ý mặt, trong nháy mắt thì động lại xuống tới. Sau đó Bạch Vũ quyền ấn, trong nháy mắt thì trong mắt hắn phóng đại. Sau đó một quyền này, trực tiếp hướng về này đầu người đánh tới. Bạch Vũ thực lực bây giờ cường đại nào cho nên hắn cái này phổ thông nhất kích cũng không phải một vị chỉ là thần linh bắt trọng cảnh cường giả có thể so sánh được. Lúc này bạch vũ giống như là một cái sắt thần đồng dạng ngạo đứng ở trong hư không, sau đó tất cả mọi người giống như là có thương lượng đồng dạng, như ong vỡ tổ trong nháy mắt làm vô số cái phương hướng hướng về chung quanh bay ra ngoài. Các ngươi coi là dạng này liền có thể chạy thoát sao? Quá ngây thơ rồi. Bạch vũ trên mặt bày biện ra một vẻ lạnh nhạt đi ra, sau đó hắn nhẹ thở ra một hơi, mở miệng nói. Tiên Lý Băng Phong. Chương 712, Nưu Tiểu Khai phẫn nộ. Ngay tại Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong ra miệng trong nháy mắt, hắn phảng phất là nói sao làm vậy đồng dạng. Lấy chính hắn làm trung tâm, ngoại trừ cung điện còn có Nưu Tiểu Khai địa phương chiến đấu, ngàn dặm phạm vi bên trong, trong nháy mắt hóa thành băng tuyết thế giới, mà vừa muốn chạy trốn tất cả mọi người, trong nháy mắt thì như ngừng lại chạy trốn trong nháy mắt, lúc này bọn họ còn bảo lưu lấy chạy trốn tư thế. Những người này trong nháy mắt thì bị đông tại trong này. Mà lại tại trong những người này, căn bản cũng không có thần linh chín tầng cảnh cường giả, cho nên đối mặt Bạch Vũ cái này thần linh chín tầng cảnh pháp thuật nhất kích, những người này căn bản là dễ dùa không rơi. Hiện tại những người này bị đông tại bên trong, duy nhất có thể động địa phương, cũng chỉ có trong mắt mà thôi, những người này hiện tại là tâm muốn chết đều có. Bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng Bạch Vũ là nói cho đùa lời nói, chỉ dựa vào Bạch Vũ một người, cũng không có khả năng có lớn như vậy năng lực, đem tất cả mọi người cấp trong nháy mắt chế phục lại. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ thật xuất thủ về sau, bọn họ liền phát hiện bọn họ sai, mà lại sai đến vô cùng không hợp thói thường. Hiện tại Bạch Vũ thủ đoạn, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Lúc này, bọn họ coi như muốn đối với Bạch Vũ cầu xin tha thứ một chút, đều lộ ra là như thế khó khăn, thân hồn của bọn hắn tính cả nhục thân, đều bị đông tại trong tầng băng. một Lúc này Bạch Vũ trong miệng vừa ra khỏi miệng, theo hắn vừa ra khỏi miệng, hắn trực tiếp trên không trung búng tay một cái. Làm cái này búng tay đánh ra trong nháy mắt, tất cả bị thiên lý băng phong cải này kỹ năng cấp bảo bối ở cứng giả, trong nháy mắt thì vỡ nát ra, mà cùng nhục thể của bọn hắn đồng thời vỡ nát, còn có bọn họ giấu ở nhục thân bên trong thần hồn. Ai, ta không xuống địa ngục, người nào xuống địa ngục. Bạch Vũ hơi đóng hai tay, dường như vừa làm là sự tình này, là một kiện tội ác tẩy trời sự tình đồng dạng. Bất quá sau đó Bạch Vũ mà nói phong trong nháy mắt cũng là chuyển một cái nếu như có thể đạt được nhiều như vậy không gian giới chỉ liền xem như để cho ta xuống địa ngục cũng nhận lúc này lưu tiểu khai nghe được bạch vũ trong nháy mắt cũng là một cái lão đảo hắn kém một chút nhi liền trực tiếp bị bạch vũ câu nói này cấp kinh hãi đổ lúc này hắn mới tính nhận thức lại bạch vũ một phen hắn phát hiện bạch vũ cũng là một cái vắt chảy ra nước người mà cũng chính là lưu tiểu khai cái này một cái thất thần trong nháy mắt cầu đầu nhân một phương một vị thần linh chín tầng cảnh cường giả trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai tay trái bả vai đâm tới, sau đó một kiếm này, trực tiếp cắm đến Ngưu Tiểu Khai huyết đục bên trong đi, thậm chí người này phát hiện bảo kiếm của mình vậy mà quất thoát không ra. Mà lúc này Ngưu Tiểu Khai to lớn mắt bỏ hướng về người này hung hăng chừng một cái, người này trong nháy mắt hoàng hốt, mà cũng liền ở đây đồng thời, Ngưu Tiểu Khai trực tiếp chịu đựng trong vết thương đau, bước ra một bước, trong nháy mắt thì xuất hiện ở trước mặt người nọ, sau đó hắn không có chút nào sức tưởng tượng nhất trưởng đánh ra. Người này trong nháy mắt thì bay ra ngoài, mà lại người này trong nháy mắt thì cuồng thổ máu tươi, cả người trong nháy mắt đã bị đánh xuất khí so hít vào. Nhiều. Khu khu. Ngư tiểu khai, ta tới giúp ngươi đối phó đối phó, ngươi quá mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một hồi đi. Bạch vũ nhìn lấy trên không trung ngư tiểu khai, trong nháy mắt mở miệng nói. Ngư tiểu khai trong nháy mắt ném đi một cái khinh bỉ ánh mắt, mặc ta đi thu thập mấy người kia, hắn có thể không tin. Bạch vũ đây rõ ràng là muốn tính cả mấy người cùng một chỗ cấp đánh cướp. Ngưu tiểu khai qua ô okay kê vương nơi này đến, tới hiện tại đến, chỗ tốt đều không có mò được, cho nên hắn làm sao nguyện ý để Bạch Vũ lại tới nơi này tham gia một chân đâu? Cho nên ngưu tiểu khai trong nháy mắt hàng đầu lắc giống như là chống bội, hắn mở miệng nói, Lão đại, ngươi không đi nữa trong cung điện, bên trong bảo vật khả năng liền bị mộ dung cấp lấy xong. Ngưu tiểu khai bản ý là muốn gọi Bạch Vũ rời đi hắn nơi này, hắn tự mình một người có thể đối phó mặt khác bốn người. Tiểu khai à, cái này sao? Mộ Dung bên này ngươi thì không cần quan tâm, một hồi nàng lấy được bảo vật, đều sẽ cho ta, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua à? Phu thê tề tâm, kỳ lực đồng tâm. Bạch Vũ hiện tại là tận tình dù sao chính như hắn nói tới một dạng, Mộ Dung Vũ Nhi một hồi lấy được bảo vật, tuyệt đối sẽ 100% giao cho hắn, như vậy hiện tại cái này thần linh 9 tầng cảnh cường giả không gian giới chỉ, trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ cấp coi trọng. Cầu đầu nhân mấy người hiện tại phiền muộn đến như muốn muốn thổ huyết, bọn họ phát hiện Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai hai người, căn bản chính là tại ở ngay trước mặt bọn họ, thảo luận mấy người bọn họ mệnh về người nào, cái này như thế nào khiến người ta có thể nhịn. Nhưng là hiện tại mấy người xa hoàn toàn không phải Bạch Vũ còn có Ngưu Tiểu Khai đối thủ, cho nên bọn họ trong nháy mắt thì có chạy trốn tâm tư. Lúc này bốn người lướt nhau, còn chưa có bắt đầu chiến đấu, mấy người trong nháy mắt thì làm ra quyết định, đây không phải là tách ra chạy trốn. Liên tại bọn hắn sau khi quyết định, bọn họ trực tiếp dọc theo ba phương hướng. Hướng về ok sơn bên ngoài địa phương bay đi. Nam Tào. Cho dù là Ngưu Tiểu Khai, lúc này cũng không nhịn được tuân gia nói tục tới. Hắn không nghĩ tới, mấy người kia bắt đầu còn có thể đánh với hắn một trận, hiện tại cũng còn muốn cùng hắn tử gặm. Nhưng là hắn nghĩ là để đối phương tất cả mọi người đem không gian giới chỉ giao ra, thế mà chính mình chưa thường không thể thả bọn họ một con đường sống. Hắn lại là không có nghĩ qua mấy người muốn cũng không có muốn thì chạy trốn. Giống. Ngưu Tiểu Khai nổi giận. Sau đó hắn trực tiếp đuổi theo. Nhưng là hiện tại bốn người phân ba phương hướng trốn, liền xem như bạch vũ cùng Nguyễu Tiểu Khai hai người đồng thời trừ tay, chỉ sợ cũng chỉ có thể trừ rơi trong đó hai cái mà thôi, nếu như vậy, cũng coi là bị mất một địch nhân. Cho nên đây cũng là Nguyễu Tiểu Khai không muốn nhìn thấy. Lúc này Nguyễu Tiểu Khai đem tâm hung ác, mở miệng nói, lão Đại, phía Tây cùng phía Bắc hai người, thì giao cho ngươi. Nguyễu Tiểu Khai biết, chính mình chỉ sợ chỉ có thể đuổi được một người trong đó. Nếu như chờ hắn truy lên một cái người trở về thời điểm, có ngoài hai người đều đã chạy xa, nếu như vậy, tiện nghi hai người kia, còn không bằng tiện nghi Bạch Vũ đâu, tất cánh dù nói thế nào, Bạch Vũ cũng là người một nhà. Được a tiểu khai, muốn không ngươi đem ba người đều nhường cho ta cũng được. Như tiểu khai không thể đồng thời đối ba người xuất thủ, không có nghĩa là Bạch Vũ không được, Bạch Vũ hiện tại tùy tiện thả ra một cái phạm vi hình công kích kỹ năng, hoặc là một cái khống chế kỹ năng, ba người trong nháy mắt liền sẽ bị hắn hạn chế lại. Hắn muốn đồng thời đối phó ba người này, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Thế mà vừa nghe đến Bạch Vũ, như tiểu khai trong nháy mắt thì đầu thì toát ra một cỗ tà hỏa đến, lập tức hắn mở miệng nói, lao đại, muốn là ngươi thật làm như vậy, chúng ta thì tuyệt giao tuyệt không thương lượng. Lúc này Bạch Vũ mới đem tâm hung ác, mở miệng nói, tốt à, phía đông người để cho ngươi. Bạch Vũ sau khi nói xong, căn bản không có dừng lại, trực tiếp hướng về phương bắc bay đi, tốc độ của người này là cực nhanh, nhưng là Bạch vũ tốc độ là có thể so với thần vương cấp tốc độ cho nên căn bản cũng không phải là phía bắc người có thể so sánh được mà lại lúc này bạch vũ dưới chân tràn ngập bạch quang, tầng bạch quang này rõ ràng cũng là lôi đỉnh chi quang sau đó hắn trong ngáy mắt thì xuất hiện ở người này đằng sau miêu đại nhân lưu thế mà ân tình này chứ còn không có xuất khẩu bên trong liền trực tiếp bị bạch vũ nhất quyền oanh bạo, làm bạch vũ oanh bạo người này về sau, lập tức hắn lần nữa hướng về phía tây bay đi mà sau không lâu sau đó Hắn lại bay đến người thứ hai trước mặt, người này trong nháy mắt hoàng hốt, nếu như hắn sớm biết Bạch Vũ tốc độ nhanh như vậy, đã sớm đầu hàng. Thậm chí người này phát hiện Bạch Vũ đổi tới, một câu không nói, trực tiếp đem không gian giới chỉ hướng phía sau quăng ra, Bạch Vũ lúc này trong nháy mắt ra tốc, đem không gian giới chỉ vững vàng nắm ở trong tay. Thính người thông minh. Chương 713, Bạch Phượng Minh. Bạch Vũ lúc này cũng không tiếp tục truy kích người này, người này đem không gian giới chỉ giao ra, Bạch Vũ cũng không có truy sát cần thiết. Tất cánh những người này tu luyện cũng không dễ dàng, cho nên Bạch Vũ cũng không nguyện ý đem sự tình làm được quá tuyệt. Hô! Thật là đáng sợ. Người này bay tới cách đó không xa về sau, phát hiện Bạch Vũ vậy mà không coi truy hắn, hắn lúc này mới may mắn không thôi. Như thế hội chỉnh lý. Làm Bạch Vũ một lần nữa về tới ok vương cung điện thời điểm, hắn trong nháy mắt thì trận tròn mắt, bởi vì hắn phát hiện mộ dung Vũ như vậy mà so hắn sẽ còn nhi chỉnh lý ok vương cung điện, hiện tại toàn bộ ok vương cung điện. Quả thực tựa như là biến thành tàn phá miếu thờ đồng dạng, mà lại mộ dung vũ nhi cũng là loại kia vắt chảy ra nước người. Nàng trình lý ok vương cung điện sạch sẽ trình độ, không thua kém một chút nào bạch vũ. Cái này, thật là chúng ta làm. Cho dù là bạch vũ, lúc này cũng bị hắn hành vi của mình cấp khiếp sợ đến. Mà không lâu sau đó, Ngưu Tiểu Khai cũng quay về rồi, lúc này Ngưu Tiểu Khai sắc mặt biến không phải rất dễ nhìn. Sau đó bạch vũ mở miệng hỏi, Tiểu Khai, ngươi thế nào? Làm sao bộ này chết cha mẹ biểu lộ. Như tiểu khai lúc này mặt người, kéo thành như mặt dài như vậy, rõ ràng cũng là một cái rõ ràng bộ kỳ thật như ma vương. Hắn mở miệng nói, cha mẹ ta đã sớm chết tốt ta. Nhưng là cái này chê cười một chút cũng không tiện cười. Bởi vì vừa một mực là cẩu đầu nhân tại tổ chức mọi người công kích hắn, hắn trong nháy mắt liền cho rằng cái này cẩu đầu nhân cũng là đầu mục của bọn hắn, cho nên hắn mới có thể để bạch vũ đuổi theo phía bắc cùng phía tây người, mà chính hắn lại là đuổi theo cẩu đầu nhân. Sau cùng cầu đầu nhân đúng là đối tới, nhưng là hắn cũng không có thu hoạch được hắn muốn phong phú hồi báo, bởi vì hắn phát hiện cầu đầu nhân trong không gian giới chỉ bên trong bảo vật, lại còn không có một vị thần linh 6 tầng cảnh cường giả không gian giới chỉ bảo vật nhiều. Cầu đầu nhân tự biết chạy không thoát, trong nháy mắt liền chuẩn bị trực tiếp giao ra không gian giới chỉ để cầu Ngưu tiểu khai buông tha mình. Nhưng là Ngưu tiểu khai cầm tới không gian giới chỉ xem xét hỏi một chút, lúc này mới biết, cầu đầu nhân không gian giới chỉ bảo vật Toàn bộ cầm lấy đi nuôi mình người tình đi, cho nên hắn hiện tại là nghèo đến đinh đương vang. Cho nên hắn hiện tại sắc mặt có thể đủ tốt, mới là quái sự tình. Tiểu khai, ngươi phát hiện không có phát hiện cái gì chuyện không bình thường. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói ra. Như tiểu khai hơi sững sờ, lập tức hắn mở miệng nói, Lão đại, ta phát hiện ngươi thì vô cùng không đúng, nhiều đồ như vậy, một người đọc thôn, thật được không? Bạch Vũ trong nháy mắt ngượng ngùng, sau đó hắn mở miệng nói, tiểu khai à, chuyện này nha. Chúng ta đều là bằng lao động đoạt được, làm nhiều có nhiều, tiểu cực khổ thiếu đến, đúng không? Bất quá Bạch Vũ sau khi nói xong, lại là đang nghiêm nghị, mở miệng nói, bắt đầu đuổi giết chúng ta thất ý sứ, Ngươi hẳn còn nhớ đi, mặt khắc lục tinh sứ đều bị chúng ta cho xử lý, nhưng là cái này làm ý quái. Xuất hiện tại ô okay kê vương địa bàn về sau, thì trong nháy mắt biến mất không thấy, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không nút trong bóng tối đến đối phó chúng ta. Không thể không nói, Bạch Vũ tâm tư, là phi thường tinh tế tỉ mỉ. Chỉ ít giờ khắc này, hắn phát hiện cái này một chuyện quan trọng nhất. Như tiểu khai lắc đầu, mở miệng nói, lão đại, cái này thổ phỉ lâm nhỏ như vậy, mà lại khắp nơi đều là hung tàn địch nhân, nói không chừng làm y quái đã bị người giết chết cũng khó nói. Dù sao ta là rất có một loại cảm giác, cái kia chính là cái này làm y quái, căn bản quyền không dậy sóng hoa tới. Bạch vũ lại là xem thường, sau đó hắn trực tiếp đem mọi người mời đến cùng một chỗ, lập tức mở miệng nói, các vị, chúng ta tiếp xuống một đoạn lộ trình. Vẫn là nói nhỏ thôi nhi tương đối tốt. Bạch vũ bọn họ lại là không biết, lam y quái lúc này ngay tại một vị khắc thần vương cảnh cường giả trong địa bàn. Mà vị này thần vương, thì kêu làm Bách Phượng Minh. Đứng lại, người nào? lam y quái vừa tới Bách Phượng Minh trên địa bàn, trong nháy mắt liền bị Bách Phượng Minh tiểu đệ cấp gọi lại. Bách Phượng Minh bản thể là một cái phượng, cho nên để hắn tự danh tự chính mình gọi là Bách Phong Thêu, hắn là một cái hùng phượng. Mà Bách Phượng Minh đối với thủ hạ quản lý, cũng là nghiêm khắc nhất Cái này cũng dẫn đến hắn nơi này, thành mảnh này thổ phỉ trong rừng, thế lực lớn nhất, có một không hai, liền xem như cái này bách phượng trong rừng chỉ có hắn một người chấn thủ, cũng không có có bất kỳ ai khác dám đến này dương ai. Lam y quái vừa tiến vào bách phượng lâm phạm vi, trong nháy mắt liền bị bách phượng minh thủ hạ cấp cảm ứng ra tới, chỗ lấy người này trong nháy mắt liền đem Lam y quái cấp ngăn lại. Tại hạ Lam y quái, muốn cầu kiến một chút bách phượng minh đại nhân. Lam y quái hướng về người này hơi hơi vừa chắp tay, mở miệng nói. Vậy mà lúc này người này đang muốn nói bọn họ đại nhân không có hư không, nhưng là lập tức hắn liền phát hiện lam ý quái lật bàn tay một cái, ở trong tay của hắn, trong nháy mắt thì xuất hiện hơn ngàn khối linh thạch. Lúc này vị này hộ vệ nuốt từng ngụm nước bọn, trong nháy mắt liền đem khoản này linh thạch thu vào. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, cho nên lúc này vị này hộ vệ, trong nháy mắt thì phối hợp với nụ cười nói, nguyên lai là làm tiên sinh, chúng ta đại nhân cần phải có rảnh, ngươi chờ ta một lát, ta cái này đi thay người thay chuyển. Lúc này vị này hộ vệ trực tiếp chạy ra, bất quá tiểu thời gian nửa nén hương, vị này hộ vệ lại chạy trở về, lập tức hắn hướng về Lam y quái dựng lên một thủ thế, mở miệng nói, Lam tiên sinh à, vốn là chúng ta đại nhân nói không có chống không, vẫn là ta nói hết lời, sau cùng chúng ta đại nhân tải thỏa hiệp, nói gặp ngươi một mặt, nhìn ngươi đến cùng có lời gì muốn nói. Lam y quái trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, bất quá lúc này hắn cũng sẽ không cùng hộ vệ này không qua được, hắn biết, hộ vệ nói như vậy. Chỉ sợ sẽ làm muốn hắn lại cho mình một một chút chỗ tốt Mà lại làm ý quái biết Có lúc tình nguyện đắc tội quân tử Cũng không được quân tiểu nhân Cho nên lúc này hắn lần nữa lật tay một cái Một nghìn linh thạch Trong nháy mắt thì lại xuất hiện ở trên tay của hắn Sau đó bàn tay hắn khẽ múa Này một ngàn linh thạch Thẳng tắp hướng về hộ vệ này bay đi Hộ vệ này trong nháy mắt thì mặt mày hớn hở lên Lập tức hắn mở miệng nói Lam tiên sinh Chúng ta đại nhân cho mời Còn mời không để cho chúng ta đại nhân đợi lâu. Lam y quái đã sớm muốn đi lên, nếu như không phải là vì cùng hộ vệ này khách sáo hai câu, chỉ sợ hắn đã sớm bay đi lên. Bây giờ nghe hộ vệ nói chuyện, Lam y quái chỗ nào còn ngồi được vững, cho nên lúc này hắn trực tiếp hướng về đỉnh núi Lao đi. Người muốn gặp ta. Lúc này ở Bách Phượng Lâm tối cao cung điện phía trên, lúc này một vị nam tử ngồi ở trên vị về sau, xa xa nhìn lấy Lam y quái, trong nháy mắt mở miệng nói. Lam y quái trong nháy mắt hoàng hốt, hắn vốn cho là mình là ngụy thần vương cảnh giới. Như vậy cùng chân chính thần vương ở giữa, chỉ sợ trên lệnh không lớn, nhưng là hiện tại mới phát hiện, thần vương cảnh cường giả, căn bản cũng không phải là hắn có thể so sánh được. Áo Lam gặp qua Bách Phượng Minh Đại Nhân. Lúc này Lam ý quái lộ ra đặc biệt cung kính. Nếu như hắn mấy cái huynh đệ vẫn còn, hắn đương nhiên sẽ không lộ ra cung kính như thế. Bọn họ mấy cái huynh đệ hợp lực, cũng cùng thần vương cảnh cường giả có lực đánh một trận, nhưng là hiện tại bọn hắn mấy cái huynh đệ, cũng chỉ có một mình hắn mà đã xong. Ừm. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Bách Phượng Minh có vẻ hơi lời biếng, hắn duỗi ra eo của mình, mở miệng nói. Lam y quái lúc này mở miệng cười nói, không biết Bách Phượng Minh đại nhân, đối với Miêu Mộ Tiên người này nghe nói qua chưa? Chương 714, thuyết phục Bách Phượng Minh. Miêu Mộ Tiên, ngươi nói là cái kia treo giải thưởng trên bảng Miêu Mộ Tiên. Bách Phượng Minh đối với cái này cái gọi là Miêu Mộ Tiên là nghe nói qua, thủ hạ của hắn hướng hắn nhắc qua vấn đề này, bất quá đối với Miêu Mộ Tiên. Hắn lại là không có bao nhiêu hứng thú Tuy nhiên miêu mộ tiên giá trị không thấp Nhưng là hắn là người thông minh Có thể làm cho đến tiên linh hoàng tộc còn có thú vương thành treo giải thưởng người Khẳng định không phải người bình thường Nói không chừng cái này sau lưng cất giấu cái gì kinh thiên bí mật Hắn một cái nho nhỏ thần vương sơ kỳ nhân vật Cũng không muốn chạm phải chuyện như vậy Không tệ, không biết bách phượng minh đại nhân đối với cái này Miêu mộ tiên có hứng thú hay không Hắn tiền truy nã thế nhưng là không thấp Lam Y Quái vốn cho rằng Bách Phượng Minh đối với vấn đề này hội cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau đó lúc này Bách Phượng Minh lại hơi hơi nhíu nhíu mày, mở miệng nói: Nếu như ngươi là đến để cho ta xuất thủ đối phó Miêu Mộ Tiên, như vậy ngươi vẫn là mời trở về đi. Loại này người, không phải ta có thể trọng đuổi. Tuy nhiên Miêu Mộ Tiên chỉ có thần linh 9 tầng cảnh thực lực, nhưng là có thể cho ra cao như vậy treo giải thưởng, mà lại có thể theo thú vương thành toàn thân trở ra. Muốn đến Miêu Mộ Tiên sau lưng thực lực đến cho nên bách phượng mình đối với miêu mộ tiên vẫn là vô cùng kiên kỵ. Lam y quái vốn còn muốn tiến một bước thuyết phục bách phượng mình, lúc này nghe được bách phượng mình thái độ kiên quyết như thế, hắn mới đến miệng bên trong trong nháy mắt thì nén trở về. Nhưng là vừa nghĩ tới hắn sáu mặt khác huynh đệ đều chết bởi miêu mộ tiên trên tay, mà lại ô okay kê vương cũng đã chết, lam y quái trên thân đối với bạch vũ sợ hãi càng đậm. Bất quá đây càng thêm liên hồi hắn muốn giết bạch vũ ý nghĩ. Lam y quái còn không biết ô okay vương sau khi chết. Ký Long Vương cũng bị Bạch Vũ cấp giết chết, nếu như biết, nói không chừng hắn thì sẽ không tới tìm Bạch Phượng Minh, mà là chuẩn bị cấp tốc trốn xa. Chính như Bạch Phượng Minh trầu nghĩ như vậy, có thực lực như thế Bạch Vũ, không phải hắn có thể đối phó tồn tại. Lam y quái cắn răng, mở miệng nói, Bạch Phượng Minh đại nhân, chẳng lẽ ngươi thì không muốn biết Bạch Vũ tại sao lại bị tiên linh hoàng tộc còn có thú vương thành treo giải thưởng sao? Ngươi đạt được Bạch Vũ thứ ở trên thân, thực lực có thể gấp 10 gấp trăm lần tăng trưởng. Lúc này Lam ý quái rõ ràng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bởi vì hắn đã phát hiện Bách Phượng Minh hướng hắn quăng tới sắc bén ánh mắt, bộ dáng kia rõ ràng là để hắn theo ở nơi nào tới thì về nơi đó. Cho nên lúc này, hắn lung tung nói một câu nói. Thế mà, cũng là một câu nói kia, trong nháy mắt thì đưa tới Bách Phượng Minh chú ý Bách Phượng Minh đối với tiền tài có thể không thèm để ý, bởi vì hắn thủ hạ huynh đệ đông đảo, tuy nhiên Bạch Vũ tiền truy nã đầy đủ hấp dẫn người, nhưng là hắn dưới sự cai trị có phương pháp. Những huynh đệ này muốn kiếm lời hồi số tiền này đến cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn, cho nên hắn cũng không nguyên nhân bởi vì làm một điểm nhi tiền tài thì đi đối phó bạch vũ. Nhưng làn nếu có tăng lên hắn thực lực phương pháp tại bạch vũ trên thân, vậy hắn liền muốn nhiều suy nghĩ một chút. Thực lực của hắn bây giờ thẻ tại bình cảnh này đã nhiều năm, nếu như bạch vũ trên thân thật có hắn có thể tăng lên gấp trăm lần nghìn lần thực lực phương pháp, hắn làm sao nguyện ý bỏ lỡ? Lúc này trên người hắn buộc phát ra một cỗ thuộc về thần vương cảnh khí thế đến. Cho dù là Lam Y Quái có mị thần vương cảnh thực lực, lúc này cũng bị cái này một cỗ khí thế ép tới vội vã lui về phía sau ra hai bộ. Chỉ nghe lúc này Bách Phượng Minh mở miệng nói, lời này nhưng là thật. Lam Y Quái tuy nhiên hoảng sợ tại Bách Phượng Minh thực lực, nhưng là bây giờ lại là có kinh hỉ ở trong lòng hiện hiện, hắn liền sợ Bách Phượng Minh đối bạch vũ hoàn toàn không có hứng thú. Nói như vậy, hắn thì căn bản không thuyết phục được Bách Phượng Minh. Đã hiện tại Bách Phượng Minh có hứng thú, như vậy hết thề thì đều tốt nói chuyện. Lam Y Quái mở miệng nói. Bách Phượng Minh Đại Nhân, thực không dám dấu dếm, ngày đó miêu mộ tiên bọn người ở tại Thú Vương Thành nhất chiến, ta cũng may mắn xa xa nhìn qua, trận chiến kia thật sự là thảm liệt, mà ta cũng theo trong trận chiến ấy, nhìn ra một số manh mối. tóm lại, luyện khí đại sư Lô Giật Phu cũng là bởi vì miêu mộ tiên mà chết, mà không gian của hắn giới chỉ, cũng là hoàn toàn rơi vào miêu mộ tiên trong tay, ngươi suy nghĩ một chút cái này một vị luyện khí đại sư không gian. Giới chỉ, đến có bao nhiêu tài phú? Mà lại ta ngày đó ngầm trộm nghe gặp, tiên linh hoàng tộc chỗ lấy đối phó miêu mộ tiên, là bởi vì bạch vũ trên thân, có trở thành thần quân bí mật. lam ý quái đoạn văn này rõ ràng là nói nhảm, nhưng là câu nói này nói sau khi đi ra, lại là tại bách phượng mình tâm lý, nhấc lên sóng biển ngập trời. Tu luyện, vốn là tu tư nguyên, nếu quả như thật là có lô giật phu tài phú, như vậy hắn đột phá đến thần vương bốn ngũ trọng cảnh giới hoàn toàn không có vấn đề, đến lúc đó lại đến một phen cơ duyên, chưa thường không thể càng tiến một bước đạt tới thần vương hậu kỳ. Hắn là phượng hoàng nhất mạch, cho nên hắn thuộc về siêu thần thú nhất tộc, đối với đột phá cảnh giới cũng không phải là quá khó khăn vấn đề, chí ít tư chất không là vấn đề, chỉ cần có cơ duyên, có đầy đủ tu luyện vật chất, hắn cũng là có có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Mà chờ đến thần vương hậu kỳ thời điểm, hắn lại có đột phá đến thần quân cảnh bí mật, như vậy hắn đem sưng bá toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Cho dù là lấy bách Phượng Minh trầm ổn, lúc này nghe được cáo lam sứ, cũng không nhịn được một trận tâm thần chập chờn rất là động tâm. Lời này nhưng là thật. Bách Phượng Minh áp chế chính mình kích động trong lòng chi ý, lập tức sắc mặt của hắn một lần nữa biến đến không hề bận tâm lên. Lam Lami quái cười lạnh một tiếng, là hắn biết Bách Phượng Minh sẽ đối với chuyện tốt như vậy cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên Bách Phượng Minh hiện ở đây không mặn không nhạt, nhưng là hắn biết, Bách Phượng Minh kỳ thật đã động tâm. Tự nhiên là thật, Bách Phượng Minh đại nhân, muốn đến ngươi cũng nghe qua chúng ta bảy huynh đệ, hiện tại cũng chỉ còn lại có ta một người. Đại nhân nhưng biết vì sao chúng ta sẽ đối với Miêu Mộ Tiên Động Thủ, sau cùng lại trắng tổn hại mặt khác sáu vị huynh đệ sao? Cũng là bởi vì trên người hắn có trở thành Thần Quân Bí Mật, mà vậy trở thành Thần Quân Bí Mật, có thể để cho chúng ta đánh vỡ Ngụy Thần Vương giới hạn, trọng tu Thần Vương chi thân. Lúc này vì lấy được Bách Phượng Minh tín nhiệm, Lam Y Quái trên cơ bản dùng bất cứ thủ đoạn nào, Bách Phượng Minh lúc này càng thêm tin tưởng Lam Y Quái lời nói, bởi vì hắn biết Ngụy Thần Vương là căn bản không có khả năng lại đột phá Thần Vương cảnh. Mặc kệ cỡ nào nghịch thiên cơ duyên, cũng không có thể cải biến sự thật này, nhưng là nếu như là đột phá trở thành thần quân bí mật, lại là có khả năng. Có đột phá trở thành thần quân con đường, như vậy hết thể đều là có khả năng. Bởi vì vì thành tựu thần quân, tại cái này hồng hoang đại địa, vốn là là chuyện không thể nào. Tất cả chuyện không thể nào chung vào một chỗ, phản mà trở thành một loại khả năng. lam y quái, ngươi cái kia sau cái huynh đệ chết rồi chỉ sợ ngươi cũng có mượn danh nghĩa ta chi thủ trừ rơi miêu mộ tiên dự định đi. bất quá đề nghị của ngươi ta cũng sát thực động tâm, nhìn ngươi lần này đến đây, chắc là đã biết miêu mộ tiên động tinh đi. nói cho ta biết, hắn ở đâu, ta tự mình đi gặp một lần hắn. bách phượng minh là nhân vật bậc nào, chỉ từ dăm ba câu bên trong, thì đoán được lam y quái ý đồ đến, có điều hắn không ngại, bọn họ theo như nhu cầu muốn, hắn giết miêu mộ tiên, đến cơ duyên, mà lam y quái thì là giúp huynh đệ của hắn báo thù. lam y quái nghe vậy trong nháy mắt đại hỉ, sau đó hắn mở miệng nói, Bách Phượng Minh đại nhân, cái này ngươi tự nhiên không dùng quá mức gấp gáp." Không lâu sau đó, Miêu Mộ Tiên tất nhiên theo địa bàn của ngươi phía trên đi qua, khi đó cũng là ngươi hạ thủ thời cơ tốt nhất, ngươi có thể dạng này dạng này. Chương 715: Mời quân vào núi. Bạch Vũ bọn người tự nhiên không biết lúc này làm ý quái cùng Bách Phượng Minh đối thoại. Bọn họ tại thu thập sạch sẽ OK Vương xào huyệt về sau, thì một lần nữa xuất phát. Bạch Vũ có thể nói là thắng lợi trở về. Đến mức như tiểu khai, cũng là sầu đến nhăn không ra lông mày. Lão đại, ngươi nghe ta nói, ngươi không thể ăn ăn một mình. Lúc này như tiểu khai không ngừng dây dưa, nhưng là như tiểu khai căn bản là không nên nghĩ theo trên người hắn muốn xuất cực nhỏ bảo vật tới. Ngươi đi ra, cho ngươi một cây trầm, vậy cũng là một loại sỉ nhục, có bản lĩnh chính mình đi đoạn. Bạch Vũ một câu liền đem như tiểu khai miệng cấp chắn chết rồi. Đại nhân, phía trước cũng là Bách Phượng Minh Đại nhân địa bàn, chúng ta còn là cẩn thận thì tốt hơn. Ngay tại Bạch Vũ bọn họ sau khi xuất phát không lâu, đột nhiên có một vị tiểu đệ mở miệng nói ra. Vị tiểu đệ này tự nhiên là Bạch Vũ tìm đến, bởi vì hắn đối với cái này thổ phỉ lâm chưa quen thuộc, hiện tại ngao lại không ở nơi này, cho nên hắn trực tiếp đem chạy trốn ok vương tiểu đệ bắt lại một vị, trực tiếp để vị tiểu đệ này cho bọn hắn làm dẫn đường dẫn đường. Bạch Phượng Minh là ai? Lúc này Bạch Vũ khẽ nhíu mày, bởi vì theo vị tiểu đệ này kính ý bên trong, Bạch Vũ đã hiểu cái này Bạch Phượng Minh cường đại. quả nhiên. Lúc này vị tiểu đệ này thì hướng Bạch Vũ nói một phen Bách Phượng Minh người này, Bách Phượng Minh thực lực, so đến ok vương vậy mà còn cường đại hơn một bậc. Đã cái này Bách Phượng Minh là giả nguyên tắc người, như vậy một hồi chúng ta xá chút tiền tài đi. Lúc này Bạch Vũ tâm lý đều đang chảy máu, muốn hắn đem hắn đã được đến tài phú xuất ra đi, vậy thì cùng cắt thịt của hắn không khác, nhưng là bây giờ vì mọi người mạng nhỏ, hắn cũng không thể không xá tài miễn thai. Chúng ta đi. Bạch Vũ thở nhẹ ra miệng. Sau đó hắn một người đi đầu hướng về Bách Phượng Minh trô địa bàn đi đến. Hắn đã theo vị tiểu đệ này ngữ bên trong hỏi thăm rõ ràng, bọn họ chỉ cần giao nạp một số phí dụng, như vậy thì có thể theo Bách Phượng Sơn đi qua. Dù sao Bách Phượng Sơn bên này Bách Phượng Minh là vô cùng có nguyên tắc người, không phải loại kia tùy ý giết người phóng hỏa thế hệ. Ừm. Làm sao lại không có người? Bạch Vũ bọn người đi một trận, phát hiện vậy mà không có đụng phải Bách Phượng Minh người, cái này khiến được hắn không khỏi rất nghi hoặc, cũng là vị kia dẫn đường tiểu đệ. Lúc này đều cảm thấy không bình thường đông dạng một cái thế lực đều sẽ phái Người trông coi thuộc về mình Sơn Vừa có gió lay động tĩnh, Đều sẽ báo cáo nhanh cho chính mình đại vương Nhưng là hiện tại bọn hắn đi vào Bách Phượng Sơn Vậy mà không có đụng phải dù là một cái sinh linh Lão đại Đây không phải vừa vặn sao Không có người chúng ta trực tiếp đi qua Dạng này còn bất đi chúng ta một khoản mua lộ tài Như tiểu khai mở miệng nói Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên Thế mà Ngay tại như tiểu khai lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, một bóng người trực tiếp thì hướng chân trời bay tới, trong nháy mắt, liền đi tới trước người của bọn hắn. Lúc này một vị công tử văn nhã, nạo đứng ở trong hư không, được không thoải mái. Người này không phải Bách Phượng Minh, lại là người Phương nào. Bách Phượng Minh nghe làm ý quái mà nói về sau, liền để phía dưới tiểu đệ bắt đầu lưu ý theo Ok Sơn tới phương hướng đường đi, cho nên đợi đến những người này phát hiện Bạch Vũ về sau, trực tiếp lấy phương thức đặc thù đem tin tức truyền về Bách Phượng Minh nơi này cho nên Bách Phượng Minh mới có thể kịp thời chạy tới nơi này. Xin hỏi các hạ thế nhưng là miêu mộ tiên. Lúc này trên bầu trời Bách Phượng Minh hướng về Bạch Vũ hơi hơi chắp tay, trong giọng nói tràn đầy một loại khách khí vị đạo. Lúc này Bạch Vũ đồng tử hơi co lại, lúc này Bách Phượng Minh là che giấu thực lực của hắn, nhưng là người khác nhìn không ra manh mối, không có nghĩa là Bạch Vũ nhìn không ra đồ mối, Bạch Vũ thế nhưng là có thần vương cấp thần hồn, cho nên trong nháy mắt liền phát hiện sự tình không giống bình thường chỗ tới hắn không biết người này là người phương nào, tới nơi này có ý nghĩ gì, lại nghe lúc này bạch vũ mang tới cái kia vị tiểu đệ đã nơm nớp lo sợ té quỵ trên đất, lập tức hắn thật sâu dập đầu lệ ba cái, lớn tiếng nói tham kiến bách phượng minh đại nhân, vị tiểu đệ này mặt trực tiếp bị dọa đến trắng bệch, bách phượng minh liếc mắt một cái liền nhìn ra vị này người là thổ phỉ lâm lười, cho nên đối với người này có thể nhận ra thân phận của hắn đến, hắn không có nửa phần ngoài ý muốn chỗ, bách phượng minh, lúc này bạch vũ đầu một tiếng quanh minh. Hắn không nghĩ tới Bách Phượng Minh vậy mà tự mình đi ra thu chính mình phí qua đường. Lúc này Bạch Vũ đã tiến lên trước một bước, mơ hồ đem mộ dung vũ nhi bọn người cấp bảo hộ ở sau lưng. Lập tức Bạch Vũ mở miệng nói, chính là tại hạ miêu mộ tiên, không biết trăm đại người, có gì chỉ giáo. Bạch Vũ lúc nói lời này, Len Ken có lực, hoàn toàn không có có một ít nịnh bở ý vị ở trong đó. Hắn con đường võ đạo, vốn là một đầu cường giả chi lộ, đối với cường giả, hắn là tôn kính, nhưng là đối với đồng dạng người. Hắn liền sẽ bình đẳng nhìn tới. Lúc này Bách Phượng Minh nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một vị thần linh cảnh người, vậy mà đối mặt hắn lúc chậm rãi mà nói, không có chút nào khiếp ý. Hắn trong nháy mắt thì đối Bạch Vũ Cao nhìn thoáng qua, không hơn trăm Phượng Minh ý đồ đến tự nhiên không phải như thế. Lúc này Bách Phượng Minh mở miệng nói, ngày đó Miêu Minh thú Vương Thành nhất chiến, thế nhưng là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Hôm đó ta bách mỗ vừa tốt tại thú Vương Thành vô cùng xa chỗ, đáng tiếc thực lực của ta thấp, không dám tới gần gần đây nghe nói Miêu Huynh đến ta Bách Phượng Sơn, cho nên ta Bách Phượng Minh muốn kết bạn một phen, không biết Miêu Huynh có thể hay không phần mặt mũi. Tại địa bàn của ta đi ngồi một chút, Bách Phượng Minh làm như vậy, tự nhiên có tính toán của hắn. Hắn vừa qua tới, cũng là ra lấy thăm dò Bạch Vũ thực lực dự định. Hắn tuy nhiên phát hiện Bạch Vũ chỉ có thần linh 9 tầng cảnh thực lực, nhưng là Bạch Vũ đối mặt hắn không hề sợ hãi, hắn đã cảm thấy Bạch Vũ hẳn là có át chủ bài ở trên người, cho nên hắn trong nháy mắt thì đối Bạch Vũ đề cao cảnh giác. Lại thêm chi hắn vừa dùng thần hồn dò xét qua Bạch Vũ, mà lại càng được hắn giật mình là, hắn phát hiện Bạch Vũ thần hồn như là một ông thanh tuyển đồng dạng, vậy mà bình tĩnh không lay động đến hắn căn bản cha không dò ra tới là cảnh giới gì. Cho nên lúc này, hắn chuẩn bị đổi một loại phương thức đến cùng Bạch Vũ tiếp xúc. Cái kia chính là trước lấy được Bạch Vũ tín nhiệm về sau, lại đối Bạch Vũ ra tay, nếu như vậy, mới có thể không có sơ hở nào. Bạch Phượng Minh xưa nay không làm không nắm chắc sự tình, hắn muốn làm thì làm tốt nhất. Ừ. Bạch Vũ khẽ nhíu mày, hắn vốn cho rằng Bách Phượng Minh là tới tìm hắn thu phí qua đường, hiện tại xem ra sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn không biết Bách Phượng Minh lên tâm tư gì, nhưng là vừa Bách Phượng hồn thần hồn quét hắn thời điểm, hắn là có phát giác. Hắn biết cái này Bách Phượng Minh khẳng định cũng có ý khác, cho nên Bạch Vũ lúc này mở miệng nói: đa tạ Bách Phượng Minh đại nhân thịnh tình khoản đãi, nhưng là ta miêu mẫu còn có chuyện đến tăng tốc cước bộ, cho nên không tiện trì hoãn, về sau có cơ hội lại đến bách phượng minh đại nhân cái này bách phượng sơn quan sát một phen làm bạch vũ mà nói nói sau khi đi ra bách phượng minh mặt nụ cười trong nháy mắt thì đọc lại sau đó mặt của hắn biến đến có một ít lạnh chỉ nghe bách phượng minh mở miệng nói ta muốn miêu huynh vẫn là hôm nay bất thời gian đi ta nơi đó bồi ta uống hai chén tiểu tương đối tốt ta thủ hạ huynh đệ có chút dã nếu như không có ta dẫn đường ta không dám hứa chắc miêu huynh có thể hay không an toàn đi ra cái này bách phượng sơn hiển nhiên bách phượng minh đã nói ra nửa uy hiếp đến Nếu như Bạch Vũ không đồng ý, như vậy chuyện gì xảy ra, hắn đều không chịu trách nhiệm. Bạch Vũ khẽ thở một hơi, hắn biết, chính mình hôm nay không đi, chỉ sợ tránh không được một phen đại chiến. chương 716, Bách Phượng Minh dự định. Bạch Vũ hiện tại đoán không ra Bách Phượng Minh trong hồ lô muốn làm cái gì, cho nên hắn muốn nếu như có thể không chiến đấu, thì không chiến đấu. Tất cánh hiện tại hắn đã không có cùng thần vương cảnh cường giả chu toàn thể đánh bạc, hiện tại duy nhất thể đánh bạc cũng là thẩm phán chi lực, nhưng là thẩm phán chi lực. Hắn là hoàn toàn không có nghĩ qua phải dùng. Cho nên nghe được Bạch Phượng Minh nói như vậy, Bạch Vũ đành phải cười khổ gật đầu một cái, mở miệng nói, vậy liền nói không ngừng Bạch Huynh. Bạch Phượng Minh nghe được Bạch Vũ nói như vậy, trong nháy mắt cũng là đại hỉ sau đó hắn trực tiếp hướng về phía trước bay vọt mà đi. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ mở miệng nói ra, sau đó hắn mang theo mọi người hướng về Bạch Phượng Minh phương hướng bay nhanh mà đi. Làm Bạch Vũ rơi xuống Bạch Phượng Sơn thời điểm phát hiện bách phượng sơn cùng vậy mà cùng sơn căn bản cũng không dính dáng cái này bách phượng sơn trên núi vậy mà tu chính là một tòa hào hoa cung điện này hào hoa trình độ so với ô okay kê vương cung điện còn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần lúc này bạch vũ nhìn lấy tu kiến nơi này cung điện tài liệu hai mắt tỏa ánh sáng những tài liệu này đều là hiếm có tài liệu tốt nếu như có thể đoạt tới tay cho dù là bạch vũ cũng muốn tiểu phát một khoản tài thế nào miêu minh ta chỗ này còn có thể nhập ngươi pháp nhăn a Bạch Phượng Minh nhìn lấy cung điện này, mở miệng nói ra. Bạch Vũ đột nhiên nhẹ gật đầu, mở miệng nói, nơi này rất tốt. Thật tình không biết, Bạch Vũ sớm đã đem nơi này ghi nhớ, nếu có thể, hắn muốn đem cái này Bạch Phượng Sơn cung điện trực tiếp cấp đánh cướp. Hắn phát hiện nơi này ngói là dùng ngói lưu ly, mà sàn nhà gạch là dùng vạn thanh thạch, đến mức tưởng, cũng không phải có thể có nhiều luyện khí tài liệu, nhưng tài liệu này hắn cấp đoạt tới tay bên trong, khẳng định có thể đi bán đấu giá trao đổi đến không ít thiên tài địa bảo. Tốt liền tốt. Nếu như Bạch Huynh không chê, tại ta nơi này ở mấy ngày như thế nào, đến lúc đó ta lại tự mình đưa ngươi rời đi lâm. Bách Phượng Minh cười nói. Lúc này Bạch Vũ âm thầm cảnh giác. Hắn biết, người trong thiên hạ, hối hả, đều là đến lợi, người trong thiên hạ, hối hả, đều là lợi hướng. Cho nên Bách Phượng Minh loại này vô sự mà ân cần người, tuyệt đối là không gian tức đạo tặc. Bất quá bây giờ Bạch Vũ đã đi tới Bách Phượng Sơn, cho nên hắn trong nháy mắt mở miệng nói, như thế liền để đến bạch Huynh hao tổn nhiều tâm trí Hắn biết mình lúc này nếu như cự tuyệt, thì đại biểu cho chính mình lên lòng nghi ngờ, nói như vậy, chỉ sợ mình bây giờ liền muốn cùng bạch Phượng Minh đại chiến. hiển nhiên, Bạch Vũ vẫn là muốn có thể không chiến thì không chiến. Ha ha, dễ nói dễ nói, ta thấy một lần giống khác giống như cho nên, không bây giờ ta kết vì huynh đệ như thế nào. bạch Phượng Minh đột nhiên mở miệng nói ra. Bạch Vũ trong nháy mắt cũng là sướng sở, hắn hiện tại hoàn toàn không biết bạch Phượng Minh trong hồ lô muốn làm cái gì. Nếu thật là kết vì huynh đệ, Cái kia nhất định là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lúc này Bạch Vũ âm thầm cảnh giác, hắn lo lắng Bách Phượng Minh là coi trọng chính mình trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo. Phải biết, hiện tại Bách Phượng Minh nơi này đồ tốt mặc dù nhiều, nhưng là cùng Bạch Vũ giá trị con người so ra, chỉ sợ còn có vẻ không bằng. Bạch Vũ tích lũy, thế nhưng là không hề ít, cấp sạch mấy vị thần vương cảnh cường giả, vậy hắn trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo, chỉ sợ so với Bách Phượng Minh, còn nhiều hơn trên không ít. Lúc này nhìn đến Bạch Vũ cảnh giác biểu lộ, bạch Phượng Minh đột nhiên thì cười nói, ha ha, miêu minh làm gì như thế nào khẩn trương, ta tự nhiên không phải ham ngươi trong không gian giới chỉ đồ vợ, chỉ là ngươi ta mới quen đã thân, ta cảm thấy cùng ngươi hợp ý, muốn kết dị tính huynh đệ mà thôi, ngươi đã không nguyện ý, vậy coi như ta không có nói thôi. Bạch Vũ chỗ nào có thể coi như không có sách. Nếu như hắn lúc này cự tuyệt, chỉ sợ hậu quả không phải hắn nguyện ý gặp đến, cái này bạch Phượng Minh rõ ràng cũng là lòng lang giả thú. Bất quá Bạch Vũ lúc này thời điểm lại là tại tìm cơ hội đào thoát, đã Bách Phượng mình không vội mà đối phó hắn, như vậy hắn cũng sẽ không vội vã chính mình đưa lên đầu đi để Bách Phượng mình làm thịt. Cho nên Bạch Vũ giả bộ như mỉm cười, mà lại làm ra thụ sủng nhược kinh bộ dáng mở miệng nói, nhận được Bách Huynh không chê, về sau ngươi chính là ta, chăm ở trên, xin nhận tiểu đệ túi đầu. Lúc này Bạch Vũ đó là túi giảm người. Ha ha, tốt, về sau ngươi chính là ta nhị đệ, đã cái này Bách Phượng Sơn là của ta. Vậy cũng là người, ta cái này đi chiêu tập thủ hạ huynh đệ, tối nay vì ta nhị đệ vạch trần phong tẩy trần, đồng thời làm cho tất cả huynh đệ đều biết, ngươi miêu mộ tiên, là ta bảo bọc. Sau khi nói xong, Bách Phượng Minh trực tiếp cấp bạch vũ bọn người an bài chỗ ở, sau đó hắn thật phân phó người đi chuẩn bị dạ yến, cấp bạch vũ vạch trần phong tẩy trần. Mà bạch vũ bọn người thì là bị Bách Phượng Minh an bài tại một cái lại trong nội viện, bất quá cái viện này rất lớn, mà lại bố trí vô cùng ưu nhã liền xem như bạch vũ mấy người đều ở lại đây, cũng không lộ vẻ trên trước. Lão đại, ngươi vì cái gì nhận cái kia bách phượng minh làm? Nghiu tiểu khai tâm lý một mực có nghi vấn, nhưng là hắn hôm nay lại là đã có kinh nghiệm, không có vội vàng đem câu này một mực giấu trong lòng hắn lời hỏi ra miệng, chỉ chờ bách phượng minh rời đi, hắn mới mở miệng hướng bạch vũ hỏi thăm câu nói này. Nghe được nghiu tiểu khai nói như vậy, bạch vũ mới khiến cho đến chúng nhân ngồi xuống, sau đó hắn mở miệng nói, tiểu khai, ngươi cho rằng ta thì thật so ngươi ngốc à? Bạch Phượng Minh dạng này tiếp cận ta, chỉ sợ mục đích gì khác, ta chỉ là không biết mục đích của hắn là cái gì, cho nên hiện tại cũng không tiện tùy tiện xuất thủ, mà lại chúng ta coi như tất cả mọi người xuất thủ, đều không phải là đối thủ của hắn, thà rằng như vậy, chẳng bằng đi được tới đâu hay tới đó, nhìn hắn đến cũng có. Cái gì mưu Đồ? Miêu Mộ Tiên, tóm lại ngươi cẩn thận một chút. Mộ Dung Vũ Nhi cũng cảm thấy Bạch Vũ là chơi với lửa, nhưng là vô luận như thế nào, Bạch Vũ là nàng nam nhân. Cho nên đã đây là bạch vũ lựa chọn, như vậy mộ dung vũ nhi liền sẽ vô điều kiện chống đỡ. Thế nào, ngươi cảm thấy cái này miêu mộ tiên? Lúc này bách phượng minh vậy mà đi thẳng đến một âm mật thất, sau đó hắn nhìn lấy lam y quái, mở miệng nói. Bách phượng minh đại nhân quả nhiên giỏi tính toán, bất quá cái này miêu mộ tiên có thể là phi thường rào hoạt, ngươi làm như vậy, chưa hẳn liền có thể lấy được tín nhiệm của hắn. Lam y quái mở miệng nói. Lam Y Quái lúc này cũng biết Bách Phượng Minh rốt cuộc muốn làm thế nào sự tình, bởi vì hắn minh bạch, cái này lão cũng là hắn gung, cho nên hắn nhất định phải đi giúp Bách Phượng Minh che lấp cái này. Bách Phượng Minh không cần hoàn toàn lấy được Bạch Vũ tín nhiệm, hắn chỉ là muốn sơ bộ lấy được Bạch Vũ tín nhiệm mà thôi, chỉ cần sơ bộ lấy được Bạch Vũ tín nhiệm, liền có thể đối Bạch Vũ người bên cạnh hạ thủ, chỉ cần mộ dung vũ nhi bọn người ở trong tay chính mình, hắn không lo lắng Bạch Vũ sẽ không đối với hắn thẳng thắn, bởi vì hắn đã tìm người điều tra qua. Bạch Vũ lại là cực trọng cảm tình người, bởi vì thú vương thành sự tình, giấy là không gói được lửa, cho nên có không ít phiên bản thuyết pháp thì chảy ra. Nhưng là vô luận một cái kia phiên bản thuyết pháp, trong đó thì đều có mấu chốt nhất một chút, cái kia chính là Bạch Vũ trọng cảm tình. Nếu như không phải như thế lời nói, Lô Dật Phu chưa hẳn nguyện ý vì Bạch Vũ xuất thủ, mà Bách Phượng Minh muốn sử dụng cũng là Bạch Vũ chút điểm này. Ha ha, Lam Y Quái, ta cũng không cần hoàn toàn lấy được tín nhiệm của hắn, ngươi tìm đến ta mục đích. Ta cũng rõ ràng, ngươi mấy vị kia huynh đệ chết rồi, ta tự nhiên sẽ thay ngươi báo thù. Bất quá điều kiện tiên quyết là ta có thể theo miêu mộ tiên trên tay, đạt được thứ ta muốn. Bạch Phượng Minh đã quyết định chủ ý, một khi đạt được vật hắn muốn, liền trực tiếp giết Bạch Vũ còn có Lam Y Quái, chỉ có đem bọn hắn cùng một chỗ diệt khẩu, trở thành thần quân bí mật, cũng chỉ có hắn biết. Chương 717, lá mặt lá trái. Sau khi nói xong, Bạch Phượng Minh trực tiếp đem Lam Y Quái lưu tại trong mật thất. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ đi tới Bách Phượng Sơn, cho nên Bách Phượng ngoài núi mặt cũng không thích hợp làm y quái ngây người. Làm Bách Phượng Minh một lần nữa theo mật thất bên trong sau khi đi ra, trong nháy mắt thì có tiểu đệ đi đến Bách Phượng Minh trước mặt, lập tức vị tiểu đệ này mở miệng nói, Lao Đại, đã chuẩn bị xong dạ yến, tất cả huynh đệ đều chuẩn bị thi tụ, chỉ chờ ngươi đi chủ trì, tối nay là không phải có cái gì tốt huynh đệ muốn nói cho các vị huynh đệ. Bách Phượng Minh cười nói, tự nhiên là có sự tình tốt muốn nói cho các vị. Ngươi cho ta đi đem Bạch Vũ người đến. Bạch Phượng Minh nghĩ nghĩ, lập tức lại đem vị tiểu đệ này cấp gọi lại, được rồi, vẫn là bản vương tự mình đi. Bạch Phượng Minh cảm thấy, dạng này mới có thể cho thấy thành ý của mình tới. Bạch Vũ bọn người lúc này cũng không có lãng phí thời gian, cho dù là hiện tại ở tại Bạch Phượng Sơn, bọn họ cũng đang cố gắng tu luyện để cầu khôi phục thực lực hoặc là đột phá. Làm Bạch Phượng Minh tới thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng cảm giác được, tất cánh thần hồn của hắn có thần vương cấp khác. Cho nên hắn có thể sớm cảm nhận được Bách Phượng Minh tới gần, cũng thuộc về tình huống bình thường. Nhị đệ, Gia yến chuẩn bị xong, chúng ta cái này liền đi qua đi. Lúc này Bách Phượng Minh mở miệng cười. Bạch Vũ đã sớm biết Bách Phượng Minh đến đây, chỉ là lúc này Bạch Vũ còn đang làm bộ tu luyện, cho nên khi Bách Phượng Minh nói ra lời nói về sau, Bạch Vũ mới làm bộ mở mắt, lập tức hắn thở dài một hơi, mở miệng nói, xem ra thương thế của ta, quả nhiên còn muốn một đoạn thời gian mới có thể phục hồi như cụ A. Lời này giống như là nói cho chính hắn nghe, lại phản phất là nói cho Bách Phượng Minh nghe. Lúc này Bách Phượng Minh nghe được Bạch Vũ nói chuyện thương tổn sự tình, lỗ thai của hắn trong nháy mắt thì dựng lên, chỉ là Bạch Vũ nói đến một nửa, lại trong nháy mắt lại không có nói, cái này khiến được hắn răng hận đến thẳng ngưỡng ấy. Hắn chỗ lấy không trực tiếp đối Bạch Vũ động thủ, thứ nhất là hắn muốn theo Bạch Vũ trên thân thu hoạch được thành tựu thần quân cảnh bí mật, thứ hai, hắn là có chút kiêng kỵ Bạch Vũ, tất cánh hắn nhưng là biết. Độc okay, cái vương đô chết tại Bạch Vũ trên tay. Đồng dạng, ký Long Vương tử biến mất còn không có truyền tới, nếu như ký Long Vương chết tin tức cũng truyền tới, như vậy Bách Phượng Minh thậm chí muốn cân nhắc con nên hay không đối Bạch Vũ xuất thủ. Tất cánh như thế mạo hiểm quá lớn. Không biết nhị đệ bị cái gì dạng thương thế, không bằng để Vi huynh tra một chút, Vi huynh đối y thuật hơi có nghiên cứu, hiểu được luyện đan chi thuật gia lông. Bạch Phượng Minh đột nhiên mở miệng nói ra. Bạch Vũ bị Bách Phượng Minh lời nói đến mức sửng sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bách Phượng Minh vậy mà hiểu sơ luyện đan chi thuật. Lúc này Bạch Vũ thân thể nơi nào có bị thương gì? Nếu quả thật làm cho Bách Phượng Minh cha, hắn hoang nôn trong nháy mắt liền sẽ bị nhìn thấu. Sau đó Bạch Vũ mở miệng cười nói, một chút vết thương nhỏ, không sao cả, ta điều tức hai ngày liền tốt. Thế mà Bách Phượng Minh vốn là có ý xem dò xét Bạch Vũ, cho nên hắn tay mắt lenh lẹ, trực tiếp hướng về Bạch Vũ chụp tới, mà trong miệng của hắn đồng thời nói ra, như vậy sao được, ta Bách Phượng Minh huynh đệ, làm sao có thể thụ thương rất ba khí một câu, liền phảng phất hắn hiện tại tay chủ động hướng về Bạch Vũ thủ chào đi đồng dạng. Bạch Vũ khẳng định không nguyện ý đem tay của mình giao cho Bách Phượng Minh dò xét, nhưng là hắn lúc này lại là không thể không cho Bách Phượng Minh đem tay của hắn cấp cầm lấy, nếu như Bách Phong kêu tốc độ tay còn không có hắn tay nhanh khoái, cái kia Bạch Vũ thực lực chân thật chỉ sợ cũng bại lộ. Cho nên lúc này, hắn đành phải kiên trì đem tay của mình đưa ra ngoài, cùng lúc đó, hắn mở miệng nói, "Đa tạ đại ca quan tâm, những thương thế này thật không không ảnh hưởng toàn cục." Ngay tại Bạch Vũ lúc nói lời này, hắn trong nháy mắt điều động trong cơ thể hắn kim, mục, thủy, hỏa, thổ, ánh sáng, thầm, hỗn độn, tử khí, mà những khí lưu này, trong nháy mắt liền bị xáo trộn thành vô số khí lưu tới. Bạch Vũ hy vọng thông qua phương thức như vậy, đến tránh cho Bách Phượng Minh hoài nghi. Hiển nhiên, Bạch Vũ phương pháp này thành công, bởi vì lúc này Bách Phượng Minh đã hơi hơi như mày, bởi vì Bạch Vũ mạch này tướng, quá kỳ quái, kỳ quái đến hắn cảm giác được Bạch Vũ pháp lực dường như cũng là một cái món thập cẩm đồng dạng dạng gì pháp lực đều có chẳng lẽ đây chính là thành thần quân bí mật lúc này bách phượng minh tâm lý âm thầm nói thầm nhưng là hắn lại là trong nháy mắt liền đem bạch vũ pháp lực cấp trà xét một lần tại sao có thể như vậy tử Làm bách phượng minh phân tích xong mạc tả pháp lực về sau hắn trong nháy mắt mở miệng nói mà cuối cùng về sau hắn tiếp lấy hướng bạch vũ hỏi nhị đệ ngươi thương thế kia là làm sao chịu lẽ ra như ngươi loại này trình độ thương tổn Bình thường thần vương cường giả đều không chịu nổi, ngươi thì như vậy, sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng. Bạch Vũ cười khổ một tiếng, lập tức mở miệng nói, không dối gạt đại ca ngươi nói, lần trước ta đánh giết Ô Kê Vương, trả cái giá quá lớn, ngay cả ta mấy vị đồng bọn đều trả giá nặng nề, cho nên ta muốn khôi phục trước kia thực lực, quá khó khăn, cái kia cơ bản là chuyện không thể nào, ngươi cũng phát hiện, ta hiện tại thể nội pháp lực tán loạn, cơ hội các thuộc tính pháp lực đều có, dạng này căn bản là tu luyện không đến chí cường chỗ. Hiện tại thân thể của ta tựa như là một cái phá phong dương đồng dạng, giữa thiên địa bất luận cái gì pháp lực đều sẽ trực tiếp rót vào trong cơ thể của ta tới. Ta chỉ có đem những pháp lực này làm theo, mới có thể khôi phục thương thế. Bạch Phượng Minh đối với Bạch Vũ, trong nháy mắt liền tin bảy phần. Tất cánh vừa hắn dò xét đến Bạch Vũ thân thể pháp lực vô cùng hỗn loạn, chỉ là hắn không biết là, đây là Bạch Vũ chính mình động tay chân. Cho nên hắn trong nháy mắt đã cảm thấy Bạch Vũ nhận lấy cực nặng thương tổn. Lúc này Bách Phượng Minh tâm lý đại hỉ, nhưng là trên chân của hắn đi là giả ra cực kỳ thương tâm biểu lộ đến, lập tức hắn mở miệng nói, nhị đệ, vì sao ta không có sớm gặp phải ngươi, nếu như ta sớm gặp phải ngươi, cái này ok vương ta trực tiếp giúp ngươi giết, chỗ nào còn cần ngươi thụ thương nặng như vậy, đã ngươi thương tổn nặng như vậy, không ngại tại ta chỗ này nhiều ở ít ngày, ta đi làm chút chữa thương thiên tài địa bảo đến cấp ngươi cẩn. Nửa câu đầu Bạch Vũ hoàn toàn không có nghe được tâm lý đi, nhưng là nửa câu nói sau lại là trong nháy mắt nghe được bạch vũ ánh mắt sáng lên lúc này bạch vũ cười gật đầu nói đại ca cái này làm sao có ý tứ đâu bất quá đã ngươi đều là ta đại ca ta cũng không khách khí với ngươi ngươi nơi này có không có vạn niên linh chi thiên lý tuyết liên một trăm ngàn năm thủ ô bạch vũ nuôi nói một cái tên bách phượng minh tâm thì hơi hơi run rẩy một chút hắn vốn là chỉ là cùng bạch vũ khách sáo một chút nhưng là hiện tại bạch vũ kết quả bỏ cán mà lên trực tiếp theo hắn tới Mấy dạng này thiên tài địa bảo, hắn chưa hẳn có thể hoàn toàn cầm ra được, nhưng là hắn có thể cầm được đưa ra bên trong khác biệt tới. Bất quá hai loại thiên tài địa bảo, giá trị đều vô cùng bất phàm, cho dù là hắn đồng thời lấy ra, cũng sẽ vạn phần đau lòng. Bất quá lúc này hắn vốn là muốn buông tha hải tử đến bộ sói, cho nên hắn quyết tâm, mở miệng nói, nhị đệ, cái này vạn niên linh chi cùng thiên niên tuyết liên, ta chỗ này có, đến mức ngàn năm thủ ô ta chỗ này lại là không có, ngươi muốn mấy thứ này không có vấn đề. Ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi làm đến, chỉ là có thể muốn hoa một chút thời gian, ngươi ở chỗ này nhiều ở vài ngày là được, thuận tiện lấy liệu thương. Bạch Phượng Minh vì có thể lấy được Bạch Vũ tín nhiệm, hiện nhiên là chuẩn bị muốn dốc hết vốn liếng. Chương 718, đến từ nửa bước thần vương khiêu chiến. Chuyện đã định về sau, Bạch Phượng Minh liền trực tiếp kêu Bạch Vũ tới tham gia giả yến. Trận này giả yến vốn là là Bạch Vũ chuẩn bị, cho nên Bạch Vũ nếu như vắng mặt trận này giả yến, vậy liền hoàn toàn không có gì hay. Mà khi Bạch Vũ qua đến về sau, Bạch Phượng Minh trực tiếp đem Bạch Vũ các loại người đưa tới hắn phía trên đi. Bạch Vũ phát hiện, Bạch Phượng Minh nơi này đến hội, lại là đặc biệt coi trọng. Tại cao nhất vị trí bên trên, là Bạch Phượng Minh ngồi địa phương, vị trí của hắn, rõ ràng là để đó một trường long ỷ mà ở phía dưới một số địa phương, thì là một số nửa bức thần vương cường giả, xuống dưới nữa một số, cũng là thần linh chín tầng cảnh cường giả. Theo thứ tự suy ra, Bạch Vũ liếc nhìn lại, Phát hiện Bách Phượng Minh thủ hạ lại có ba vị nửa bước thần vương cảnh người. Ba vị này người đều sắc mặt không tốt nhìn lấy Bạch Vũ. Bạch Vũ trong nháy mắt có một loại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác. Hắn phát hiện hắn vô duyên vô cớ chiêu cựu hận. Tuy nhiên nơi này thiết trí phi thường chú trọng, nhưng là Bạch Vũ ra đã nhìn ra, nơi này mới thêm mấy cái cái vị trí, mà lại vị trí này là ngang mà thả, tại vị trí này đằng sau cách đó không xa, lại có mấy cái vị trí, tỉ mỉ đến một chút thì hội phát hiện tại cái này vị trí đằng sau, có bốn cái vị trí. Đến, nhị đệ, ngồi bên này. Tới đại điện về sau, tất cả mọi người thẳng cùng nhau la lên đại vương hai chữ, mà Bách Phượng Minh lại là đè ép áp tay, ra hiệu mọi người an tĩnh, sau đó hắn liền đem Bạch Vũ dẫn vào vị trí bên trên. Mà Bạch Vũ hiện tại chỗ ngồi, cũng là ngang mà thả vị trí, hắn ngồi địa phương, chỉ là so Bách Phượng Minh ngồi địa phương, thấp hơn một bậc mà thôi. Mà tại Bạch Vũ chỗ ngồi đằng sau, có 4 tấm bàn rượu. Bách Phượng Minh cân nhắc thẳng Chu Đạo. Cái này bốn tấm bàn rượu, thì vừa tốt rõ ràng là chuẩn bị cấp mộ dung Vũ Nhi, Ngưu Tiểu Khai, Âm Dương song đầu làng còn có hai đôi yêu hồ. Lúc này Bạch Vũ tại Bách Phượng Minh dẫn tiến phía dưới, trực tiếp ngồi lên. Bách Phượng Minh lộ ra lại chính là cái này Bách Phượng Sơn chân chính vương, cho nên hắn nói một câu, toàn bộ Bách Phượng Sơn thì đều không phải là đơn giản dốc hết ra lắc một cái vấn đề. Lúc này Bách Phượng Minh ra hiệu mọi người an tĩnh lại về sau, hắn hai bên nhất hoàn đầu lập tức mở miệng nói, chư vị huynh đệ, hôm nay ta muốn hướng các ngươi giới thiệu ta nhị đệ cấp mọi người nhận biết, chỉ sợ mọi người đối với ta cái này nhị đệ tên gọi là gì, mọi người để cho ta nhị đệ cấp mọi người hơn mấy câu. Lúc này Bách Phượng ô nửa trêu chọc nửa nói nghiêm túc. Ngay tại hắn sau khi nói xong, tất cả mọi người vang lên hò hét thanh âm tới. Nhị đương gia, nhị đương gia. Lúc này những người này trực tiếp đem Bạch Vũ gọi thành nhị đương gia, Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt thì khó coi. Hắn căn bản thì không có nghĩ tới muốn trở thành nơi này nhị đương gia, bất quá việc đã đến nước này, lại nói không có cái gì dùng. Lúc này Bạch Vũ đứng lên, tay đồng dạng nhẹ nhàng hạ thấp xuống, tất cả mọi người thanh âm đều tĩnh lặng lại, lập tức Bạch Vũ đơn giản giới thiệu phía dưới chính mình. Những thứ này thổ phỉ ngược lại là tính tinh thật, lúc này có một người mở miệng nói, ngươi chính là Miêu Mộ Tiên. Là cái kia lệnh treo giải thưởng hạng một Miêu Mộ Tiên. Nếu như là, ta lão Vương bội phục ngươi, nhiều không nói. Một hồi ngươi nhất định muốn cùng ta cùng uống một chén. Sau khi nói xong, người này thì một lần nữa ngồi đi tới. Chỉ là trong chốc nhóm này, có vô số người hướng về Bạch Vũ nhìn tới. Bạch Vũ trực tiếp cầm chén rượu lên, một chén rượu uống một hơi cạn sạch. hiển nhiên, hắn biết những huynh đệ này muốn hắn biểu hiện biểu hiện. Tốt, chúng ta nhận ngươi làm nhị đương gia. Những người này hào khí ngất trời, cảm thấy Bạch Vũ rất huynh đệ, rất đối với bọn hắn tinh khí. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người phi thường hài lòng. Dù sao cái này Bạch Phượng Sơn là bọn họ một mực kinh doanh đến bây giờ, đột nhiên tới một cái nhị đương ra, trong nháy mắt thì đem bọn hắn cấp quản trụ, bọn họ tự nhiên không phục. Bởi vì Miêu Mộ Tiên chỉ có thần linh 9 tầng cảnh thực lực, đây là tất cả mọi người có thể điều tra lấy được, cho nên muốn để so bạch vũ thực lực cao hơn người gọi bạch vũ nhị đương ra, những người này tự hỏi làm không được. Mà cái này làm không được người, chính là phía trước nhất ba vị nửa bức thần vương cường giả, ba vị này cường giả, hai vị nam tính một vị nữ tính. Lúc này một vị nam tính đứng dậy, bạch vũ trong nháy mắt phát hiện này vóc người hình người dáng người, nhưng lại là lộ một đầu cái đuôi đi ra, mà đầu này cái đuôi, thì đầy đủ nói rõ, người này là điêu nhất tộc, bởi vì đây là đuôi chuồn. người này nhìn lấy bạch vũ, lập tức lại đưa mắt nhìn sang bách phượng mình, chỉ nghe hắn mở miệng nói, lao đại, ngươi muốn tùy tiện tìm một cái tới làm nhị đương gia, chúng ta không phục, thực lực của chúng ta so thực lực của hắn còn cao cường, muốn để cho chúng ta tôn hắn vì nhị đương gia. Cái kia là chuyện không thể nào. Một vị khắc nam tính cường giả cũng đứng lên. Người này mọc ra một cái tướng đầu nhân thân, lập tức người này cũng mở miệng nói: Đại vương, cái thế giới này, cho tới bây giờ đều là thực lực vi tôn thế giới. Nếu như chúng ta không chiến thắng được miêu mộ tiên, như vậy hắn là dành trí thực quy nhị đương gia. Về sau có chuyện gì, hắn cứ việc phân phó, chúng ta nhất định sẽ đi xong toàn. Nhưng là nếu như chúng ta chiến thắng bạch vũ, cái này cái gọi là nhị đương gia, ta nhìn thôi bỏ đi được rồi. Bạch Phượng Minh trong mắt, trong nháy mắt thì hiện ra nụ cười như có như không tới. Cái này vốn là hắn tối nay làm trận này dạ yến mục đích chủ yếu, chính hắn không có năm chắc cầm xuống Bạch Vũ, lo lắng Bạch Vũ có giấu giếm thủ đoạn gì. Nhưng là hiện tại nếu như phía dưới mấy vị nửa bước thần vương cường giả đối với hắn xuất thủ, liền có thể tìm tòi Bạch Vũ chân thực, chỉ cần trắng trắng thật là hư nhược kỳ, như vậy hắn liền có thể lấy tương ứng tới đối phó Bạch Vũ. Bạch Phượng Minh một chiêu này, không thể bảo là không độc hắn không cần tốn nhiều sức liền trực tiếp thăm dò bạch vũ nội tình. lúc này bách phượng minh đem ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng bạch vũ, lập tức hắn mở miệng nói: đồ hôn trưởng, nhị đệ của ta là các ngươi dám đánh chủ ý người sao? chỉ cần ta còn tại cái này địa phương, vậy hắn chính là của các ngươi nhị đương gia. ngươi nói đúng sao? nhị đệ. lúc này bách phượng minh lời này nhìn như là tại vì bạch vũ che gió che mưa, nhưng lại lớn nhất tình huống chân thật là liền phảng phát hiện tại bạch vũ nhà vốn là thiêu đốt lên. Người này trong nháy mắt lại đến cho phòng này tăng thêm một mồi lửa, làm cho hỏa này thiêu đốt đến vượng hơn. Hiện tại nếu như Bạch Vũ không đỡ lấy bọn hắn khiêu khích, chỉ sợ cái này Bách Phượng Sơn, đều không có hắn nơi đặt chân. Cho nên lúc này hắn đành phải nhắm mắt nói, đã chư vị có hứng thú, vậy ta miêu mộ tiên tự nhiên là muốn phục bồi, đại ca, còn mời chúng ta ở nơi nào tiến hành tỉ thí. Bạch Vũ thực lực bây giờ nơi nào có bị hao tổn, muốn đối phó phổ thông nửa bước thần vương cảnh cường giả, cái kia là hoàn toàn không nói chơi. Cho nên hắn hôm nay muốn thắng hai người này, còn phải thắng được xinh đẹp. Chỉ có dạng này, mới có thể đem người phía dưới cấp chấn trụ. Tốt, đã nhị đệ có lòng, không bằng chúng ta thì trên không trung đi chiến đấu. Lúc này Bách Phượng Minh e sợ cho Bạch Vũ trong nháy mắt đổi ý đồng dạng, cho nên tại Bạch Vũ đồng ý trong nháy mắt, hắn thì mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, Bách Phượng Minh một lập tức đi đầu bay thẳng xuất cung điện, hướng về không trung bay ra ngoài. Lúc này hắn đều đi ra nếu như Bạch Vũ cùng hai vị này nửa bước Thần Vương cường giả lại không đi ra lời nói, cái kia chính là không cho hắn cái này lão đại mặt mũi như vậy hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, cho nên hắn bay ra ngoài đồng thời hai vị kia muốn chiến đấu nửa bước Thần Vương cường giả đều thẳng tiếp hướng về Bách Phượng Minh bay đi. Bạch Vũ cười khổ liếc một chút cũng theo bay ra ngoài, sau đó hắn mở miệng hướng Lưu Tiểu Khai nói ra, giúp ta chiếu cố tốt bọn họ. Chương 719 Nhất kích phân thắng thua hư không bên trên tất cả mọi người ngạo nghễ mà đứng phía dưới vô số bách phượng sơn lâu la hò hét trợ uy các ngươi người nào tới trước còn là các ngươi cùng đi bạch vũ trường thương chỉ phía xa hai vị nửa bước thần vương cảnh cường giả trong lúc nhất thời bạch vũ trường sam nên phong phi dương trên mặt của hắn tràn đầy một cô vô địch tự tin bất quá bạch vũ câu nói này lại là dùng đến cực kỳ xảo diệu hắn hỏi các ngươi có muốn đi chung hay không hai người đều là nửa bước thần vương cảnh giới cường giả mà bạch vũ bất quá thần linh chín tầng cảnh Nếu như vậy bọn họ còn muốn cùng tiến lên, vậy liền hoàn toàn không có nhục thân phận của bọn hắn. Ta tới trước. Lúc này giống như bài nửa bước thần vương cường giả mở miệng nói ra, sau đó hắn trực tiếp bay ra. Người này cầm là một cây đại truy, xem xét cũng là loại lực lượng kia hình võ giả. Tại hạ vương hầu xuyên, nhớ kỹ ngươi một hồi là thua ở trên tay của ta. Này người lúc nói chuyện, giống như miệng hất lên hất lên, một cô bưu hãn chi khí đối diện đánh tới. Muốn chiến liền chiến. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Bạch vũ trên mặt tràn đầy khiêu khích cùng kinh thường. Mà lúc này đây, đối diện vương hầu xuyên rốt cục nhịn không được, hắn trực tiếp trong hư không một bước, hư không bên trên nhất thời tué lên một tầng gợn sóng đến, tầng này gợn sóng trong nháy mắt thì mở rộng ra, một đạo hồi âm trực tiếp ở trong hư không vang lên, sau đó hắn tay cầm bờ lớn, trong miệng hoa hoa kêu to hướng bạch vũ công giết tới. Vương trưởng lão, cố lên, cố lên! Hiện nhiên cái này vương hầu xuyên tại những thứ này lâu la bên trong co không tệ thanh danh, hắn vừa xuất thủ thời điểm, thì đổi lấy vô số người lớn tiếng khen hay cùng trợ hô thanh âm. Nghe được thanh âm này vương hầu xuyên tâm càng phát ra phí đẳng, hắn dường như bông dưng sống được lực lượng tăng thêm đồng dạng, trên mặt của hắn tràn đầy hồng quang, lúc này hắn tràn đầy một loại vô địch thần thái, dường như một truy này đi xuống, thì sẽ trực tiếp đem bạch vũ cấp gõ thành bánh thịt, giống hắn cuồng thiếu một tiếng du dương lại sâu hang ngầm giống như kêu tiếng vang lên lập tức hắn trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng một truy đánh tới hướng Bạch Vũ một truy này vừa đập xuống Bạch Vũ quần áo liền bị cái kia mang theo kình phong thổi đến bay phất phới thật mạnh Bạch Vũ lâm liệt hắn phát hiện sức mạnh của người nọ vậy mà so với Lưu Tiểu Khai đều còn phải mạnh hơn nửa phần không hổ là nửa bước thần vương hệ sức mạnh võ giả Bạch Vũ tâm lý âm thầm nghĩ tới bất quá Vương Hầu xuyên lực lượng mặc dù lớn nhưng là này khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng Đó chính là hắn tốc độ cũng không phải là đặc biệt khoái Cho nên ngay tại bữa lớn muốn đập vào bạch vũ trên người thời điểm Bạch vũ trên thân trong nháy mắt nhảy lên một cỗ khí thế cỗ khí thế này từ không tới có Lôi đỉnh chi quang Lúc này bạch vũ quanh thân tràn ngập một tầng bạch quang Phản phất có phong lôi chi thế tăng thêm đồng dạng Hắn một chân bước ra Nhất thời có phong lôi chi thanh vang lên Mà vương hầu xuyên một truy này Trực tiếp đánh vào hư không bên trên Lúc này liền xem như vương hầu xuyên chính mình Cũng có một ít khống chế không nổi một kích này lực đạo, hắn có một loại nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác, loại kia cảm giác làm cho hắn rất khó chịu. Lúc này vương hầu xuyên lần nữa kêu to hướng bạch vũ tập kích tới, hắn lúc này, trực tiếp ở trong hư không tiến hành xoay tròn. Hoành tạo thiên quân. Lúc này vương hầu xuyên cả người tản mát ra một loại hồng quang đến, loại này hồng quang làm đến hắn không luận lực lượng vẫn là tốc độ, vậy mà đều có nhất định tăng thêm. vừa hắn dựng thẳng hắn ra nhất kích đến, trực tiếp bị bạch vũ tránh khỏi. Cho nên hiện tại hắn trực tiếp nằm ngang sử xuất một kích này, mà lại một kích này phạm vi tác động đến mặt vô cùng phổ biến, Bạch Vũ muốn nằm ngang tránh căn bản liền không khả năng. Đã đến rồi sao? Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi run lên, hắn hiện tại cũng không cho phép chuẩn bị cùng vương hầu xuyên cứng đối cứng, lực lượng của hắn không bằng đối phương, cứng đối cứng, chỉ có hắn thua thiệt cấp độ. Cho nên ngay tại vương hầu xuyên hoành tảo thiên quân sử xuất thời điểm, chân hắn ở trong hư không hung hăng lắc một cái, cả người hắn phóng lên tận trời. Làm Vương Hầu Xuyên Hoành Tạo Thiên Quân giết tới thời điểm, Bạch Vũ đã thoát ly Vương Hầu Xuyên phạm vi công kích. Vù vù. cho dù là mạnh như Vương Hầu Xuyên, sử xuất một kích này đến cũng không dễ dàng, lúc này mũi của hắn hô phốc hô phốc thở hỗn hện, một nửa là hắn sử lực khí đưa đến, một nửa là bị Bạch Vũ chọc tức. Miêu Mộ tiên, có gan ngươi cùng ta chính diện chiến đấu. Lúc này Vương Hầu Xuyên rất có một loại có sức lực sứ không lên đầy cảm giác. Bạch Vũ tốc độ cực nhanh, nếu như Bạch Vũ không cùng hắn chính diện chiến đấu, Hắn cầm bạch vũ hoàn toàn không có cách nào. Ta vì sao muốn cùng ngươi chính diện chiến đấu, đây là ai quy định? Chẳng lẽ tốc độ thì sẽ không thể tính là võ đạo tu vi một loại? Vương hầu xuyên trong nháy mắt ngữ nghẹn, hắn biết lực lượng của hắn, xem như võ đạo tu vi, tốc độ cũng coi là võ đạo tu vi. Vương hầu xuyên lúc này quyết tâm, mở miệng nói, liền xem như như thế, chúng ta cũng là không thua không thắng, ngươi cũng không có tư cách trở thành này nhị đương gia. chẳng qua nếu như ngươi có thể đón đỡ phía dưới ta nhất kích mặc kệ ngươi có bị thương hay không, ta đều tính toán ngươi thắng. đến lúc đó ta thì thừa nhận ngươi cái này nhị đương gia thế nào? Vương Hầu xuyên lời nói đến mức vô cùng rõ ràng, cái kia chính là Bạch Vũ tiếp đó, mặc kệ thương tổn đến nặng bao nhiêu, chỉ cần không có tử, hắn cũng là này nhị đương gia. nhưng là nếu như hắn chết, như vậy hết thảy tất cả đều muốn hóa thành hư ảo. thật chứ. Bạch Vũ ánh mắt sáng lên, hắn vốn cũng không có dự định thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình đến, Bạch Phượng Minh là muốn thăm dò hắn hư thực. Hắn như thế nào lại không biết. Cho nên hắn có thể lấy nhất kích làm đại giá đến thắng được chiến đấu, đó là cầu còn không được. Vương Hầu Xuyên hiển nhiên có một chút tên lô mãng cảm giác, ngay tại Bạch Vũ nói ra lời này về sau, Vương Hầu Xuyên trực tiếp mở miệng nói, "Ta Vương đợi Xuyên ở đây thề, chỉ cần Miêu Mộ Tiên có thể tiếp được ta nhất kích, mặc kệ thắng thua, ta đều tôn Miêu Mộ Tiên vì nhị lưng ra, như tuân này thề, để cho ta con đường võ đạo từ đó đứt đoạn." Cái này lời thề lại là cực nặng, bởi vì hiện tại Vương Hầu Xuyên Đã là nửa bước thần vương cường giả, chỉ phải đi qua thời gian tích lũy, như vậy hắn trở thành thần vương cường giả cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lúc này hắn con đường võ đạo băng đoạn, cùng tự hủy tiền đồ không khác. Tốt, ta tiếp ngươi nhất kích. Lúc này bạch vũ trường thương hoành chỉ, trong mắt thần quang phấn khởi. Vương hầu xuyên trong nháy mắt đại hỉ, Tiếp lấy hắn bước ra một bước. Giống. Lúc này trên mặt hắn tràn ngập hồng quang, toàn thân của hắn gân xanh bùng lên, cả người hắn bỗng dưng biến lớn hơn một vòng, thực lực của hắn bây giờ. Đã đầy đủ đem thân thể của hắn hóa thân 9.900 trượng, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn đua lớn chỉ có thể hóa thân dài 10 trượng ngắn, cho nên chính hắn cũng hóa thân thành to khoảng 10 trượng. Lúc này toàn thân hắn bắp thịt như là bị cự hình con jun quấn quanh đồng dạng, tràn đầy một loại sức mạnh cùng nổ tung cảm giác. Sau đó hai cánh tay của hắn dùng lực, một truy trực tiếp hướng về bạch vũ đập tới. Đến được tốt. Bạch vũ con lớn, lập tức hắn đồng dạng hóa thân to khoảng 10 trượng, mà này trường thương trong tay Lại là bỗng dưng hóa thành 12 trượng lớn nhỏ, sau đó hắn tay nắm trường thương, trên không trung hung hăng vung mạnh, mượn nhờ cái này vung mạnh chi lực, trường thương phía trên lực lượng, vậy mà bỗng dưng cảnh tăng thêm 3 phần. Tiếp lấy bạch vũ trường thương như là một, đồng dạng là không có chút nào sức tưởng tượng nhất kích, hướng về bữa lớn đập tới. Vâng! Bên trên bầu trời nhất thời vang lên một tiếng cự nước tiếng vang, giờ khắc này dường như thiên địa thất sắc đồng dạng, sau đó một đạo sóng xung kích đánh tới, bạch vũ thân thể trực tiếp bị tung bay vài giả Lúc này ở khóe miệng của hắn có một ngụm máu tươi tràn ngập. Chặn. Bách Phượng minh ánh mắt hung hăng nhất định, lẩm bẩm nói: "Chương 720, bước ra Bạch Vũ thực lực." Chặn. Lúc này Vương Hậu xuyên ánh mắt cũng là hung hăng co rụt lại, tuy nhiên Bạch Vũ thụ hơi có chút thương tổn, nhưng là loại kia thương thế, không ảnh hưởng toàn cục. Hắn chính mình là thể tu, nhục thân cường đại dị thường, cho nên hắn biết thương thế như vậy, chỉ là mấy hơi thở ở giữa liền có thể khôi phục. Tham kiến nghị đưa ra. Lúc này Vương Hậu Xuyên vậy mà trực tiếp trước mặt mọi người ở trong hư không nửa quỳ xuống tới, hướng về Bạch Vũ Hơi hơi liền ổn quyền. Bạch Vũ Hơi sửng sở, hắn không nghĩ tới Vương Hậu Xuyên vậy mà như thế làm, bất quá giờ khắc này, hắn cảm thấy Vương Hậu Xuyên người này cũng không tệ lắm, đến thiếu nói lời giữ lời, dám đảm đương. Vương huynh đa tạ, vừa ta bất quá là dùng xảo kính. Lúc này Bạch Vũ đồng dạng là liền ổn quyền, mở miệng nói. Hắn vừa đúng là dùng xảo kính, hắn tự biết lực lượng của mình không bằng Vương Hậu Xuyên. Cho nên hắn mới cầm lấy thương của hắn thôi, ở trong hư không ném một vòng, cái này vung mạnh thì có một cố quán tính, làm đến lực lượng của hắn Đông Dương tăng lên một chút. Mà lại còn lại vừa hắn là trong nháy mắt, dựa vào cánh tay lực lượng cao tốc chấn động, trong nháy mắt ra hai lần thương. Bằng không, chỉ bằng vào lực lượng, hắn căn bản liền không khả năng đến đón lấy Vương Hậu xuyên một kích này. Dù sao nhục thể của hắn lực lượng, mới thân thể thành thánh đệ bắt trọng cảnh giới, cách chân chính thân thể thành thánh thứ cựu trọng cảnh giới còn có trinh lệnh nhất định đến mức cách nửa bước thần vương lục thân thì càng có một đoạn trinh lệnh ngươi tiếp nhận cũng là tiếp nhận ta vương hậu xuyên tâm phục khẩu phục lúc này vương hậu xuyên mở miệng nói lập tức hắn nói ra thanh điêu là tốc độ hình võ giả so tốc độ của ngươi chỉ nhanh không chậm cho nên một hồi ngươi phải chú ý hiển nhiên vương hậu xuyên công nhận bạch vũ về sau lúc này liền tốt mục đích lấy bạch vũ nhắc nhở dù sao hiện tại hắn đã thừa nhận bạch vũ địa vị liền xem như bạch vũ bại bởi thanh điêu hắn cũng sẽ tôn Bạch Vũ vì nhị đường gia, đây là hắn lời thề. Mà liên tại Vương Hậu Xuyên nói chuyện về sau, cái kia gọi là Thanh Điêu nửa bước thần vương cường giả đi ra, tức giận Trừng Vương Hậu Xuyên liếc một chút, cười nói, "Vương Hậu Xuyên, ngươi cái này hỗn đản, nhanh như vậy thì đem ta đi bán." Hiển nhiên hai người cảm tình vô cùng tốt, không phải vậy Thanh Điêu cũng sẽ không nói ra dạng này trò đùa lời nói tới. Tại hạ Thanh Điêu, mời Miêu công tử chỉ giáo. Hiển nhiên, hắn vẫn là muốn cùng Bạch Vũ đọ sức một phen. Lúc này hắn trong miệng, đã biểu lộ, hắn không đem Bạch Vũ làm thành là nhị đưng ra. Mời! Bạch Vũ tay cầm trường thương hơi hơi chắp tay. Hiu! Ngay tại Bạch Vũ nói ra mời trong ngáy mắt, Bạch Vũ cảm giác được thanh điêu dường như biến mất đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ hoàng hốt, hắn không nghĩ tới cái này thanh điêu tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Nếu như là bình thường nửa bước thần vương thậm chí thần linh chín tầng cảnh cường giả chỉ sợ không cảm thấy được thanh điêu hướng đi. Nhưng là Bạch Vũ thần hồn lại là có thần vương cảnh giới, đây chính là hắn yêu thế. Ngay tại thanh điêu biến mất trong nháy mắt, Bạch Vũ trong nháy mắt thì nhắm mắt lại. Lúc này, hắn biết dùng thần hồn đến cảm ứng, so dùng ánh mắt đến xem hội càng tốt hơn một chút. Bên trái. Lúc này Bạch Vũ tâm lý run lên, hắn theo bên trái cảm thấy một cỗ hư không ba động, lập tức hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì suy tư, đâm ra một thường, trực tiếp điểm tại bên trái cái nào đó điểm bên trên. Thanh trong ngay mắt thì có kim thiết tương giao thanh âm truyền đến tiếp lấy thanh điêu thanh âm ngay tại một kích này bên trong hiện lộ ra lúc này trên tay của hắn nhiều một đôi thanh sắc móng vuốt cái này hai móng tài liệu cực kỳ bất phàm mới vừa cùng bạch vũ thần vương cấp ngũ hành thần thương đụng va một đòn cũng không để lại bất cứ dấu vết gì tới ngươi là làm sao phát hiện được ta lúc này thanh điêu lui về phía sau hắn mở miệng nói đông dạng thần linh hậu kỳ cường giả căn bản liền không khả năng nhanh như vậy cảm thấy được thân ảnh của hắn cho nên vừa Bạch Vũ một cách kia là đánh đến vô cùng có mức độ. Nếu như Bạch Vũ chậm một chút nữa, Thanh Điêu liền có thể trực tiếp đạt đến Bạch Vũ bên người, nhất trào hướng về Bạch Vũ cổ họng vị trí xóa đi. Tại hạ may mắn làm, Bạch Vũ cười nói. Đương nhiên, Thanh Điêu đối với Bạch Vũ mà nói là bán tín bán nghi, có khả năng Bạch Vũ là may mắn làm, nhưng là càng nhiều khả năng Bạch Vũ đã thấy do hắn vận động quy tích. Thanh Điêu xuất thủ không có vương hậu xuyên cùng bạo nhưng lại nhiều hơn một loại nội liễm cùng phiêu giật khí chất ở bên trong, lúc này hắn xuất thủ lần nữa, tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, thân ảnh của hắn trong nháy mắt lại trở nên phiêu hốt, bình thường thực lực yếu cường giả, thậm chí cảm giác được không thanh điêu hướng đi, dường như thanh điêu từ trước tới giờ không từng tồn tại ở vùng hư không này ở giữa đồng dạng. Bạch Vũ lại lần nữa nhắm mắt lại, mà tại một đoạn thời khắc, ánh mắt hắn lại mở ra, lần này ánh mắt hắn mở ra trong nháy mắt, hắn ánh mắt ánh sáng, có vô lượng thần quang bộc phát ra. Phía trên Bạch Vũ đâm ra một thương, trong tay hắn bắp thịt trong nháy mắt bạo phát, ngũ hành thần thương trực tiếp hướng về đỉnh đầu của hắn chém tới. Vâng! Một kích này, không còn là phát ra rất nhỏ cùng phanh tiếng, mà chính là một đạo cự đại bạo hưởng thanh âm. Bắt đầu Bạch Vũ đệ nhất kích là thăm dò, nhưng là hiện tại một kích này, lại là động chân thực công phu. Hắn đệ nhất kích tự nhiên là phải buông lòng thanh điêu cảnh giác, hiện tại cái này đệ nhị kích đánh ra, thanh điêu trong nháy mắt chưa kịp phản ứng. Thanh điêu vốn là tốc độ hình cường giả cho nên về mặt sức mạnh còn không bị kịp, lúc này bị bạch vũ cơ hồ toàn lực xuất thủ nhất thương cấp đâm trúng, cả người hắn trực tiếp hướng lên bầu trời phía trên bay đi, mà tại trong miệng của hắn máu tươi như là sông dài đồng dạng lẩy xuống, trực tiếp hướng về bạch vũ đánh tới. Lúc này bạch vũ căng ra một đạo hộ cháo, nhưng máu tươi này liền trực tiếp dọc theo đỉnh đầu của hắn hướng trên mặt đất chảy tới, nhất kích liền đem thanh điêu cấp đả thương. Miêu mộ tiên ngươi, thanh điêu không nghĩ tới bạch vũ vậy mà dũng kế đến để hắn buông lòng cảnh giác mà lại tại thời điểm mấu chốt, cho mình một kích này, hắn một kích này, đã bị thương không nhẹ. Có điều hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp thu về, dù sao lưu kế cũng là thực lực một loại thể hiện. Cái này lại rất bình thường, liền phảng phất hai người võ công chiêu thức đều hoàn toàn giống nhau, nhưng là bên trong một cái người hiểu được linh hoạt vận dụng chiêu thức của mình, một người khác thì so sánh cứng nhắc, một chiêu một thức đều theo khuôn thì chuyển, như vậy hai người thí thí, thắng lợi khẳng định là thuộc về đệ nhất nhân. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được, Bên trên bầu trời tràn đầy một loại tiêu sát khí tức, không nói ra vì cái gì, nhưng là hắn cũng là có loại cảm giác này. Mà vừa lúc này, hắn phát hiện Thanh Điêu lúc này hướng về hắn tập kích tới, lúc này Thanh Điêu, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại tràn đầy một loại khí thế một đi không trở lại. Hắn muốn làm gì? Bạch Vũ lúc này âm thầm cảnh giác. Sau đó hắn phát hiện Thanh Điêu tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ là trong ngáy mắt, Thanh Điêu bóng người vậy mà chia ra làm 6, 6 cái Thanh Điêu phân 6 cái phương hướng hướng về hắn tập kích tới. Cho dù là Bạch Vũ cũng biết, Thanh Điêu lúc này phát toàn lực, đối mặt nửa bức thần vương toàn lực nhất kích, cho dù là Bạch Vũ, lúc này cũng biết, nếu như hắn không toàn lực ứng phó, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Giống, lúc này Bạch Vũ không tiếp tục ẩn giấu thực lực của mình, chiến đấu đến bây giờ, liền xem như hắn muốn ẩn giấu thực lực cũng giấu không được, Thanh Điêu một kích này, rõ ràng cũng là tuyệt sát nhất kích, hắn ẩn giấu thực lực, kết quả kia liền có thể là hắn chết rơi. Thiên Lý Bang Phong Giã Hòa Liệu Nguyên. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đem cái này hai đánh không chế tại vài giảm phạm vi bên trong, sau đó cái phạm vi này bên trong trong nháy mắt có một cố cực hạn lạnh leo. Chuyện gì xảy ra? Thanh Điêu lúc này phát hiện tốc độ của mình đại giảm, sau đó lại có hay không nghèo hỏa diễm truyền đến, loại kia cực hạn nhiệt độ cao, cũng để cho được hắn vô cùng khó chịu. Đây là cái gì công kích? Cho dù là mạnh như Thanh Điêu, lúc này cũng là trong nháy mắt ngậu. Trưng 721, Đông Tước. Thanh Điêu tốc độ là cực nhanh Nhưng là hắn lại là có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là hắn phòng ngự cũng không cao, mà lại lực công kích của hắn cũng không phải đủ cường đại. Đồng dạng võ giả có ba loại, hệ sức mạnh võ giả, tốc độ hình võ giả còn có loại hình phòng ngự võ giả. Giống bạch vũ loại này lực lượng kiêm tốc độ, phòng ngự cũng không tệ võ giả, là phi thường thiếu. Cái này hồng hoang đại địa, vốn là có chút dị dạng, loại này dị dạng, làm cho thiên y có thể rất tốt khống chế những người này, làm đến những người này không có thể trở thành thần quân cường giả mà cái này Thanh Điêu cũng là tốc độ loại võ giả. Tốc độ của hắn là rất nhanh, cho dù là Bạch Vũ, mà cảm liền xem như Bạch Vũ dùng tới lôi đỉnh chi quang về sau, tốc độ của hắn cùng Thanh Điêu so sánh cũng còn hơi kém hơn không nhiều, mặc dù bây giờ Thanh Điêu chỉ có nửa bước thần vương cảnh giới, nhưng là tốc độ của hắn, so với đồng dạng phổ thông thần vương tốc độ đều còn phải mạnh hơn một phần. Bất quá loại tốc độ này đối với hiện tại Bạch Vũ tới nói, trên cơ bản không có ích lợi gì bởi vì hiện tại bạch vũ sử dụng ra công kích là phạm vi hình công kích loại này phạm vi hình công kích làm đến thanh điêu chỉ cần đến phạm vi công kích bên trong liền sẽ phát động lúc này thanh điêu lục đạo cái bóng đều là thực thể đây là tốc độ của hắn đạt tới mức cực hạn về sau phân hóa đi ra lục đạo cái bóng nhưng là bạch vũ thiên lý băng phong cùng giả hỏa liệu nguyên lại là trong nháy mắt liền đem hắn một chiêu này cấp phá trừ đi cực hạn lệnh làm đến tốc độ của hắn chậm lại mà cực hạn lại làm cho hắn bị thương không nhẹ ta thua Hư không bên trong truyền đến Thanh Điêu có chút chán nản Thanh Âm. Hắn căn bản không đến gần được Bạch Vũ, cho nên vô luận như thế nào, hắn là không thể nào thắng được Bạch Vũ. Ha ha, Thanh Điêu hình, thừa nhận, kỳ thật ngươi cũng không có thua, nếu như ngươi một lòng muốn chạy trốn, ta cũng đuổi không kịp ngươi, ván này, coi như chúng ta ngang tay đi. Bạch Vũ tự biết tiến thối, đối phương đều thừa nhận chính mình thua, như vậy chính mình cái này nhị đường ra xem như ngồi vứt vàng, hiện tại chính mình cấp đối phương một cái hạ bậc thang. Đây đối với hắn tương lai có lẽ có trợ giúp cũng khó nói. Thanh Điêu lúc này thân hình có chút chật vật, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại nói lời như vậy. Tại cái này trong rừng, cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn, mà Bạch Vũ câu nói này lại là vì hắn bảo lưu lại mặt mũi cực lớn. Lúc này đối với Bạch Vũ, hắn là có mấy phần tâm phục khẩu phục. ha ha, đặc sắc, làm thật đặc sắc. Bạch Phượng Minh đột nhiên đi đầu vỗ tay lên đến, chỉ là nụ cười của hắn dưới, có mấy phần thực tình. Chỉ có hắn tự mình biết. Liền xem như Bạch Vũ, đều nhìn không thấu lúc này Bách Phượng Minh. Bách Phượng Minh hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy thắng được chiến đấu. Phải biết, hiện tại Bạch Vũ, thế nhưng là thần linh chín tầng cảnh cảnh giới mà thôi, lại là có thể chiến nửa bước thần vương. Dạng này người, liền xem như thần linh chín tầng cảnh có thể chiến nửa bước thần vương cứng giả, đều là thiên chi kiêu tử bên trong kiêu tử, đều là mười ngàn giảm vô nhất tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng là Bách Phượng Minh lại là đã nhìn ra Tuy nhiên thanh điều cùng vương hậu xuyên hai người bức bách bạch vũ ra tay, nhưng là bạch vũ lại là hoàn toàn không có suất toàn lực. Nói cách khác, bạch vũ có đánh bại thậm chí đánh giết nửa bước thần vương thực lực. Một vị thần linh chín tầng cảnh người có thể đánh giết nửa bước thần vương, đây là khái niệm gì? Chí ít bách phượng minh chưa từng gặp qua. Lúc này bách phượng minh càng phát ra cẩn thận ký ký, hắn cảm thấy bạch vũ thân phận tuyệt đối không đơn giản, nhất định là một phương siêu cấp thế lực đổi dưỡng ra được hậu bối. Nói không chừng hắn đánh bạch vũ chú ý. Sau cùng Bạch Vũ không có chuyện gì, ngược lại hắn đem chính mình cấp hại đi vào. Giờ khắc này, hắn thậm chí đang nghĩ, muốn hay không thật mượn cơ hội này cùng Bạch Vũ giao hảo. Hiện tại hai người đã bái huynh đệ, như vậy chờ tương lai Bạch Vũ sau khi thực lực cường đại, hắn Bách Phượng Minh cũng hội có người làm chỗ dựa. Bách Phượng Minh là cực kỳ thông minh người, bằng không, hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, trở thành trong rừng cường đại nhất một thế lực chi chủ. Thế nào, tiểu đệ không để cho ngươi thất vọng a? Bạch Vũ trong mắt ý cười không giảm, dường như hai người thì là chân chính huynh đệ đồng dạng, không có bất kỳ người nào sẽ làm cái thứ hai cảm tưởng. Đi, theo ta hồi điện. Không nghĩ tới nhị đệ thực lực của ngươi cường đại như vậy, hôm nay là một cái ngày đại hỉ, ta Bách Phượng Sơn nhất định phải say mềm ba ngày. Bách Phượng Minh cười nói, thanh âm của hắn tại Bách Phượng Sơn quanh quẩn ra. Giống giống. Say mềm ba ngày, say mềm ba ngày. Bách Phượng Minh thủ hạ tất cả đều là tử quỷ, bây giờ nghe Bách Phượng Minh vừa nói như vậy. Tất cả mọi người trong nháy mắt thì vỡ lở ra tới. Mà Bạch Vũ thì là theo sát Bách Phượng Minh về sau, về tới trên đại điện, phía sau theo thứ tự theo Vương Hậu Xuyên còn có thanh điêu hai người. Hiện tại hai người đối với Bạch Vũ đó là tâm phục khẩu phục. Tức nhi, đối với Bạch Vũ trở thành nhị đương gia, ngươi còn có ý kiến gì hay không? Sau khi trở về, Bách Phượng Minh đột nhiên đối với vị thứ ba nửa bước thần vương cường giả nói ra. Bách Phượng Minh ngự sử thuộc hạ năng lực cực cao cho nên hắn có thể đủ tất cả phương vị chiếu cố đến mỗi một vị thủ hạ ý nghĩ. Một vị cường giả, có thể có được thực lực chấn nhiếp thủ hạ đồng thời, còn có thể quan tâm thủ hạ, nhất định là có thể cho thủ hạ tâm phục khẩu phục. Mà cái này vị thứ ba nửa bước thần vương cường giả, là đông tước. Một vị mỹ lệ chim sẻ, nhưng lại là thân người, mà lại nàng dung nhan cực kỳ mỹ lệ, so với mộ dung vũ nhi, cũng chỉ là kém nửa phần mà thôi, bất quá trên người của nàng lại là có một cỗ linh động cảm giác. Làm cho người lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cũng sẽ không quên nàng. Nàng cương trực tiếp ngồi ở chỗ này quan sát Bạch Vũ cùng Thanh điêu còn có vương hậu xuyên hai vị đại chiến, lúc này hắn đối với Bạch Vũ cảm nhận cũng cải biến. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như nàng thật muốn cùng Bạch Vũ chiến đấu, thắng bại cũng chỉ tại tỷ lệ 5 năm, nhưng là Bạch Vũ hiện tại thế nhưng là thần linh cựu trọng cảnh giới. Nàng rất tự ngạo, mà lại thực lực của nàng là ba vị nửa bước thần vương bên trong mạnh nhất một vị, bằng không. Bách Phượng Minh lúc này cũng sẽ không đơn độc hỏi nàng. Nhưng là dù vậy, nàng cũng là không có nắm chắc đối phó Bạch Vũ. Cho nên đối với Bạch Vũ, nàng lúc này cũng có nhất định bội phục. Tại võ đạo thế giới bên trong, có thể hay không thắng được người khác tôn trọng, vĩnh viễn là dựa vào thực lực đến nói chuyện, hiển nhiên, lúc này Bạch Vũ thực lực đã được đến nàng tán thành. Chỉ thấy nàng môi son hé mở, lập tức đứng lên đến, tiếp lấy nàng yêu kiểu cúi đầu, hướng về Bạch Vũ nói ra, "Tham kiến nhị đương gia." Sau khi nói xong, Đông Tước đứng lên một chén rượu, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, xa xa hướng về Bạch Vũ một kính, lập tức nàng ngửa đầu một uống, một chén rượu này liền bị nàng uống một hơi cạn sạch. Ha ha, tốt. Nhị đệ à, cái này tức nhi lại là cực làm kiêu ngạo, liền xem như nhìn thấy ta, cũng chưa chắc hội cúi đầu, hôm nay nhưng là đúng ngươi cúi đầu, ngươi nhưng là muốn bắt lấy cơ hội nha. Bạch Phượng Minh nhẹ giọng mở miệng nói. Hiện nhiên nếu như Bạch Vũ thật có thể cùng Đông Tước kết thành đạo lữ lời nói Như vậy hắn lấy được Bạch Vũ tiến nhiệm nắm chắc lại lớn một phần, mà lại nếu như có thể đánh cảm tình bài, hắn cũng không nguyện ý dùng sức mạnh, tất cánh đối phó Bạch Vũ, khả năng liên lụy đi ra nhân quả quá lớn, đây tuyệt đối là hắn không chịu được nổi. Đại vương, ngươi cũng tới rêu cợt người ta. Đông tước sóng mắt lưu chuyển ở giữa, chứng Bách Phượng Minh liếc một chút, lập tức nàng thì yêu kiều ngồi xuống, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra, cho dù là Bách Phượng Minh, cũng không có làm cho lòng của nàng dâng lên nửa điểm gọn sóng. Bạch Vũ lại là cười nói, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, chỉ là ta đã có đạo lữ, không còn dám làm khác nghĩ. Chương 722, phía sau cây bóng người. Bạch Phượng Minh mà nói hiển nhiên là chăm chú, trận này dạ yến, trọn vẹn tiến hành 3 ngày lâu, tất cả tiểu đệ cơ hột thì uống 3 ngày tiểu. Đương nhiên, Bạch Vũ cả đám lại là không có hứng thú này, cho nên hắn tụ xong hội về sau, liền bị Bạch Phượng Minh an bài vào một chỗ trong chính điện. Hiện tại Bạch Vũ làm Bạch Phượng Sơn Nhị đương gia. Như vậy hắn cung điện quy cách lại là muốn vô cùng hào hoa, bất quá đây đối với Bách Phượng mình tới nói cũng không phải là việc khó gì. Vốn là hắn cái này Bách Phượng cung, cũng là nặng bao nhiêu cung điện tổ hợp lại với nhau, mà Bạch Vũ hiện tại ngốc một chỗ cung điện, cũng là một chỗ lại cung, gọi là trùng dương cung. Bởi vì cung điện này tu được phảng phất là hai vầng thái dương trọng chồng lên nhau, cho nên gọi là trùng dương cung. Nhị đệ, những ngày này ngươi trước hết ở lại nơi này đi, các loại mấy ngày nữa, làm xong trong tay sự tình lại đến cùng nhị đệ nghiên cứu thảo luận một chút võ đạo tu vi. Sau khi nói xong, bách Phượng minh liền chuẩn bị quay người rời đi, nhưng là hắn dường như nghĩ tới điều gì đồng dạng, lập tức hắn mở miệng nói, nhị đệ, ngươi cẩn thận một chút đông tức người này. Tuy nhiên hắn là theo chân ta, nhưng là ngay cả ta đều nhìn không thấu nàng. bạch vũ tâm lý âm thầm run lên, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao hôm nay tại dạ yến phía trên, bách Phượng minh về sau muốn hỏi đông tức cảm thụ, nguyên lai đông tức vậy mà tại bách vượng minh tâm lý phân lượng không nhẹ. Được rồi, ta trong khoảng thời gian này trước hết ở chỗ này chữa thương, nếu như ngươi có chuyện tìm ta, thì phân phó người đến gọi ta là được rồi. Bạch Vũ không có có thụ thương, nhưng là lúc này, hắn lại là nhất định phải đựng ra bản thân thụ thương, bởi vì phía trước Bách Phượng Minh từng điều tra kinh mạch của hắn.